Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện 4 lần gà. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc Chương 46, Tần Bồng cười, vẻ mặt bình tĩnh tựa như lời Tần Thư Hoài nói không liên quan đến nàng. Nam tử không nên nói chuyện kỳ quái. Tần Bồng quay đầu lại, mỉm cười nhìn, nhiếp chính Vương vì để chứng minh ta thật là hao tổn tâm huyết. Chuyện đổi thái phó, người biết Vương Kha là người của ta, mà trên đời này người biết chuyện này ngoại trừ bỏ triệu Bồng thì chỉ có Khương Y. Trong lòng Tần Bồng thầm rơi lục bộp, nhưng mà nửa câu sau của Tần Tư Hoài khiến nàng thả lỏng lại, Tần Bồng nghe Tần thư Hoài tiếp tục phân tích vụ án trước của Khương Y, mục đích ngươi đến Khương gia là để thăm. Lục Hữu là người của ngươi, lúc Lục Hữu tới bên ta cũng là sau khi Khương Y gà vào phủ. Bạch chỉ muốn giết ta, hiện giờ phục dưỡng bên cạnh người ngươi tất nhiên vì muốn giết ta, bởi vì ta giết toàn bộ gia tộc của ngươi, ngươi hận ta thấu xương cho nên muốn giết ta. Nếu ngươi là Khương Y, tất cả hành vi đều hợp lý. Nghe xong lời Tần Thư Hoài nói, Tần Bồng dựa vào lan can cửa sổ thần sắc lười biếng nói, Vương gia hiểu lầm rồi. Ta thật sự không phải Khương Y. Tần Thư Hoài cười chào phúng, Lục Hữu đã nói. Hắn nói thì ngươi tin. Tần Bồng nở nụ cười cao thâm khó đoán, như thật như giả, xoay quạt tròn trong tay, thở dài nói, nếu như trong lòng Vương gia đã hạ quyết tâm tin người khác thì đến hỏi ta làm gì. Tần Thư Hoài không nói gì, đột nhiên ra tay, xông về phía Tần Bồng. Sắc mặt Tần Bồng bất động toàn thân căng thẳng, giữ lực chờ bộc phát nhưng vào chính khoảnh khắc Tần Thư Hoài tới gần, một đạo thân ảnh từ trên trời ráng xuống, đột nhiên che trước mặt Tần Bồng. Tần Thư Hoài dừng động tác lại, sắc mặt lãnh đạm gọi tên người kia, Liễu Thư Ngạn. Tần Bồng cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Liễu Thư Ngạn sẽ nhảy xuống vào giờ phút này. Nàng đứng đằng sau người nọ, nhìn thân ảnh của đối phương, trong lòng có chút cảm kích nàng vốn định nói chuyện, đã nghe thấy Liễu Thư Ngạn nói, vương ra, ngài thất lễ rồi Nếu liễu thái phó ở chỗ này tần thư hoài lạnh lùng xoay người, vậy tại hạ xin cáo tư. Ta tiễn vương ra, liễu thư ngạn rũ mắt xoay người hành lễ với tần bồng, hắn vẫn không dám ngẩm đầu, sau khi cáo lui đúng quy cù thì đi cùng tần thư hoài ra ngoài. Tần bồng nhìn liễu thư ngạn đi rồi, có chút đứng ngồi không yên. Thái độ vừa rồi của liễu thư ngạn nhìn thế nào cũng thấy không vui, dáng vẻ vội vàng cáo lui như vậy chắc chắn có nguyên nhân gì đó. Nàng cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể ở trong phòng chờ. Mà sau khi Tần Thư Hoài cùng Triệu Nhất đi ra ngoài, lập tức rẽ vào một gian phòng, thay đổi quần áo và mặt nạ với nhau, Triệu Nhất khó hiểu nói, vì sao Vương Gia muốn thuộc hạ làm anh hùng cứu mỹ nhân. Để Tần Bồng tin tưởng Liễu Thư Ngạn hơn, Tần Thư Hoài đổi xong quần áo rồi quay trở về. Một đường trở về phòng, Tần Bồng thấy Liễu Thư Ngạn trở về thì lập tức đứng dậy, nàng thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng ngươi cũng quay trở lại rồi. Nếu như ngươi không trở lại, ta sợ ngươi sẽ tức giận. Liễu Thư Ngạn lắc đầu trên mặt lộ ra vẻ chua sót chuyện của bản thân ta không liên quan gì tới công chúa. Giờ phút này trạng thái của Liễu Thư Ngạn dù là người mù cũng có thể nhìn ra được hắn đang không vui. Tần Bồng là một người theo đuổi người khác nhanh chóng nói ta đưa người tới một chỗ rất nhanh sẽ không còn buồn nữa. Liễu Thư Ngạn ngẩn đầu có chút nghi ngờ. Tần Bồng nắm lấy ống tay áo kéo hắn ra ngoài. Đầu tiên Tần Bồng mua hai vỏ rượu, sau đó túm liễu thư ngạn đến bên sông Hộ Thành, thuê một con thuyền, thúc sục hắn nói, mau, lên thuyền. Tần Thư Hoài cầm rượu, nghe lời tiếng lên, Tần Bồng bảo hắn ngồi xuống, cười nói, ngươi đừng lo lắng gì cả uống rượu là được ta đưa ngươi đi đến chỗ hay. Nói xong, Tần Bồng nhấc xào đẩy thuyền ra xa bờ. Không bao lâu, bọn họ liền cách xa đám người, chỉ còn lại hai người bọn họ, lúc này đã là hoàng hôn, dáng chiều rơi trên mặt nước, sóng nước sóng sánh, hai bên bờ sông là cỏ lao cao đến thắt lưng nhẹ nhàng lay động trong gió, xung quanh không có âm thanh, chỉ có tiếng nước chảy dóc rách Tần Thư Hoài nhấp một ngụm rượu, hắn cảm thấy nội tâm mình vô cùng bình yên. Người như Tần Bồng này có sức mạnh thần kỳ có thể khiến trái tim điên cuồng của hắn bình tĩnh trở lại. Ở một khía cạnh nào đó, hắn vẫn sẵn lòng tiếp xúc với Tần Bồng. Chỉ là nội tâm hắn luôn có một sợi dây, từng giây từng phút nhắc nhở hắn không được đến gần bất kỳ nữ nhân nào, cho nên nếu như không cần thiết, hắn không muốn tiếp xúc nhiều với Tần Bồng. Hắn uống rượu, nghe tiếng nước khu mái chèo. Tần Bồng ở phía sau hắn chống thuyền, cười nói: "Trước kia ta từng thấy người ta viết danh sĩ thích chèo thuyền trên sách rất khao khát nó, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội, mãi đến sau này thỉnh thoảng có cơ hội mới học chèo thuyền." Không có cơ hội, Tần Thư Hoài ngắm nhìn phương xa, Bởi vì Quỳnh Châu là vùng đất khô cằn, dòng sông thưa thớt sao. Tế quốc khác Bắc Yến, Bắc Yến luôn có đồng bằng rộng lớn, có thảo nguyên, có cát vàng, nhưng lại không có núi đẹp, sông biếc. Mà Tế quốc lại tựa như vùng sông nước, mạch sông chẳng chịt. Quỳnh Châu gần Bắc Yến, thuộc vùng đất khan hiếm nguồn nước của Tế quốc. Tần Bồng nghe lời của Tần Thư hỏi nói, sau khi ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại cười khổ nói, người vẫn tin. Người là Khương Y, đúng không? Tần Thư Hoài không quay đầu lại âm thanh mang theo run dậy Tần Bồng đang muốn nói chuyện thì nghe Tần Thư Hoài mở miệng nói tiếp ta có một người rất quan trọng. Tần Bồng không nói gì, chỉ lặng lặng nghe, nàng nghe thấy giọng người bên kia khàn khàn, biết rằng đây là một hồi ức đau buồn. Nàng đã chết, đã chết rất lâu rồi. Ta vẫn luôn muốn nàng sống lại, ta đã thử rất nhiều cách. Tần Bồng, cuối cùng hắn quay đầu thả vò rượu xuống tới trước mặt nàng, nghiêm túc nói, ngươi là Khương Y, đúng không? Ngươi chết hơn một lần rồi, chết nhưng sống lại, đúng không? Ta, tần bồng nhất thời không biết mở miệng như thế nào, liễu thư ngạn đỏ mắt nhìn nàng, xin ngươi. Xin ngươi, nói cho ta chân tướng. Một phút này tần bồng nhìn thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ cầu khẩn, thấy rõ mắt hắn trong veo nhưng dường như có giọt nước mắt sắp rơi ra. Tần bồng thở dài, đối mặt với một người như vậy, nàng không nói dối được. Nàng chỉ có thể nói thật đúng vậy, ta thật sự chết nhưng sống lại. Nói xong, ánh mắt Tần Bồng mang theo thương xót, chỉ là ta cũng không biết làm sao để người khác sống lại. Vậy còn người ngữ điệu của Tần Thư Hoài có chút khẩn trương, sao ngươi làm được? Ta không biết, Tần Bồng ăn ngay nói thật Tần Thư Hoài đột nhiên lùi một bước cao giọng nói, không thể nào. Sao lại không biết, nhất định phải có nguyên nhân, làm sao một người có thể sống lại mà không có cách giải thích? Nhất định, nhất định có nguyên nhân. Tần Thư Hoài tiến lên nắm tay nàng, đè nén mọi sự sợ hãi, cố gắng bản thân chấn tĩnh. Nhưng mà thân thể hắn khẽ run lên, giọng nói nghẹn ngào, hắn nhìn chằm chằm nàng giống như nhìn thấy hy vọng duy nhất, liều mạng nói, ngươi nghĩ lại đi, ngươi nghĩ lại cẩn thận đi, nhất định có manh mối gì, ngươi trở về thế nào, ngươi nghĩ lại đi. Tần bồng bị dáng vẻ của tần thư hoài làm cho sợ hãi. Từ trước đến nay nàng không nghĩ liễu thư ngản sẽ có lúc thất thố như vậy. Nhưng mà dáng vẻ này không ai đành lòng trách cứ, nàng hơi hé miệng đến nói lời thật lòng cũng vẫn tàn nhẫn. Nàng liều mạng nghĩ lại, suy nghĩ nát óc về tất cả những điều trước khi sống lại. Ta nghĩ lại, tần bồng cau mày, ngươi bình tĩnh chút, để ta nghĩ lại cẩn thận. Được, tần thư hoài gật đầu, ngươi ngồi đi, ngươi cẩn thận nghĩ lại, ta tới chèo thuyền. Tần bồng bị tần thư hoài đẩy đến ngồi ở đầu thuyền, bắt đầu nghĩ lại mình trở về thư cõi chết như nào. Nàng mơ hồ nhớ ra, năm đó sau khi tần thư hoài độc chết nàng, nàng chìm vào bóng tối. Nàng cảm giác bản thân mình đang đi bộ đi rất lâu. Sau đó nàng nghe được một khúc nhạc là bài tần thư hoài viết cho nàng, nàng đặt tên là tư quân đó là giai điệu nàng đã nghe hàng ngàn lần, thế là nàng đi theo giai điệu đó, cảm giác có ánh sáng rực rỡ, khi mở mắt ra đã trở thành Khương Y. Nàng cố tình suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nói, lúc nàng còn sống có thích khúc nhạc nào không? Có, tần bồng do dự một chút chậm rãi nói, sao người không thử gọi tên nàng, đàn một khúc nếu nàng còn ở nhân thế có lẽ sẽ nghe thấy. Tần Thư Hoài nghe vậy giống như được giải thoát, cuối cùng hắn cũng có cách, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy triệu bổng Cho dù nàng còn sống hay đã chết, cho dù nàng là người hay quỷ, chỉ cần nàng còn sống là được rồi. Nếu nàng không tới thì sao? Tần Thư Hoài có chút thấp thỏm, tần bồng mí môi, suy đoán nói, ta suy đoán, có lẽ đã luân hồi rồi, không còn ở thế gian này. Tần Thư Hoài hơi sừng sốt, một lát sau, hắn miễn cưỡng cười rộ lên, nàng nhất định sẽ đến. Tại sao? Bởi vì tần thứ hoài hoảng hốt, tại sao triệu bồng sẽ quay về, tại sao, hắn không thể tìm ra lý do, nàng từng nói nàng không yêu hắn, nhiều năm như vậy, có lẽ nàng không tin hắn, có lý do gì bảo nàng đến bên mình. Hắn không tìm được lý do, nhưng hắn cũng không thể chấp nhận việc nàng tồn tại nhưng không tới tìm hắn, hắn chỉ có thể lừa mình dối người, khan giọng nói, bởi vì, ngoại trừ bên ta, nàng không có nơi nào để đi. Trên đời này, người nàng để ý nhất ngoại trừ người nhà ra thì chính là ta. Người nhà nàng không cần nàng nữa, nàng không có cái gì chỉ có thể đến tìm ta. Tần bồng không nói gì, trong nháy mắt, nàng đột nhiên nghĩ, nếu như tần thư hoài không giết nàng, có lẽ nàng cũng giống người mà liễu thư ngạn nói. Ngoại trừ tần thư hoài, nàng cũng không còn nơi nào để đi. Mà hiện giờ thật sự nàng không có chỗ để đi. Tần Bồng cười, nàng nghĩ rồi lại nghĩ cẩn thận hỏi, mạo muội hỏi một câu, vị cố nhân này là người đại nhân yêu sao? Lúc này Tần Thứ Hoài bị Tần Bồng nhắc nhở mới phản ứng lại thân phận của hắn là Liễu Thư Ngạn. Hắn không dám tùy ý thêm bất cứ kinh nghiệm tình cảm gì cho Liễu Thư Ngạn, lập tức cười nói, không phải, là huynh đệ tốt. Tần Bồng thờ vào nhẹ nhõm cật đầu nói, vậy là tốt rồi. Nói xong tần bồng nhướng mày ta hài lòng với thái phó, nếu như thái phó có người trong lòng ta không biết phải làm thế nào mới phải. Tần bồng trực tiếp nói như vậy tần thư hoài ngần ngơ, sau đó thản nhiên bật cười, hạ lông mày công chúa trực tiếp như vậy thật sự khiến tại hạ không biết đáp lại như nào. Người cũng không cần đáp lại, nghe là được. Tần bồng vẫy tay, nhìn sắc trời, lúc này ánh trăng đã lên đầu cảnh liễu tần bồng khẽ nhíu mày, hiện giờ muộn rồi, chúng ta trở về thôi. Trong lòng Tần Thư Hoài vội vàng muốn thư cách Tần Bồng nói, lập tức đồng ý. Khi hai người trở về bằng thuyền, Tần Thư Hoài đưa Tần Bồng về tận cửa nhà, lúc chuẩn bị rời đi Tần Bồng đột nhiên nắm lấy tay hắn. Cho người cái này, Tần Bồng đưa cho Tần Thư Hoài một bài thơ, Tần Thư Hoài nhận lấy lá thư thất thần gật đầu, nhét thư vào trong áo. Giờ phút này hắn toàn tâm toàn ý muốn về nhà gọi hồn theo cách của Tần Bồng, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Cửa chính vệ ra đóng lại, Tần Thư Hoài lập tức trở về, đi được nửa đường đột nhiên bị xe ngựa chặn lại. Nhếp chính vương, âm thanh của Liễu Thư Ngạn vang lên bên ngoài, khuôn mặt này của tại hạ ngài dùng thoải mái lắm nhỉ. chương 47, Tần Thư Hoài nghe vậy, từ trong hẻm nhỏ của xe ngựa hắn lấy ra nhật ký mà gần đây hắn viết. Từng hành động của hắn khi làm Liễu Thư Ngạn cùng Tần Bồng đều được ghi rõ ràng rành mạch cũng đủ để sau này Liễu Thư Ngạn đối phó với Tần Bồng. Hắn ném cuốn nhật ký ra ngoài, liễu thư ngạn bắt được. Âm thanh tần thư hoài lạnh lùng nói, hôm nay ta tới sông hộ thành trèo thuyền với trưởng công chúa chuyện cụ thể ngày khác ta sẽ nói cho ngươi ta có chuyện gấp đi trước. Vậy đánh cuộc của ta và ngươi, xóa bỏ toàn bộ, được, liễu thư ngạn dơ quyển sách trong tay lên, sau này không sợ nợ ngươi thứ gì. Chuyện ngươi muốn ta điều tra, ta đã điều tra xong. Giao cho Giang Xuân, nhanh chóng tránh ra. Liễu Thư Ngạn có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng biết Tần Thư Hoài đang vội, hắn có chút tò mò có chuyện gì mà Tần Thư Hoài gấp gáp như vậy. Nhưng lòng hiếu kỳ của hắn cũng không lớn quay đầu về phủ đệ của mình. Giang Xuân cùng Liễu Thư Ngạn trở về, sau khi hai người bàn giao rõ ràng, Liễu Thư Ngạn cười nói các người không để ám đinh trong phủ ta chứ. Ngài nên tin tính tình của vương gia, Ngài thường không thể tin được hắn. Liễu Thư Ngạn nói thẳng, nhưng mà chuyện đã nói xong, hắn là hẳn vẫn sẽ không thoát ra khỏi cái giỏ đó được. Giang Xuân Liễu Thư Ngạn ghé sát vào hắn ta, ánh mắt giò xét nói thật chủ tử nhà ngươi muốn làm gì vậy? Chuyện của chủ tử, không phải là thứ chúng ta có thể đoán. Giang Xuân rũ mắt nhưng nghĩ đến Tần Thư Hoài đã giao quyền sách cho Liễu Thư Ngạn nên đã ăn ngay nói thật nói, nhưng mà ta đoán ý của chủ tử là muốn Vương Phi sống lại. Hắn điên rồi sao? Liễu Thư Ngạn theo bản năng mở miệng, nhưng sau khi nói xong, hắn cảm thấy lời nói như vậy có hơi mất phong độ, sau khi ho nhẹ một tiếng, phất tay nói, không có việc gì, ngươi trở về đi. Giang Xuân trả lời rồi lui xuống. Liễu Thư Ngạn sắp xếp chính vụ trong mấy ngày gần đây trước xác nhận Tần Thư Hoài thật sự không gây chuyện cho hắn. Hắn tắm rửa xong, bắt đầu ở trên giường đọc quyển sách Tần Thư Hoài đưa. Tần Thư Hoài ghi chép đâu ra đấy khiến Liễu Thư Ngạn cảm thấy bản thân đang xem thoại bản càng xem càng hứng thú. Tần Bồng trong thoại bản rất sống động, liễu thư ngạn quay đầu nghĩ đến khuôn mặt mỹ diễm của Tần Bồng, phù hợp với hình tượng Tần Thư Hoài miêu tả, không thể nào giải thích được mà nghĩ tới Đồng Nguyễn Di. Trên thực tế, hắn và Đồng Nguyễn Di còn chưa gặp qua vài lần, lần đầu tiên nhớ tới cái tên này, là nàng ấy viết một bài thơ rơi vào trong tay hắn. Đó là do đệ đệ đồng càn của Đồng Nguyễn Di mang tới, bảo hắn đánh giá, nói là thấy một thư sinh viết muốn xem thế nào. Bài thơ kia không tính là xuất sắc nhưng nhìn thấy trong lòng người kia gửi mở tự tại Hắn thích phần ý cảnh kia thậm chí còn có hứng thú, đọc một bài đã yêu cầu đồng càn xin thư sinh kia, hỏi vị thư sinh đó có thể viết tiếp không. Người tới ta đi, hai người dựa vào đồng càn từ thơ từ đến tranh vẽ. Hắn chậm rãi phát hiện hình như người này không phải thư sinh mà là một cô nương. Đó là lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác lạn nhịp khi đó hắn nói với đồng càn, hắn muốn cưới cô nương này. Đồng càn lập tức sừng sốt, sau đó nhanh chóng lắp đầu nói, không phải cô nương, là thư sinh, thật sự là thư sinh. Khi đó liễu thư ngạn không tin, ép hỏi đồng càn, cuối cùng đồng càn cũng nói, người kia thật sự là cô nương, chẳng qua không thể gọi là cô nương, nàng là tỷ của ta, đồng huyền di. Người cũng biết đồng càn uống rượu, có chút mê mang, thời điểm thành hôn nàng muốn trốn hôn mà khiến bản thân ngã nằm liệt hiện tại mỗi ngày nàng đều ở hậu viện, không có việc gì làm, gửi thư cho ngươi là vì nàng thiếu niềm vui. Ngươi đừng làm phiền nàng, nàng đã gả cho người ta rồi. Liễu Thư ngạn lúc đó không biết mình nghĩ gì, biết nàng đã xuất giá nhưng vẫn muốn gặp nàng. Tuy rằng nàng nằm liệt nhưng thỉnh thoảng vẫn đến mua phấn mặt ở tố trang cắt đến quán trà uống trà. Nàng quả thật như hắn tưởng tượng tuy rằng dung mạo không phải đứng đầu nhưng có khí độ thong rong, giống như nhìn thấu quan hệ giữa sống chết hoàn toàn bất đồng với những oanh yến đó. Lúc nàng yên tĩnh, khiến người ta cảm thấy điềm đạm thong rong. Nhưng mà ngày thường thì là một người tính tình hoạt bát. Hắn đi theo nàng hồi lâu, từng thấy nàng vui cười, tức giận, mắng mỏ, khi đó hắn yêu thích nữ nhân này, cho dù nàng đã gả cho người ta, nhưng hắn luôn cảm thấy, hắn không quấy dày nàng, cứ đứng xa nhìn nàng cũng rất tốt. Sau đó nàng chết, nghe nói nàng bệnh nặng mà chết nhưng mà cái chết của Đồng Nguyền Di kéo theo sự suy tan của Đồng ra. Chỉ cần là người có não đều hiểu, Đồng Nguyền Di không phải chết vì bệnh. Biết ngày đó Đồng Nguyễn Di chết hắn không thể chịu đựng được nữa chạy đến trước mặt Tần Thư Hoài hỏi hắn có thể mở nắp quan tài cho mình xem một chút được không? Vẻ mặt Tần Thư Hoài trầm ổn, xem xong thì như thế nào? Không xem thì như thế nào? Nhìn lâu như vậy, ngươi làm được gì? Tần Thư Hoài biết hắn luôn rình coi thê từ của mình nhưng mà vẫn luôn thờ ơ. Người liễu thư ngạn hắn đối xử như chân bào mà Tần Thư Hoài lại bỏ rơi như giày rách. Nhưng như này thì sao? Hắn điều tra nàng khi còn sống, cuộc sống giống như một búp bê vải. Là phụ thân nàng cầu xin Tần Thư Hoài cưới nàng, cho dù bản thân nàng không gả nhưng người của Đồng Gia vẫn đưa nàng đến Hoài An Vương Phủ. Khi đó Tần thứ Hoài đã nói nếu không muốn gả vậy thì không cần gả. Nhưng người của Đồng Gia nhất định phải hoàn thành chuyện hôn nhân này, vậy Tần Thư Hoài mới có thể đối đãi như chính thê nhiều năm như vậy chưa từng thiếu nàng một chút ăn mặc hay tôn nghiêm nào. Không nạp thê thiếp, không làm gì có lỗi với nàng, để nàng làm hoài An Vương Phi vô cùng thoải mái, còn gì để phải nói đâu. Chỉ là hắn không cam lòng, vì thế vẫn ra tay với Tần thứ Hoài. Cuối cùng hắn hứa với Tần Thư Hoài ta nợ ngươi một ân tình, ngươi để ta nhìn nàng một cái. Cuối cùng Tần Thư Hoài cũng đồng ý với hắn. Mở quan tài, nàng đi rất bình an, sắc mặt bình tĩnh chầm ổn tựa như vẫn còn tồn tại. Hắn biết loại độc này là bí dược trong cung. Hắn run dày xoa gò má nàng, đột nhiên vô cùng hối hận. Nên cưới nàng, cho dù nàng cự tuyệt, cho dù thế tộc không chấp nhận, cho dù có muôn vàn trở ngại, ít nhất nên nói với nàng một tiếng. Hắn thích nàng, đồng ý đánh cực mọi thứ để cưới nàng. Chỉ là người kia đi rồi, chuyện cũ cũng chấm dứt. Người chết như đèn tắt hạt bụi lắng xuống. Hắn là một người hay quên, luôn cảm thấy người sống luôn phải tiến lên, nhìn về phía trước. Cô nương hắn từng yêu này. Hắn sẽ ghi tạc trong lòng, chờ một ngày hồi tưởng lại, đó đã là một chuyện đủ đẹp rồi. Nghe nói sau khi thê tử của Tần Thư Hoài chết, hắn vẫn luôn không ra ngoài, giống như chôn vùi mình và triệu bổng năm đó vào trong đất. Nhưng hắn không giống Tần Thư Hoài, Tần Thư Hoài có thể sống như một người chết, nhưng hắn cảm thấy dứt khoát đi tìm chết hoặc là sống thật tốt mới không phụ sự mong đợi của người khác, lãng phí cuộc sống của mình. Hắn nghĩ sẽ phải đợi rất nhiều năm mới có thể gặp lại một ai đó, nhưng đọc ghi chép của Tần thứ Hoài, không biết thế nào hắn đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian hắn bảo vệ đồng huyền Di, khi đó thật tốt đẹp và vui vẻ. Liễu Thư Ngạn lần đầu tiên cảm thấy Tần thứ Hoài đã làm chuyện tốt ít nhất lần này đường nhân duyên hắn kết nối không tệ. Mà sau khi Tần thứ Hoài trở về, lập tức bảo người chuẩn bị đàn. Hắn tám gội đốt hương, sau đó mặc y phục khi còn trẻ, dùng dây cột tóc vấn tóc tất cả đều mặc như hồi nhiên thiếu. Hắn cho rằng sau 6 năm có lẽ hắn đã thay đổi rất nhiều, nếu như triệu bồng trở lại, không nhận ra hắn, không dám tới gần hắn thì làm sao bây giờ? Thậm chí hắn còn nhờ thiên diện trang điểm cho hắn, trang điểm giống thời niên thiếu. Sau khi làm xong, hắn nhìn dáng vẻ thiếu niên trong gương của mình, trong lòng vừa vui mừng vừa lo lắng. Hắn có chút sợ triệu bồng sẽ không tới, nhưng không thể không thử, không thử hắn thật sự không gặp lại triệu bồng. Vì thế hắn hít một hơi thật sâu, đi vào trong viện, bảo người chuẩn bị rượu nhạt và điểm tâm mà triệu bồng thích nhất, ngồi khoanh chân, tay đặt trên dây đàn, cải bài tư quân mà nàng thích nghe nhất. Tiếng đàn du dương miền truyền, hắn sợ ánh lửa quấy nhiễu hồn phách nên cho người tắt đèn Toàn bộ trong viện tràn ngập u ám, tràn ngập đồ vật gọi hồn dẫn quỷ. Hắn ngồi một mình trong trường đình, màn tre lụa mỏng bị gió thổi tung bay lộ ra khuôn mặt tuấn tú vô song, dưới ánh trăng giống như yêu mịt. Giang Xuân đứng canh giữ ở xa xa, nghe tiếng đàn, Giang Xuân dựa vào cây cột run run nói, người có cảm thấy vương ra nhà chúng ta càng ngày càng tà rồi không? Từ khi gặp được tần bồng kia ta luôn cảm thấy vương ra sắp điên rồi. Triệu nhất lặng lặng nhìn tần thư hoài, ánh mắt không di chuyển, lạnh nhạt nói, đừng nói bừa. Thật đấy! Giang Xuân xoa xoa cánh tay của mình, hắn ta đột nhiên nhớ tới cái gì đó, ngẩn đầu lên nói với triệu nhất triệu nhất người có cảm thấy tần bổng kia rất giống vương phi của chúng ta không? Ta luôn cảm thấy có âm mưu, triệu nhất không nói gì, một lát sau, hắn ta vỗ vai của Giang Xuân, lạnh nhạt nói, người để ý vương ra. Giang Xuân gật đầu triệu nhất xoay người rời đi, tần thư hoài đang đánh đàn trong đỉnh, lúc đầu hắn còn nghĩ tần bổng ở đây hắn nên nói cái gì? Nhưng đàn đến nửa đêm, cái loại sợ hãi quen thuộc lại ập tới. Có phải nàng sẽ không tới không? Hắn bắt đầu lo lắng, sao còn chưa tới? Nhất định là hắn đàn chưa đủ. Không đủ thâm tình, hoặc là không đủ dài, hoặc là hiện tại nàng chưa đến vị trí có thể nghe thấy tiếng đàn của hắn. Dây đàn khiến ngón tay hắn cảm thấy đau đớn. Giang Xuân nhìn sắc trời, bước lên phía trước khuyên can, vương ra trời sắp sáng rồi, đừng đàn nữa. ra ngoài, tần thư hoài lạnh giọng quát. Hắn không thể dừng, hắn tự nhủ có lẽ một giây nào đó triệu bổng sẽ nghe được. Giang Xuân mím môi, trong chuyện này hắn ta đã tranh chấp quá nhiều lần với tần thứ hoài rồi, trước nay đều là tần thư hoài thắng. Hắn ta có chút mệt mỏi, dứt khoát lui xuống. Vì thế mọi người nghe thấy trong viện của Hoài An vương phủ lặp đi lặp lại bài tư quân. Lúc bắt đầu mang theo chờ mong và vui mừng, dần dần giống như hú hét và than khóc. Tần thư hoài vẫn luôn không dừng lại bảo người xin nghỉ lâm chiều nhìn mặt trời mọc phía đông nhưng mà nàng không tới ngoại trừ Tần thư hoài tất cả mọi người đều cảm thấy nàng sẽ không bao giờ trở về chương 48 sáng sớm ngày thứ hai Giang Xuân xin nghỉ giúp Tần thứ hoài mà Tần thư hoài lại ngồi trong đỉnh nghỉ chân liên tục gảy bài nhạc hết lần này đến lần khác ai cũng không dám quấy nhiễu Mà vào lúc tàu triệu tần bồng thấy tần thư hoài không đến, trong lòng không khỏi thở vào một cái, khí thế của tần thư hoài quá mạnh, nàng đứng ở trước mặt hắn luôn cảm thấy có chút hốt hoàng. Sau đó vừa ngước mắt lên, tần bồng đã nganh đón ánh mắt của liễu thư ngạn. Liễu thư ngạn không giống lúc bình thường cho lắm. Liễu Thư Ngạn thường ngày nàng nhìn thấy dường như đều mang theo chút âm trầm không nói ra được vậy mà Liễu Thư Ngạn lúc này, cả người dường như đều tỏa ra ánh hào quang, phản phất giống thời điểm lúc ban đầu nhìn thấy hắn, mang theo vẻ phóng khoáng khinh cuồng chỉ văn nhân mới có. Dù hắn cẩn thận thu liễm từng ly từng tí nhưng một cái liếc mắt hay nhíu mày vẫn có thể lập tức phát hiện. Đến lúc tan chiều, Liễu Thư Ngạn chờ Tần Bồng. Tần Bồng thấy Liễu Thư Ngạn chủ động đợi nàng, hơi kinh ngạc Liễu Thái phó chờ ta. Đi dạy học cho bệ hạ công chúa cũng muốn đi thì đi cùng nhau đi. Tần bồng nghe vậy, liền biết ngay đây là sự đáp lại của Liễu Thư Ngạn. Có lẽ là nàng giúp hắn, khiến hắn có cảm tình. Thế nhưng nàng lại hy vọng tình yêu đáp lại tình cảm của nàng có thể là tình yêu thuần túy, sạch sẽ. Thế là nàng quay đầu chăm chú nhìn Liễu Thư Ngạn, Liễu Thái Phó có một việc ta nhất định phải nói với ngươi. Mời công chúa nói. Liễu Thư Ngạn thấy tần bồng nhìn hắn chăm chú trên mặt cũng nghiêm túc tần bồng nhìn Liễu Thư Ngạn trịnh trọng nói, lòng ta duyệt Liễu Thái Phó, là ta cảm thấy Liễu Thái Phó rất ấm áp, ở vào hoàn cảnh khó khăn và trái ngang thì sẽ không vứt bỏ ta, người có thể cùng ta giúp đỡ lẫn nhau. Ta sẽ vì Thái Phó mà tim đập thình thịch, hy vọng Thái Phó ở cùng với ta cũng là tâm tình như thế. Nếu như chỉ là bởi vì biết ơn, xin Thái Phó cứ coi ta là công chúa. Liễu thư ngạn lặng lặng nghe, có lẽ hắn đã hiểu lời của tần bồng nên mỉm cười ta cũng là ý này. Tần bồng chừng mắt nhìn, liễu thư ngạn đưa tay lấy hoa đào rơi trên đỉnh đầu nàng xuống, giọng nói ôn hòa ta hy vọng khi công chúa ở bên cạnh ta là thật sự thích ta. Cho nên công chúa có thể cho ta một cơ hội được hay không? Liễu thư ngạn dương mắt vẻ mặt dịu dàng, để liễu mổ có một cơ hội thấu hiểu công chúa theo đuổi công chúa. Hắn biết rất rõ ràng, người tần bồng nói thích thật ra là tần thư hoài đóng giả hắn kia. Tình cảm như vậy, hắn khinh thường, cũng không muốn. Tần bồng biết liễu thư ngạn đối với yêu cầu cư xử của nàng thực ra vẫn là đang chùn chân. Bỗng nhiên nhận được lời chấp nhận thế này, tần bồng không khỏi nở nụ cười, gật đầu liên tục được. Thời điểm dạy học ngày đó tần bồng cảm thấy liễu thư ngạn rõ ràng thay đổi sang một tác phong khác. Bình thường dạy học liễu thư ngạn đều giảng sách đâu ra đấy, xua nay không nhìn nàng. Thế nhưng Liễu Thư Ngạn ngày hôm đó lại sẽ thỉnh thoảng dương mắt nhìn nàng, khóe mắt đuôi lông mày dường như đều lặng lẽ mang theo xuân tình. Sau khi tan học Liễu Thư Ngạn nói với Tần Bồng, Liễu Mỗ muốn mời công chúa ăn bữa cơm ý của công chúa như thế nào? Tần Bồng bỗng nhiên nở nụ cười, sẽ không phải lại là canh thịt dê nữa chứ? Liễu Thư Ngạn biết đoạn này từ trong sổ của Tần Thư Hoài, không khỏi nở nụ cười, mặc dù từ trước đến nay hắn đều là một mình nhưng không có nghĩa hắn không hiểu nữ nhân. Liễu gia có rất nhiều tỉ muội Liễu thư ngạn chôn ở trong đám nữ nhân nhiều năm đương nhiên biết rõ nữ nhân đang nghĩ cái gì hắn dồn nén ý cười chân thành nói người yên tâm không phải canh thịt dê hai người cùng nhau xuất cung Liễu Liễuư ngạn hay nói chuyện kể chuyện cười cả một đường tần bồng bật cười Khanh khách đi hồi lâu xe ngựa dừng lại Liễu thư ngạn cuốn bản xe lên xuống xe ngựa trước sau đó giơ tay lên Tần bồng đi ra, ngừa đầu trông thấy tên cửa tiệm liu ly cắp nàng hé miệng cười một tiếng, để tay lên mờ bàn tay của liễu thư ngạn, để hắn đỡ nàng xuống xe. Liễu thư ngạn bao trọn toàn bộ tầng cao nhất dẫn tần bồng đi vào. Trong tầng cao nhất đủ các loại hoa, dường như đang ở trong lâm viên, đèn liu ly treo đan xen vào nhau, chờ đến lúc ban đêm, đèn sáng lên, ánh đèn chiếu vào những giàn hoa này hiện ra một loại mỹ lệ giống như cảnh trong mơ. Không lâu sau khi Tần Bồng và Liễu Thư ngạn đến, trời đã tối, hai người ăn điểm tâm tinh xảo, tùy ý trò chuyện, sau đó Tần Bồng ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sông nơi xa, nhìn thuyền đánh cá hát vào buổi tối, đèn đốt bên bờ sông. Hoa mẫu đơn bên cạnh nàng nở ra, bây giờ vốn không phải mùa hoa nở, nhưng lại được người tận tâm chăm chút mà nở ra. Liễu Thư ngạn uống rượu, chống cầm nhìn thấy mỹ nhân và hoa chiếu dọi lẫn nhau, hắn cảm thấy mình có hơi say. Tần Bồng một mình ngồi ở chỗ đó. Rõ ràng mình ở đây, trong nháy mắt Liễu Thư Ngạn lại cảm thấy, trong thiên hạ này, quả thực chỉ có một người là người kia. Nàng nhất định rất lạnh đúng không? Liễu Thư Ngạn không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy như vậy, hắn chống người đứng lên, đi qua phủ thêm áo ngoài cho nàng. Tần bồng có chút khó hiểu quay đầu nhìn về phía Liễu Thư Ngạn, đã thấy công tử tuấn tú nâng lên nụ cười, độc hành từ từ đường, vì y thêm áo lạnh. Nói xong, Liễu Thư Ngạn cuối người, dùng tay nâng mặt của nàng lên, chán kề với chán của nàng. Người hắn mang theo mùi rượu, giọng nói dịu dàng, nguyện được giai nhân chú ý, bạc đầu bất tương ly. Nghĩa, đường đi đẳng đẳng một mình, vì nàng ấy mà thêm áo lạnh, mong được giai nhân chú ý, bạc đầu không chia xa. Tần bồng không nói chuyện, nàng nhìn dung nhan gần trong gang thức của hắn, nhớ tới sáng sớm hôm ấy, khi nàng đi ra tầm cung của Hoàng đế, khi nàng cho rằng thế giới là một vùng tăm tối, người này đứng ở cách đó không xa, mỉm cười nhìn nàng. Người tới làm cái gì? Đến đưa công chúa về. Nếu như công chúa ngã xuống, còn có người đỡ một tay. Bản cung cho phép ngươi đỡ bản cung cả một đời. Sự ấm áp không gì sánh kịp vào thời khắc đó lại hiện lên khiến nàng cay mắt. Nàng dơ tay lên, vòng ôm lấy cổ liễu thư ngạn, khàn khàn nói, được. Liễu thư ngạn thấp giọng cười lên, vẻ mặt ôn nhu, đừng vội nói được chờ công chúa thích ta của hiện tại lại nói cũng được. Tần bồng có phần mờ mịt ngẳng đầu, cái gì gọi là ngươi của hiện tại. Chính là đừng nghĩ tới quá khứ. Liễu Thư Ngạn ngồi thẳng lên, nhìn nàng, chậm rãi nói, phải xem ta của tương lai, khi công chúa còn thích ta lại nói cũng được. Tần Bồng không hiểu rõ ý của Liễu Thư Ngạn, mà Liễu Thư Ngạn biết nàng không hiểu, dùng cây quạt gõ gõ đầu nàng, mỉm cười xoay người lại. Đến lúc ban đêm, Liễu Thư Ngạn đưa Tần Bồng về. Đến cổng, Liễu Thư Ngạn đứng dưới đèn đường, đưa mắt nhìn Tần Bồng vào phủ. Lúc bước vào cánh cổng, Tần Bồng không nhịn được quay đầu, đột nhiên gọi hắn lại, Liễu Thư Ngạn. Hà Liễu thư ngạn dương mắt nhìn về nữ từ phía trước cổng chính tần bồng có chút do dự người thích ta sao? Liễu thư ngạn hơi sững sờ, sau đó chậm rãi nở nụ cười. Cô nương giọng nói hắn êm dịu, có chút thích nhưng ta muốn thích thêm một chút nữa. Tần bồng không nói rõ ra được là tâm tình gì, nàng cho là mình sẽ khổ sở giống như năm đó khi tần thư hoài nói hắn không thích mình có chút chua sót khổ sở như vậy. Nhưng mà có thể là người đã trưởng thành rồi, nghe thấy đối phương thẳng thắn thừa nhận không đủ thích nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Nàng nhẹ gật đầu chân thành nói, được ta chờ. Liễu thư ngạn cười ra tiếng, nhìn tần bồng quay người lại đi vào phủ, hắn ngửa đầu liếc mắt nhìn ánh sáng sáng tối chập chờn của đèn đốt treo ven đường, sau đó tự mình cầm đèn đi hoài an vương phủ. Hắn đến phủ đệ của tần thứ hoài, Giang Xuân nhanh chóng dẫn hắn đi đình viện mà tần thứ hoài ở. Bây giờ ai cũng không khuyên nổi Tần Thứ Hoài, Giang Xuân ước gì chính sự có thể làm cho tinh thần của Tần Thứ Hoài quay về. Liễu Thư ngạn đi đến hậu viện liền nghe thấy tiếng đàn ngắt quãng, căn bản nghe không ra giai điệu. Tiếng đàn kia gài cực kỳ chậm chạp và chật vật, xung quanh có rất nhiều người vây quanh trên hành lang viện tử. Liễu Thư ngạn xách theo đèn đi vào trông thấy người thanh niên buộc tóc ngồi xếp bằng kia. Đầu món tay của hắn máu me đầm đìa, máu rơi nhiều dây hết ra dây đàn, người bình thường thì đã sớm vì đau đớn mà từ bỏ nhưng hắn vẫn đang kiên trì tấu đàn. Liễu thư ngạn dựa vào trên cây cột của đình nghỉ chân, lặng lặng nhìn tần thứ hoài, sau đó nghe tiếng đàn ngát khoáng. Người đang đàn cái gì? Giọng nói liễu thư ngạn bình thẳng, tần thư hoài không lên tiếng, giống như người này không tồn tại cúi đầu đánh đàn. Người tiếp tục như vậy nữa thì tay của ngươi sẽ phế bỏ. Liễu Thư ngạn nhắc nhở Tần Thư Hoài không hề bị lay động. Ngươi, đừng nói chuyện, Tần Thư Hoài nghiêm túc mở miệng ôn nhu nói, ngươi sẽ ẩm ý đến nàng. Liễu Thư ngạn nhíu mày, mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng hắn biết chuyện này nhất định có liên quan đến Tần Bồng. Hắn và Tần Thư Hoài vẫn luôn ở trong một mối quan hệ vô cùng vi diệu tính trên thân phận và địa vị, bọn họ là kẻ thù Nhưng mà không biết tại sao, hắn lại luôn cảm thấy trên đời này. Bọn họ có lẽ lại là người hiểu rõ đối phương nhất. Cho nên quan hệ của bọn họ vĩnh viễn ở trong một sợi dây thăng bằng vi diệu thỉnh thoảng tin tưởng lẫn nhau nhưng lại thường thường đối địch với nhau. Tần Thư Hoài có triệu bổng hắn có đồng quyền di, nhưng mà các nàng ấy đều đã chết. Liễu Thư Ngạn trước sau vẫn không quá so đo với Tần Thư Hoài một số chuyện mà hắn làm, bởi vì có đôi khi Liễu Thư Ngạn cảm thấy đầu óc Tần Thư Hoài có lẽ có chút vấn đề. Nhất là trên chuyện liên quan đến triệu bồng, hắn có bệnh. Ví dụ như giờ này phút này, Liễu Thư Ngạn liền cảm thấy Tần Thư Hoài có thể là mắc bệnh. Hắn ngồi xuống, rót rượu cho mình, giọng nói ôn hòa, Ngọc Dương công chúa đã đi 6 năm hay là 7 năm. Tần Thư Hoài không trả lời hắn, Liễu Thư Ngạn xoay xoay chén rượu, năm nay là năm thứ 7 rồi nhỉ? Trong 7 năm qua chuyện hoang đường ngươi đã làm còn ít sao? Bảo người tìm tiểu hài từ 3 hoặc 4 tuổi tìm truyền thế của nàng, để đạo sĩ tới nhà chiêu hồn, tần thư hoài liễu thư ngạn dương mắt nhìn hắn, một lần kia nàng ấy trở về rồi. Cầm miệng, tiếng nói tần thư hoài run nhẹ nhẹ, liễu thư ngạn uống một hớp rượu, tần thư hoài, nếu như nàng có thể biết được muốn trở về thì đã sớm trở về. Chưa trở về chính là không thể trở về. Dù là trở về, nàng không gặp ngươi, đó chính là không muốn gặp ngươi. Cầm miệng, tần thư hoài. Liễu thư ngạn ngẩn đầu nhìn về phía hắn, thờ ơ nói, người nên buông tay rồi. Ta không buông, tần thư hoài bỗng nhiên cao giọng trong mắt tất cả đều là vẻ cố chấp ta không buông tay, vì sao ta phải buông tay. Ta là Trượng phu của nàng, từ năm 9 tuổi ta đã ở bên cạnh nàng, nàng cũng yêu một mình ta, vì sao ta phải buông tay. Đi cùng với giọng nói của hắn, dây đàn bỗng nhiên đứt ngang. Liễu thư ngạn nhìn hắn đầy thương hại, nếu như quả thật như lời ngươi nói, nàng yêu ngươi như thế thì vì sao không tới gặp ngươi chứ? Liễu thư ngạn đứng dậy, chăm chú nhìn tần thư hoài đang rôn lên, nếu quả thật như lời ngươi nói, nàng yêu ngươi như thế, vì sao ngươi phải thét lên, để chứng tỏ các ngươi yêu nhau ư? Tần thư hoài, liễu thư ngạn nói chúng tim đen, chính bản thân ngươi cũng không dám vững tin rằng nàng yêu ngươi đúng không? Ồ một phần tình yêu như thế chôn sống mình, sao phải vậy chứ? Liễu Thư ngạn thở dài, đưa khăn đến trong tay Tần Thư Hoài ôn hòa nói, đi băng bó vết thương đi, tỉnh táo có thể sẽ khiến ngươi đau khổ thế nhưng Tần thứ Hoài, ngươi không thể sống cả một đời trong lời nói dối của mình. Nàng sẽ không trở về, vĩnh viễn sẽ không. Nếu như nàng trở về, như vậy, nàng cũng không yêu ngươi. chương 49, lời nói kia giống như sấm sét được gió to cuốn lấy, xông vào trong lòng Tần thứ Hoài. Trong đầu của hắn tất cả đều là dáng vẻ triệu bồng cười nhẹ nhàng năm đó. Thời điểm 12, 13 tuổi, nhìn vào đôi mắt của Triệu bổng hắn cảm thấy cả đời này Triệu bổng đều không nhìn thấy người nào khác ngoài hắn. Lúc 14 tuổi, nhìn vào đôi mắt của Triệu bổng hắn cảm thấy ngoại trừ tần thư hoài hắn, nàng chẳng thèm nhìn những người khác. Năm 16 tuổi, Triệu Bồng trở thành Ngọc Dương công chúa, trở thành thê tử của hắn. Hắn nhìn Triệu bổng phát hiện ra trong mắt Triệu bổng giống như không có bất kỳ người nào. Mỗi một lần hắn đều muốn dùng giọng điệu gào thét để nhấn mạnh rằng triệu bổng yêu hắn, nhưng mà sự an ủi nhiều năm qua lại dưới lời nói của liễu thư ngạn mà sụp đổ tan thành mây khói. Hắn phải đối mặt với một sự thật tàn nhẫn. Cho dù là năm đó, có lẽ triệu bồng cũng không phải là rất yêu hắn. Cho nên dù nàng có lẽ cũng chưa chắc muốn gặp hắn. Tần Thư Hoài nhắm mắt lại cũng không nhịn được nữa cơ thể run run, ngồi sổm xuống. Hắn co người lại, giống như một thiếu niên 16 tuổi, bà vai run dày kiềm nén tiếng khóc của mình, khóc ra thành tiếng. Liễu Thư Ngạn cầm ly rượu nhìn hắn, nhìn người này từ khóc nức nở do kiềm nén, dần dần khóc to thành tiếng. Liễu Thư Ngạn ngồi xuống, kéo bà vai Tần Thư Hoài đến gần mình, vuốt vai của hắn nói, được rồi, đã đủ rồi, uống rượu. Sau khi uống xong, bắt đầu lại cuộc sống của chính bản thân ngươi đi. Nói xong, Liễu Thư Ngạn liền đưa rượu cho Tần Thư Hoài. Tần Thư Hoài không quan tâm mọi thứ, nâng chén lên uống. Liễu Thư Ngạn ra hiệu bằng ánh mắt cho Giang Xuân, Giang Xuân nhanh chóng tiến lên cầm rượu đến, một vò lại một vò nối tiếp nhau chuyển vào, Liễu Thư Ngạn rót một chén lại một chén cho Tần Thư Hoài. Tần Thư Hoài cũng không khước từ, một ngụm uống vào liền khó chịu. Uống hồi lâu Tần Thư Hoài cũng say, Liễu Thư Ngạn cũng có chút choáng Tần Thư Hoài ôm bình rượu, nói với Liễu Thư Ngạn về chuyện đã qua. Vào lần đầu tiên khi ta gặp nàng ấy, là lúc 9 tuổi thì phải. Khi đó nàng còn đang ở trong lãnh công ta vừa tới Bắc Yến. Người Bác Yến bắt nạt ngươi sao? Đương nhiên bắt nạt rồi. Hạt nhân mà ai cũng biết ngươi đã mất hết tất cả, ngươi là thái tử thì sao chứ? Dù sao sau này cái gì cũng sẽ không là của ngươi nữa, sống sót cũng không dễ dàng. Nhưng bất kể như thế nào, bản lĩnh ngoài mặt phải làm. Cho nên ta đi theo các hoàng tử lên lớp âm thầm bị ăn hiếp. Lần đầu tiên khi ta nhìn thấy nàng ấy là vào mùa đông thì phải, nàng mặc rất ít quần áo, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Khi đó nàng còn ở trong lãnh cung, lá gan lại vô cùng lớn, dám từ trong lãnh cung chạy ra ngoài, canh giữ ở bên hồ nước. Lúc ấy ta cũng canh giữ ở bên hồ nước, trông coi ở đấy làm cái gì. Liễu Thư Ngạn có phần buồn ngủ, nhưng vẫn đánh gãy cơn buồn ngủ lấy lại tinh thần hỏi. Ánh mắt của Tần Thư Hoài có hơi mờ mịt, nhớ lại năm đó, chậm rãi nói, đói bụng, bắt ca ăn. Hắn muốn bắt cá triệu bổng cũng muốn bắt cá, hai người chính là quen biết nhau như thế, bọn họ hợp lực bắt được một con cá triệu bồng mời hắn đến lãnh cung uống canh cá. Mùa đông kia, hắn uống rất nhiều bát canh cá, mà cá trong hồ nước ít đi, rốt cuộc cũng bị người khác phát hiện cũng khiến người ta đi điều tra. Hai người bọn họ rất sợ hãi, đang lúc lo sợ đột nhiên Tần Thư Hoài lấy hết dũng khí hỏi nàng ấy, người sợ chết không? Tần bồng nháy mắt tần thư hoài ấp úng, nếu như ngươi không sợ chết ta giúp ngươi đi ra khỏi lãnh cung. Đi như thế nào, ta sẽ giúp ngươi dẫn hoàng đế tới hồ nước, sau đó ngươi cố ý để hoàng đế phát hiện ngươi bắt cá, đến lúc đó tốt nhất ngươi đừng để lộ ra ngươi biết hoàng đế, giống như một tiểu cô nương bình thường, bày tỏ lòng hiếu thảo của mình với hoàng đế. Hoàng đế con cháu tuy nhiều nhưng dụng ý khó giỏ, bỗng nhiên gặp được tấm lòng son sắc, có lẽ đây chính là cơ hội của ngươi. Tần thư hoài nói thì nói vậy. Nhưng vẫn có chút sợ hãi thế nhưng nếu như hoàng đế không thích có lẽ ngươi sẽ chết. Nghe lời này triệu bồng lại cười. Nàng sửa sang lại quần áo của mình ngẩn đầu lên hờ hững nói chết thì có làm sao. Triệu bồng không phải là một người thông minh. Nhớ lại tần thư hoài cảm thấy nếu bàn về âm mưu quỷ kế triệu bồng không tính là đứng đầu nhưng lại có rất ít người có thể có phần dũng khí và khí phách này của nàng nói muốn làm gì dù đánh cực cả tính mạng cũng có thể làm. Nàng ở trong Hoàng cung Bắc Yến âm U kia giống như là một ngọn lửa nóng bỏng, thiêu đốt hắn, sửi ấm hắn. Vì vậy hắn giúp đỡ nàng, ở trong học đường nói cho những hoàng từ kia là hắn thấy được tiên nữ bắt cá trong hồ, hắn miêu tả cảnh tượng đến huyễn hoặc khó hiểu, vừa lén lút mua trục rất nhiều thái giám, bắt đầu lan truyền lời đồn này. Lời đồn rốt cuộc đến tai Hoàng đế, Hoàng đế quyết định tận mắt đi nhìn vị tiên nữ này một lần. Sau đó ông ta đã gặp được triệu bồng, trong ngày mùa đông, người mặc áo rét ngọa băng cầu lý Là câu chuyện nằm trên băng tìm ca chép kể về vương thường đời tấn, mẹ mất sớm, ở với cha và mẹ kế. Mẹ kế chua ngoa, đặt điều nói xấu, khiến lòng cha chẳng còn yêu như trước nhưng vương thường không oán ghét mẹ kế, mà vẫn ăn ở rất có hiếu. Một hôm, mẹ kế nói thèm bữa ca chép tươi, nhưng giá đông trời lạnh tìm đâu bây giờ vì có hiếu với mẹ cha, nên vương thường đã ngọa băng cầu lý, khiến cha mẹ phải đổi giận làm lành. Hoàng đế giả trang thành một người thị vệ tiếp cận triệu bồng, đến hỏi nàng, ngươi làm gì vậy? Mẫu thân bị phong hàn, đệ đệ sức khỏe không tốt sợ không chịu nổi quá mùa đông này, bèn trộm cá cho bọn họ ăn Đây là cá của hoàng đế, ngươi trộm chẳng lẽ không sợ hoàng đế trách tội ư Trộm cá là tội, nhưng nếu không để ý đến luân lý làm người thấy mẫu thân và đệ đệ bệnh nặng mà không quan tâm, đây càng là tội lớn Hiếu đạo là trời, lấy đại nghĩa làm đầu Hơn nữa triệu bồng cười cười, phụ hoàng nhân ái, sao lại bởi vậy mà phạt ta Bởi vì Triệu Bồng hiếu thuận cảm động hoàng đế, do đó Triệu Bồng và Triệu Ngọc nhận được tư cách cùng nhau vào học với các hoàng tử khác, từ đó về sau, mỗi ngày hắn đều có thể tiếp xúc với nàng. Lúc hắn 11 tuổi liền đọc hiểu thơ văn, khi đó Triệu Bồng chữ đại còn chưa biết, ở trên lớp học thường làm cho cười, hắn chê nàng ngu dốt chê tính tình nàng hoạt bát quá mức nhưng vẫn sẽ vào lúc nàng không có cách nào trả lời câu hỏi mà ném ra tờ giấy, sau khi tan học giữ nàng lại giảng bài cho nàng. Hắn luôn cảm thấy đó là bởi vì ân tình lúc cùng nàng uống canh cá với nhau, nhưng chờ sau khi lớn lên nhớ lại con cá cùng nhau bắt lại là ân tình từ đâu tới. Chẳng qua là người thiếu niên không chịu thừa nhận chút tâm tư nhỏ kia, giả vờ vô tình mà thôi. Hắn nói ngắt quãng chuyện về triệu bồng với liễu thư ngạn, cảm giác tất cả mọi thứ giống như theo lời nói đều đã kết thúc như bụi bạc lắng xuống. Nói xong rồi, đã khóc rồi, Liễu Thư Ngạn vỗ vỗ vai của hắn, đứng lên nói, bỏ xuống thì bỏ xuống đi, tiến về phía trước. Tần Thư Hoài nhắm mắt lại, không nói gì. Liễu Thư Ngạn nhìn canh giờ một chút nói với Tần Thư Hoài, trưởng công chúa có đưa cho ngươi một phong thư ta là tới lấy thư. Ở thư phòng, Tần Thư Hoài có chút mỏi mệt Giang Xuân dẫn ngươi đi lấy. Liễu Thư Ngạn gật gật đầu, đi theo Giang Xuân đến thư phòng. Tần Thư Hoài nằm trên mặt đất, gió thổi khiến hắn tỉnh táo thêm một chút. Hắn mở mắt nhìn nóc nhà, lần đầu tiên cảm thấy chút tình cảm này dường như hắn phải thoát ra thật phải chấm dứt nó. Bất luận hắn có bằng lòng hay không, chút tình cảm này đã trôi qua rồi. Triệu bồng chết rồi cũng sẽ không về được nữa. Hắn có chút mệt mỏi đứng dậy, đi về phòng mình, đồ vật trong phòng tất cả đều là thứ khi triệu bồng còn sống. Hắn rút một bức tranh từ trong bình xứ để tranh ra chính là dáng vẻ của triệu bồng. Hắn mở bức tranh ra ném vào trong lửa than. Ngọn lửa bén vào cô nương trên tranh vẽ, hóa thành đốm lửa nhỏ biến thành cho bụi mà tiêu tan. Tần Thư Hoài cảm thấy nỗi đau đớn sắc nhọn trong lòng khiến hắn gần như khó có thể hồ hấp thế nhưng tay hắn vẫn run run như cũ, ném một bức lại tiếp một bức tranh vào trong lửa. Sắc mặt hắn bình tĩnh, trong mắt hoàn toàn là chết lặng, nhìn chằm chằm khuôn mặt nữ tử trên bức tranh kia, không chịu rời mắt. Hắn nghĩ cả đời này, có lẽ hắn sẽ không tìm được một người chân ái như thế. Bởi vì sẽ không còn một người, vào lúc tần thư hoài hắn gian nan nhất giống như một vệt ánh sáng chiếu vào sinh mạng của hắn. Người ở chỗ này làm gì? Bắt cá, vậy người bắt cá ta làm đồ ăn ta mời người uống canh cá có được hay không? Tần thư hoài kiềm chế sương mù trong mắt mình, nhìn tàn lửa bỗng nhiên bay lên cũng chính vào lúc này cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Vương ra, là triệu nhất, nói, giọng nói tần thư hoài khàn khàn, thật ra hắn cái gì cũng không muốn nghe. Không muốn bị quây dày, nhưng lý trí nói cho hắn biết dù sẽ đau sẽ khó thì hắn cũng phải tiến về phía trước. Chịu nhất mấp máy môi, nhìn dáng vẻ của Tần Thư Hoài, rốt cục nói ta cảm thấy có lẽ công chúa còn sống. Động tác của Tần Thư Hoài có phần cứng đờ trong lòng dâng lên hy vọng. Nhưng hắn hy vọng rồi lại thất vọng quá nhiều lần, vì vậy lúc hy vọng dâng lên, hắn lập tức mạnh mẽ dàn xuống, lãnh đạm nói chứng cứ Hôm đó sau khi giả trang thành liễu thư ngạn tiếp xúc với trưởng công chúa ta cho rằng trưởng công chúa giống chủ tử năm đó y hệt. Cho nên, tần thư hoài ngẩn đầu, nhìn về phía triệu nhất, tần bồng là người mượn xác hoàn hồn, điểm này đã được chứng minh. Mà hắn suy luận tần bồng là khương y, vì sao triệu nhất lại cho rằng tần bồng là triệu bồng? Tần bồng là triệu bồng? Sao có thể chứ? Nếu như nàng là triệu bồng, tại sao nàng phải làm bộ mình là khương y? Vì sao không tới nói với hắn, không tới. Nghĩ tới đây tần thư hoài đột nhiên nghĩ đến một khả năng, hắn bỗng nhiên ngừng ý nghĩ của mình lại, lập tức nói, người giống nhau trong thiên hạ sao mà nhiều. Cho nên ta theo dõi trưởng công chúa một ngày một đêm, còn trộm bút mực trong phòng công chúa. Nói xong, triệu bồng đưa mất tờ giấy tới trước mặt tần thứ hoài. Phía trên là tần bồng tiện tay viết nguệt ngoạc và vẽ lên tần thư hoài nhìn thấy chữ viết và họa bút kia trong nháy mắt hô hấp trở nên dồn dập Đây là văn chương do trưởng công chúa tự mình viết lúc không có người, đây là bản gốc bản vẽ giả ta đặt lên bàn đã bị công chúa tiêu hủy. Công chúa vô cùng cẩn thận, tần thư hoài không nói lời nào, hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào chữ của nàng, bức tranh do nàng họa. Chữ của nàng là một tay hắn dậy, nét họa của nàng là hắn nắm tay nàng học. Trên đời này nếu như nói ai quen thuộc chữ viết và phong cách vẽ của hắn nhất tất nhiên là tần thư hoài hắn. Tao sao có thể có chữ viết giống đến như vậy? Tại sao có thể, cơ thể Tần Thư Hoài run dày, nghe triệu nhất tiếp tục nói, trên thực tế, trường công chúa bất kể lời nói cử chỉ, đồ ăn thức uống thói quen đều vô cùng giống chủ tử. Nói còn chưa dứt lời, Tần Thư Hoài đã xông ra ngoài. Chuẩn bị ngựa, chuẩn bị ngựa cho ta. Tần Thư Hoài cưỡi ngựa, một đường cưỡi ngựa đuổi theo Liễu Thư Ngạn đã đi. Liễu Thư Ngạn đang nghiêng người ngồi trong xe ngựa, xem thơ tình Tần bồng viết cho Liễu Thư Ngạn. Thơ tình viết tình ý giả dích tài văn tung bay, liễu thư ngạn làm tài tử đứng đầu thời đại cũng không khỏi tán thưởng. Mà trên thực tế Tần Bồng cũng biết liễu thư ngạn là người văn hào hệ liệt cho nên cô ý muốn khoe khoang tài văn chương một chút, nhưng tài văn chương của nàng trái lo phải nghĩ, dứt khoát đưa nguyên si thư tình năm đó Tần Thư Hoài viết cho nàng. Liễu thư ngạn xem bài thơ này, mặc dù tán thưởng nhưng luôn cảm thấy là lạ. Hắn đang nâng bút muốn sửa một chút xe ngựa đột nhiên bị người ngăn lại. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy Tần Thư Hoài nhảy lên xe ngựa cuốn rèm lên cúi người ở trước mặt hắn. Đưa thư cho ta, cái gì, liễu thư ngạn ngẩn người, Tần thứ Hoài lên giọng giống to lên tiếng, đưa thư của Tần Bồng cho ta. đang lúc nói chuyện Tần Thư Hoài ý thức được liễu thư ngạn đang cầm lá thư này, thế là rớt khoát đoạt lấy. Hắn mượn ánh trăng xem lá thư này, bài thơ này hắn quen thuộc quá quen thuộc. Năm 17 tuổi đó, Tần Bồng nói hắn ngốc ngách chưa từng viết thư tình cho nàng. Hắn chỉ am hiểu sách luận, không am hiểu những thứ phong hoa thích nguyệt này, bài thơ này hắn viết rất lâu, sửa rồi lại sửa, mới rốt cuộc vào sáng sớm một ngày lặng lẽ đặt ở dưới gối nàng. Đây là thú vui khuê phòng của hắn và triệu bồng, thậm chí bạch chỉ cũng không biết được. Hắn cho rằng triệu bồng chết rồi, cả một đời hắn không gặp lại được. Nhưng không nghĩ đến có một ngày hắn sẽ ở trong thư của thê tử mình đưa cho một nam nhân khác gặp lại bài thơ mang theo tình nghĩa sâu sắc thời niên thiếu của hắn này. Tần Thư Hoài cười to, xé thờ giấy thành từng mảnh. Liễu Thư ngạn bỗng nhiên kịp phản ứng tiến lên tranh đoạt Tần Thư Hoài ngươi điên rồi hả? Tần Thư Hoài tung giấy vụn cầm trong tay ra quay người nhảy lên ngựa của mình, đi về phía vệ phủ. Triệu bồng, triệu bồng. Hắn nhắm mắt lại, tay run run. Trong giây phút hắn cho là triệu bồng đã chết này, là thời khắc tuyệt vọng nhất trong cuộc đời hắn. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay hắn mới hiểu được thế giới này dù thế nào cũng tàn nhẫn hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, hiện thực này dù sao cũng hoang đường hơn ngươi nghĩ. chương 50, Tần Thư Hoài bóp chặt dây thừng, xông thẳng một mạch vào vệ phủ. Trên đường mưa rơi từng hạt tí tách giang xuân theo sau Tần Thư Hoài, vội vàng lên tiếng, chủ tử chậm một chút. Tần Thư Hoài không nói gì, tâm trí hắn toàn là bóng dáng của Tần Bồng. Lần đầu tiên nhìn nàng, trong hộ quốc tự, phong thái trang trọng như vậy. Bấy lâu nay cử chỉ giống nhau của nàng và Triệu Bồng. Không phải là hắn chưa từng nghĩ đến nàng có quan hệ với Triệu Bồng, nhưng thời cơ nàng xuất hiện quá là khéo léo, lúc ban đầu hắn đã tưởng nhầm nàng bắt chước Triệu Bồng để mê hoặc hắn. Đáng lẽ hắn phải nghĩ ra sớm hơn mới đúng. Nếu như nàng thật sự là Tần Bồng, thật sự là Khương Y tại sao vẫn có thể điềm nhiên đứng trước mặt hắn như thế? Cho dù là kẻ địch trên chính trường, cho dù hắn hại toàn bộ gia tộc nàng, nàng cũng chưa từng tỏ ra yêu hận hắn một cách cực đoan. Công chúa đối xử với ta dường như không có ý thù địch. Mặc dù ta là công chúa nhưng trong cung lại không sống được tốt. Lục Hữu người phải sống tốt như vậy mới có thể báo thù tần thứ hoài cho ta. Làm sao Khương Y lại không có chút ý thù địch? Làm sao Khương Y có thể nói câu mặc dù ta là công chúa một cách thuận miệng như vậy? Lúc Lục Hữu xuất hiện người sống lại không chỉ có Khương Y mà còn có Triệu Bồng. Lúc Vương Kha xuất hiện người sống lại không chỉ có Khương Y mà còn có Triệu Bồng. Nghĩ đến lúc Tần Bồng nói như vậy mới có thể báo thù Tần Thư Hoài cho ta, nàng có ý muốn giết hắn không? Có ý hận hắn không? Không có, nàng đối với cái chết của mình không hề có ý thù hận cảm xúc khi nói ra lời này, thay vì nói hy vọng Lục Hữu báo thù giúp nàng thì đúng hơn là vì nàng muốn khích lệ Lục Hữu sống tốt hơn một chút. Ngoài triệu bồng ra, những người khác trong mắt họ đều nghĩ là hắn giết nàng. Nếu như không phải là triệu bồng, nếu như không phải là triệu bồng người mà biết rõ năm đó rốt cuộc hắn vì sao lại đút thuốc độc cho nàng, làm sao có thể đối diện một cách bình tĩnh như vậy với người đã ra tay giết nàng. Bởi vì nàng biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cho nên cho dù chính tay hắn đút thuốc cho nàng uống nhưng nàng vẫn không nghĩ đó là lỗi của hắn. Nhưng vì sao nàng lại không đến tìm hắn? Tần Thư Hoài đến hậu viện vệ phủ, đi thẳng đến phòng của Triệu Bồng. Nhưng khi đã đến được đây, trong phút chốc Tần Thư Hoài lại mất đi hết sũng khí. Trong đầu hắn vẫn đang nghĩ đi nghĩ lại vì sao nàng đã trở về mà không đến tìm hắn. Có phải nàng không nhận ra hắn? Hai người nói chuyện với nhau, trong lời nói, rõ ràng nàng vẫn còn nhớ chuyện cũ, nàng từng nói nàng rất hiểu Tần Thư Hoài. Nàng nhớ hắn mặt thậm chí thi thoảng ánh mắt nàng nhìn hắn vẫn chứa đựng vẻ dịu dàng, dường như nhìn hắn thì sẽ nhớ đến chuyện chuyện cũ, vậy tại sao, lý do gì đã khiến nàng không đến tìm hắn? Tần Thư Hoài đứng trong đình viện cứ đứng mãi như thế. Từng hạt mưa tí tách rơi xuống, hắn bối rối nhìn về phía cửa lớn, nghĩ đến lời của liệu thư ngạn Cho dù nàng ta trở về cũng không yêu ngươi, nghĩ đến lời mà lúc tần bồng cho rằng hắn là Liễu thương ngàn. Cả đời này của tần bồng, người nàng thích nhất là vệ dương. Sau khi nàng chết truyền thế thành tần bồng, nàng đã yêu vệ dương còn vì hắn Thủ tiết 10 năm. Hắn quá hiểu triệu bồng, con người triệu bồng, rứt là rứt, nàng không yêu hắn, nàng đã có sinh mệnh mới, hắn chỉ là chuyện quá khứ gió thoảng mây trôi, càng đến gần nàng lại càng cách xa. Hắn cảm thấy đầu óc có phần rối loạn khoảnh khắc chân tướng hiện ra sau lớp mây mù, vậy mà hắn lại đến khóc cũng khóc không được. Lúc này đã qua thời gian sao kim sáng, tần bồng tỉnh dậy từ giấc mộng. Nàng mơ nàng mơ thấy lúc nhỏ tần thư hoài tan học kèm bài cho nàng, hắn dạy nàng viết chữ. Hắn ở phía sau nàng giống như đang ôm lấy nàng, nắm chặt tay của nàng, viết xuống từng chữ từng chữ tên của hắn, lại viết tên của nàng. Nàng nghiêng đầu, môi lứt qua má hắn, hắn ngây người đôi mắt thanh thuần của thiếu niên chứa đầy sự kinh ngạc. Ánh mắt vừa âm thầm thích thú, lại kinh ngạc mà trong sạch như bầu trời mùa thu, làm nàng cảm thấy mềm nhũn cả lòng. Nàng tỉnh từ trong giấc mơ cảm thấy có chút một ngạt lúc nàng mọi người đều đang còn ngủ, nàng khoác áo ngoài, mở cửa đi ra ngoài, ngáp một cái, muốn đi tìm bạch chỉ trò chuyện một lát nhưng vừa ngẩn đầu đã nhìn thấy tần thư hoài đứng ở đó. Hắn mặc bộ y phục thời thiếu niên, chiếc áo ngoài màu xanh nhạt được làm bằng bông rất nhẹ, lồng thêm một chiếc áo lót màu trắng, mái tóc được bục nửa bằng sợi dây màu xanh trông có vẻ toát ra hương vị thiếu thời. Mưa xối ướt hết toàn thân hắn nhưng hắn dường như không hay biết đứng trong đình viện không nói lời nào. Tần bồng có chút kinh ngạc vương ra, tần thư hoài ngẩn đầu lên, mắt nhìn khuôn mặt tần bổng ánh mắt chứa đựng vẻ mơ hồ và hoài nghi. Làm sao lại là triệu bổng Hắn nghĩ, không thể nào. Không thể nào là nàng, nhưng lý trí đã phản bác lại hắn, hắn không thể cứ bởi vì không muốn tin mà không tin. Cho nên cuối cùng hắn cũng cất giọng, công chúa đã từng nghe đến Sương Hoa chưa? Sương Hoa, Tần Bồng có chút hoài nghi, dường như đây là lần đầu tiên nghe thấy lời như vậy, vẻ mặt không hề giống như giả vờ. Quỳnh Châu Sương Hoa, năm đó lần đầu tiên Khương Y gặp hắn, nàng ấy đã giới thiệu bản thân đến từ nơi Sương Hoa nở rộ. Khương Y biết Sương Hoa nhưng Tần Bồng trước mắt lại không biết. Hắn không thể lừa mình được nữa. Hắn nhìn tần bồng, người trước mặt giống như là người năm đó ở bên hắn, vui tươi đứng trước mặt hắn. Hắn không biết cảm xúc của bản thân là gì, vui mừng, đau khổ tuyệt vọng, bi thương, vô số cảm xúc trộn lẫn vào nhau. Cách biệt 6 năm cuối cùng hắn đã gặp lại nàng. Nàng sống sờ sờ đứng trước mặt hắn, sống rất tốt thậm chí là còn tốt hơn năm ấy. Nhưng nàng lại nhìn hắn với vẻ mặt bình thản, không hận càng không yêu. Dường như hắn là một người xa lạ với nàng, hắn không dám mở lời. Hắn sợ hắn mở lời thì sẽ phá đi giấc mộng này, làm cho người trước mặt tan biến thành mây khói. Hắn cảm thấy đi xác thực thân phận của đối phương dường như là câu thần chú hủy hoại giấc mộng này. Nếu như hắn nói triệu bổng có phải là nàng không? Có lẽ hắn sẽ nhận được một đáp án tàn nhẫn, không phải. Rõ ràng nàng là triệu bổng nhưng nàng sẽ không nói với hắn. Thậm chí sau khi nàng biết được hắn biết thân phận của nàng, sẽ trốn càng xa hơn, có khi không cẩn thận, sẽ không thể tìm ra nàng lần nữa. Nhưng trong lòng hắn đang có vô số tiếng gào thét hắn muốn hỏi nàng, triệu bổng nàng còn có lương tâm không? Bàng quan nhìn hắn đau khổ dẫy ruộ 6 năm, nhìn hắn đắm chìm trong đau khổ mà nàng vẫn có thể lấy thân phận là một người ngoài sống an nhàn. Triệu bồng, nàng thật sự từ bỏ rồi sao? Vì vệ dương, sự tồn tại của tần thứ hoài không có bất cứ ý nghĩa nào nữa sao? Khoảng thời gian yêu hận giữa hắn và nàng, với nàng mà nói, không hề để lại một chút vết tích nào hay sao? Vương ra, thấy tần thư hoài rất lâu không nói tần bồng cau mày, vương huynh đêm tối đến thăm rốt cuộc là có chuyện gì? Hay là ta mời tiểu thúc đến cùng vương huynh nói chuyện? Ta nằm mơ thấy một giấc mơ, tần thư hoài nhìn nàng cuối cùng cũng mở lời. Tần bồng cao mày, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe tần thư hoài trước nay chưa từng nói những lời dư thừa chuyện này nàng biết rất rõ. Thế thử đầu tiên của ta ta rất yêu nàng ấy. Tần Thư Hoài nhìn chằm chằm nàng, Tần Bồng nghe hắn nói ánh mắt có phần dao động. Tần Thư Hoài thấy nàng như vậy, bắt đầu cảm thấy đau lòng, hắn nói với giọng khàn khàn, sau đó nàng ấy mất. Vậy thì thật tiếc, Tần Bồng bình thản đáp, Tần Thư Hoài nhất thời nghẹn lời. Lúc này, cuối cùng hắn đã xác định, có lẽ với cô Tần Bồng mà nói, đây đã là chuyện quá khứ sớm đã không còn, nàng là Tần Bồng, không còn là Triệu Bồng. Đoạn quá khứ này chỉ còn mình hắn là đang đau khổ vùng vẫy, đắm chìm Cho dù hắn có giữ gìn, bảo vệ tốt thế nào, với người này mà nói, không cần, không còn cần nữa. Câu nói sau cùng hắn không thể nói ra. Hắn rũ mắt bóp chặt nắm tay trước khi công chúa ở bên cạnh vệ tướng quân, đã từng yêu ai chưa? Tần bồng không ngờ hắn lại hỏi câu này, nàng vốn không muốn trả lời, nhưng nhìn dáng vẻ của tần thứ hoài, trong đầu nàng không kìm được mà nhớ đến ánh mắt giống như bầu trời mùa thu ấy. Nàng dựa vào khung cửa từ từ nói có lẽ là đã từng. Nếu như ta nói là nếu như, Tần Thư Hoài ngẩn đầu, nắm chặt nắm tay, cất giọng khàn khàn, hôm nay hắn xuất hiện công chúa có gả cho hắn nữa không? Tần Bồng không nói lời nào, nàng thầm nghĩ bây giờ bản thân là trưởng công chúa, lại là nữ nhân của vị gia Tần Thư Hoài nói lời này, chẳng lẽ hắn đã tìm được người mà nguyên chủ Tần Bồng từng thích muốn tác hợp vụ hôn sự này? Nguyên thân thật sự từng thích một nam nhân nhà nghèo, nhưng cũng chỉ là động lòng thời thiếu niên, so với vệ dương mà nói vốn không xem là thích. Trưởng CNG chúa gả cho một thần tử nhà nghèo, với trưởng công chúa có thể gả cho trọng thần, với sự uy hiếp của tần thư hoài vốn không cùng đẳng cấp. Tần bồng đoán ý định của tần thư hoài, chậm rãi nói, đương nhiên là không. Tại sao, vương gia, tần bồng thở dài ta đã gả cho A Dương cũng gần 11 năm rồi. Từ lúc bắt đầu yêu A Dương... Tần bồng quay đầu, nhìn về những đường núi ẩn hiện phía xa, giọng điệu mang theo sự thăng trầm, tình cảm đó ta đã buông rồi. Ta với người đó, đời này, không cần gặp lại, không cần nhận ra nhau, không cần đến gần, đây có lẽ mới là tình cảm nhiên thiếu, là kết quả tốt nhất. Vậy hắn phải làm sao? Giọng tần thư hoài run dẫy, nếu như hắn vẫn còn yêu nàng. Vậy thì xin hắn hãy quên đi. Tần bồng nói như đinh đóng cột tần thứ hoài im lặng. Rất lâu sau đó cuối cùng hắn cũng nói ra lời đấu tranh cuối cùng, nhưng rõ ràng là hắn gặp nàng trước hắn và nàng yêu nhau trước. Ta cảm kích thời gian mà hắn cùng ta trải qua gian khổ nhất. Vẻ mặt tần bồng bình thẳng, nhưng chuyện tình cảm điều quan trọng nhất không phải là ai là đến trước mà là người cuối cùng là ai. Cảm kích hắn, nhưng cũng chỉ là cảm kích mà thôi. Tần Thư Hoài không nói lời nào, ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh, dù có nhắc đến chuyện gì đều không khiến nàng sao động. Nàng thật sự như nàng nói, sớm đã buông bỏ. Nàng yêu vệ Dương, 11 năm rồi. Hắn kìm nén tất cả cảm xúc kích động, hắn biết bản thân không có cách nào để suy nghĩ. Tần bồng nhìn hắn mãi không nói, cất giọng nhắc nhở, vương ra, có chuyện gì vương huynh cứ nói thẳng. Đêm tối đến đây, không phải vì nói với ta vài câu như thế thôi chứ. Tần thư hoài không dám nghĩ điều gì nữa. Nguyện vọng duy nhất của hắn cũng chỉ có một, hắn muốn giữ nàng ở lại. Hắn kìm nén tất cả cảm xúc tiến lên trước rừng trước mặt tần bồng. Cả người hắn toát ra vẻ lạnh lùng, làm tần bồng không nhịn được mà co mày. Hắn cảm nhận được lại lùi về sau một bước. Vương ra, trước đây hạ độc nàng ta xin lỗi. Vừa nói tần hoài lấy từ trong ngực ra một cái lọ đưa cho tần bồng, đây là thuốc cho tháng này, ta sẽ lập tức cho người điều chế thuốc nàng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tần bồng không nói lời nào, nàng nhận lấy lọ thuốc nửa tin nửa ngờ nhìn tần thứ hoài. Luôn cảm thấy tần thư hoài đang cáo trúc tết gà, không yên lòng. Nhìn ánh mắt hoài nghi của tần bồng, trong lòng tần thứ hoài vừa đau khổ vừa chua xót Hắn gượng cười, khàn giọng nói, đêm nay ta mơ thấy bồng bồng, có chút buồn. Nàng rất giống nàng ấy, ta có một yêu cầu quá đáng. Ừ, công chúa điện hạ, hắn hơi run, có thể cho ta ôm nàng không? Muốn ôm ta? Tần Bồng co mày, cảm thấy lời của Tần Thư Hoài có chút buồn cười, nói đùa, đưa cho ta chức chủ thẩm khoa cử năm nay, ta sẽ cho Vương Huynh ôm. Chuyện này Triệu Bồng đã nghĩ rất lâu, câu này cũng xem như thăm dò, xem thử ý đồ của Tần Thư Hoài đối với vị trí này. Một cái ôm sao có thể so với chuyện trọng đại này, Tần Bồng cũng không muốn cười nhạo hắn, nói Triệu Bồng quan trọng, nhưng trước quyền lực thì cũng chỉ có thế mà thôi. Những lời vừa dứt đối phương đã ôm lấy nàng vào lòng. Hắn khàn giọng nói, được. Người trong lòng tê mát dịu dàng khiến cho người 6 năm qua dần khô héo, cuộc sống gần như kiệt quệ như hắn cuối cùng cũng được một lần ấm áp. Hắn gát gao ôm lấy nàng, nước mặt cuối cùng cũng lăn dài. Hắn rất muốn nói cho nàng biết, nàng muốn cái gì, hắn cũng đều cho nàng. Cho dù là cả thiên hạ, cho dù là sinh mệnh của tần thư hoài hắn, đều cho nàng hết. Đừng đi nữa, hắn khàn giọng nói, mang theo tiếng khóc bồng bồng, đừng rời xa ta, đừng đi nữa. chương 51 Sáng sớm tia nắng đầu tiên từ mặt trời rơi xuống, tiếng gà gáy từ phương xa truyền đến, lục tục có người dậy cả người tần bồng đều sửng sốt. Hắn đã biết, hắn gọi nàng như vậy là bởi vì, thất lễ rồi, ngay khi tần bồng đang miên man suy nghĩ tần thư hoài đột nhiên buông nàng ra, lôi lại một bước. Tần bồng ngẩn đầu nhìn hắn, trong mắt hắn mang theo một chút đơn độc, lặng lặng nhìn nàng. Lúc này, hắn thu hồi ánh mắt thâm tình mới vừa rồi, dường như là chỉ nhìn một người bình thường thôi vậy. Chỉ là ánh mắt kia mang theo mấy phần dịu dàng, làm người ta phân vân không rõ. Ta quá nhớ nàng ấy. Hắn khàn giọng mở miệng, mong rằng công chúa thứ lỗi. Hà, à, tần bồng gật đầu còn chưa hồi phục lại từ kinh hách vừa rồi. Chỉ trong nháy mắt như vậy, thiếu chút nữa nàng đã cho rằng hắn nhận ra nàng. Nếu hắn nhận ra nàng, kế hoạch trốn chạy của nàng phải làm trước một bước. Dựa theo tính tình của tần thứ hoài, biết nàng là triệu bồng còn có thể để nàng rời đi ư. Tần Thư Hoài thích nàng, điểm này Tần bổng không nghi ngờ chút nào. Chỉ là trong lòng hắn, nàng không quan trọng bằng quyền thế Tần Bồng cũng không nghi ngờ. Sự ái náy của Tần Thư Hoài với cái chết của nàng đã trở thành khúc mắc cả đời của hắn, nếu hắn biết nàng là triệu bổng sợ là sẽ không tư thủ đoạn cưới nàng về. Nhưng mà rốt cuộc nàng lại không bao giờ muốn gả cho hắn. Có một số duyên là duyên, có một số duyên là nghiệt. Nàng đã chết 3 lần ở trong tay hắn, có lẽ là kiếp trước thiếu nghiệt nợ hắn. Nàng không muốn gả cho một nam nhân coi quyền thế quan trọng hơn nàng, cũng không muốn gả cho một người làm nàng cảm giác quá mức nặng nề. Tình cảm của nàng với Tần Thư Hoài vốn dĩ cũng chỉ nông cạn, hiện giờ thậm chí thời gian cũng đã mày mòn hết một chút tình cảm duy nhất kia. Với nàng, Tần Thư Hoài sớm đã là ký ức thuở thiếu thời, như giọt sương buổi sáng, như đòn đóm phát sáng dưới ánh trăng, thời khắc mặt trời nhô lên đó đều không còn tung tích. Hai người trầm mặc một lát xung quanh có tiếng động Tần Thư Hoài cúi đầu nói ta trở về đây. Vương ra đi thong thả, tần thư hoài không nói chuyện, hắn ngẩn đầu nhìn chăm chú vào tần bồng, dường như đang chờ đợi gì đó tần bồng có chút không hiểu, hiếu kỳ nói, vương ra. Tần thư hoài cúi đầu che dấu nói, không không có gì. Nói xong, tần thư hoài liền xoay người nhảy tường rời đi. Sau khi tần thư hoài đi rồi, tần bồng mới phản ứng lại được đã xảy ra chuyện gì. Nàng hấp tấp vọt vào phòng bạch chỉ bạch chỉ còn đang ngủ đến mơ mơ màng màng, bị tần bồng lay tỉnh. Tần Bồng kích động nói, Bạch Chỉ, Tần Thư Hoài tới tìm ta. Cái gì? Bạch Chỉ đột nhiên bừng tỉnh, lập tức xuất trường kiếm bên gối ra. Tần Bồng bắt lấy kiếm của Bạch Chỉ, Trần An nói, đi rồi đi rồi, ngươi bình tĩnh một chút. Hắn tới tìm ngươi làm gì? Bạch Chỉ ngủ đến có chút mơ hồ, mặt đầy sững sờ Tần Bồng nói lại chuyện Tần Thư Hoài một lần, Bạch Chỉ sắp xếp lại một chút, rốt cuộc cũng hiểu được. Nói tóm lại, hơn nửa đêm hắn nằm mơ thấy thê tử đã chết của mình, trong lòng thật thương cảm, sau đó nhớ tới ngươi rất giống thê tử, liền tới đây ôm ngươi, chẳng những cho ngươi giải dược mà còn nhường chuyện khoa cử này lại cho ngươi. Bạch chỉ cảm thấy thế giới có chút huyền huyễn, một lúc lâu sau, nàng ấy mới nghẹn ra tiếng, không phải hắn ăn chúng cái gì bị hỏng đầu óc rồi chứ. Ta cũng nghĩ như vậy. Tần bồng gật đầu, tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, hắn còn định giới thiệu một cửa hôn nhân cho ta. Đối tượng của cuộc hôn nhân này là một người trước kia ta từng yêu thầm, người này xuất thân không cao, không cao tới mức độ nào đây. Chính là ngay cả tên ta cũng không nhớ rõ, nhưng bị hắn đào ra. Bạch chỉ suy đoán mở miệng, lạnh lùng nói, vì gài ngươi mà làm được tới trình độ này, vương bát đàn này cũng không dễ dàng. Đúng vậy, ngay cả chuyện ta từng yêu thầm một đối tượng nhà nghèo hắn cũng có thể đào ra quả thực là vì để chèn ép ta mà đến mức bất chấp thủ đoạn. Tần bồng nghiêm túc mở miệng ta cảm giác hiện tại hắn tính dùng chính sách dụ dỗ với ta, làm ta mất đi ý chí, đến khi ta mơ hồ gả cho người khác, mất đi sự ủng hộ của vệ gia và trượng phu tương lai, sau này hắn đối phó với tiểu minh liền không có khó khăn gì. Không biết xấu hổ, bạch chỉ lòng đầy căm phẫn mở miệng, hai nữ nhân đứng lên ý chí chiến đấu sụp sôi, chuẩn bị thượng chiều trở mặt với Tần Thứ Hoài. Mà Tần Thứ Hoài trở về trong phòng, lập tức ngã xuống. Giang Xuân đỡ lấy Tần Thư Hoài, nôn nóng nói, chủ tử, ngài không có việc gì chứ. Tần Thư Hoài lắc đầu, lúc này Giang Xuân mới phát hiện, hắn đã sốt cao. Giang Xuân nhanh chóng đỡ Tần Thư Hoài đến trên giường, cho người gọi đại phu đến đây. Hắn ta cũng không biết làm thế nào mới tốt suy nghĩ rồi cầm bài vị của triệu bồng lại đây, nôn nóng nói, chủ tử, vương phi ở chỗ này, ngài ôm đi, có thể ôm rồi sẽ tốt một chút. Tần thứ Hoài, tên thuộc hạ này có lẽ là hết cứu nổi rồi. Đốt bài vị đi. Tần Thư Hoài nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi nói, đốt bài vị của triệu Bổng dẹp bỏ linh đường đi. Giang Xuân hơi sừng sốt, sau đó thì nỗi sợ hãi dâng lên. Tần Thư Hoài chống đỡ đến ngày hôm nay, trụ cột duy nhất chính là triệu Bổng giờ ngay cả bài vị của triệu Bổng cũng phải đốt, chẳng lẽ căn bản là không có ý muốn sống nữa. Giang Xuân quỳ xuống bùm một cái, hụt trên người Tần Thư Hoài, đỏ mắt khóc kêu chủ từ ngài không thể. Tuy rằng Vương Phi đã đi, nhưng ngài còn có chúng ta, còn có rất nhiều ngày sau nữa, ngài đừng từ bỏ mà. Nói không chừng Vương Phi còn có thể cứu chữa thì sao? chủ tử, Giang Xuân khóc đến mức làm Tần Thư Hoài đau đầu, hắn suy yếu mở miệng, đừng khóc đau đầu. chủ tử ngày nhất định phải chống đỡ. Nàng còn sống, ai còn sống, Giang Xuân đột nhiên ngẩn đầu. Tần Thư Hoài nhắm mắt lại, trong lời nói đều là chua sót, triệu bổng Hắn không nói là bồng bồng, không nói là thê từ ta. Khi sư hắn dùng từ ngữ thân mật như vậy là để cho mọi người thấy thân phận đặc thù của nàng ám chỉ mọi người tình cảm của hắn với triệu bồng và địa vị của triệu bồng ở trong lòng hắn. Nhưng mà vì sao khi nàng còn sống, Tần Tư Hoài lại dùng giọng điệu lạnh nhạt như vậy gọi tên nàng chứ? Giang Xuân có chút không rõ, đầu óc hắn ta tương đối đơn giản, có điều hắn ta rất nhanh phản ứng lại còn sống còn sống thì đón trở về. Chủ tử ngài nói nàng ở đâu ta đi đón về cho ngài. Vương Phi sẽ trở về. Giang Xuân có chút kích động đứng lên, nàng, nàng sẽ không trở lại. Tần Thư Hoài cảm thấy mỗi câu nói ra đều vô cùng chua xót gian nan nói, nàng đã thành ra. Thành thành ra, Giang Xuân có chút ngơ ngác, nhưng người có đầu óc đơn giản luôn có thể đưa ra quyết định rất nhanh, hắn ta vỗ tay một cái, lập tức nói, thành ra cũng không sao, còn sống là được chúng ta đoạt nàng về. Chủ tử, giờ chúng ta cũng không chú trọng đạo nghĩa gì nữa. Giang Xuân rút đao, ngài nói, nàng gả đến nhà ai ta đi đoạt lấy. Vệ ra, Giang Xuân, hắn ta cất đau, gãi gãi đầu à vậy, chủ tử, nếu không chúng ta bàn bạc kỹ hơn một chút. Tần Thư Hoài không nói chuyện, đại phu tiến vào kê đơn thuốc cho Tần thứ Hoài rồi sau đó lui ra. Một lát sau, Triệu Nhất cầm thuốc mỡ tiến vào, ngồi vào mép giường bôi thuốc băng bó cho ngón tay của Tần Thư Hoài, cúi đầu nói, vương ra từng đi gặp chủ tử. Ừ, có thể nói cho thuộc hạ, rốt cuộc chuyện là như thế nào không? Triệu nhất ngẩn đầu nhìn tần thư hoài, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, năm đó là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy chủ tử hạ táng thuộc hạ không rõ. Triệu nhất, tần thư hoài dương mắt nhìn nóc giường người tin việc mượn xác hoàn hồn không? Vương ra nói thuộc hạ sẽ tin. Triệu nhất rũ mắt xuống, lặng lặng nghe. Khi ta giả liễu thư ngạn, nàng đã từng nói với ta về chuyện cũ của vệ dương. Ngôn ngữ của một người có thể giả vờ, nhưng tình cảm lại không thể, nàng đã từng yêu vệ dương. Chịu nhất lấy hộp thuốc mỡ mà Giang Xuân đang cầm trong tay, bôi trên đầu ngón tay Tần Thư Hoài. Ánh mắt của Tần Thư Hoài dại ra, khàn khàn nói, sau khi nàng chết thì đã tới trên người Tần bổng có thể là truyền thế, có thể là bám vào người người khác, sau đó nàng yêu vệ dương. Sau khi vệ dương chết, nàng thanh đăng cổ Phật Thủ Tiết 10 năm. Nàng không nghĩ tới việc trở về. Trước giờ chưa từng, không đúng. Dường như Giang Xuân phát hiện ra tấm màn đen che khuất bầu trời, lớn tiếng la lên, không đúng rồi, Vương Phi chết vào năm tuyên văn thứ 11, nhưng Vệ Dương đã chết vào năm tuyên văn thứ 7, sao có thể sau khi Vương Phi chết còn gặp được Vệ Dương chứ? Ngay từ đầu khi ta cho rằng nàng là Khương Y ta cũng nghĩ vậy. Giọng điệu của Tần Thư Hoài bình tĩnh hơn rất nhiều, Khương Y chết vào năm tuyên văn thứ 14, Vệ Dương chết vào năm tuyên văn thứ 7, mà Tần bổng yêu Vệ Dương vào năm tuyên văn thứ 7 có phải ta đã đoán sai người rồi hay không? Nhưng sau đó ta nghĩ ai nói là người sau khi chết không thể hồi thưởng đến quá khứ chứ Giọng điệu của Tần Thư Hoài lạnh nhạt chuyện người chết sống lại cũng tồn tại Người nọ chết vào năm tuyên văn thứ 11 sống lại vào năm tuyên văn thứ 7 Chuyện này rất kỳ quái sao Toàn trường một mảnh an tĩnh Sức quan sát của Tần Thư Hoài vô cùng nhạy bén Rất ít người ở có thể nói dối ở trước mặt hắn Nếu cố ý chuẩn bị còn có vài phần khả năng, nhưng khi tần thư hoài ngụy trang thành liễu thư ngạn, lấy có tâm thử vô tâm, mà tần bồng vẫn có thể hoàn chỉnh biểu đạt tình nghĩa với vệ dương thì không có khả năng không có tình cảm với vệ dương. Hơn nữa, nếu tần bồng không có tình cảm với vệ dương, nếu không phải bởi vì tần bồng di tình biệt luyến thì tất cả mọi người không nghĩ ra được sống lại 10 năm, vì sao tần bồng chưa từng liên hệ với cố nhân. Nhưng mà chịu nhất nhíu mày ít nhất nàng nên liên hệ với người thân của mình. Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn dương mắt nhìn Triệu Nhất. Nàng còn có ai? Hắn chua xót cười lên Triệu Bồng nàng ở trên đời này, ngoại trừ ta còn có ai có thể để nàng yên tâm lớn mật liên lạc lại một lần sau khi chết. Triệu Nhất không nói gì. Cả đời kia của Triệu Bồng, người duy nhất có thể tin cũng chỉ có một mình Tần Thư Hoài. Nhưng Tần Thư Hoài cũng không phải người thân của nàng, nếu giữa bọn họ đã không có tình yêu, không bằng cứ coi như người lạ. Ngón tay cuối cùng cũng được băng bó xong, triệu nhất đứng dậy, vậy người tính làm sao bây giờ đây? Tần Thư Hoài im lặng, hắn trầm mặc nhìn bức màn trên nóc giường, đó đều là những hoa văn triệu bồng thích nhất. Năm đó tân phòng của bọn họ đơn sơ, tất cả đồ vật đều là một tay triệu bồng trọn. Tuy rằng hắn kinh doanh nhiều năm trong tay có tiền, nhưng không thể để cho bên ngoài biết cho nên khi người khác không nhìn thấy, triệu bồng liền dốc hết sức làm đi làm lại các chi tiết trong khuê phòng. Những hoa văn đó hắn vẫn luôn nhớ rõ, sau khi nàng chết hắn cho người đem những đồ ở Bắc Yến đều dọn lại đây, chỉ là những vài dệt đó có hư hao ở trên đường, hắn cho người dệt giống như đúc một lần nữa rồi thay lên. Nhưng cái mới quá diễm lệ, đặt ở bên những cái cũ, lướt mắt một cái là có thể nhìn ra được. Hỏng rồi chính là hỏng rồi, sửa lại cũng sửa không được. Ta không biết, trong lòng Tần thứ Hoài mờ mịt lặp lại lời nói ta không biết. Không biết có nên buông tay hay không, không biết có nên giữ lại hay không. Nàng có cuộc sống mới rồi. Sống rất tốt, nàng không nói cho ta, không liên hệ người xưa chính là hy vọng không cần lại có liên quan nữa. Ta muốn để nàng sống tốt một chút, vui vẻ một chút. Nhưng mà ta làm sao bây giờ đây? Tần Thư Hoài nhắm mắt lại, ta chỉ có nàng, ta buông nàng ra ta làm sao bây giờ đây? Mọi người đều nói không nên lời. Chịu nhất trầm mặc hồi lâu, rốt cục nói, vậy thì không buông. Đúng vậy, Giang Xuân gật đầu, lúc này đây, đầu óc hắn ta rốt cuộc dùng được tốt chút vương gia, ngọc dương công chúa nói đừng đi qua, nhưng không nói không cần tương lai mà. Không phải vệ dương đã chết sao, ngài vẫn còn cơ hội. Đúng vậy, vương gia, triệu nhất than nhẹ công chúa là kiểu người cầm được thì cũng buông được, nàng không muốn để chúng ta biết chúng ta đây liền làm bộ không biết. Năm đó công chúa có thể thích ngài, gà cho ngài, lại một lần nữa thì cũng có thể. Những lời này nói đến mức Tần Thư Hoài xúc động trong lòng, hắn dương mắt nhìn về phía Triệu Nhất lặp lại, nàng thích ta. Đúng vậy, Triệu Nhất cười khẽ, không thích vì sao lại vứt bỏ vinh hoa phú quý, gà cho người như ngài chứ. Ngài lại không phải không biết tính tình của công chúa. Trong lòng Tần Thư Hoài hơi rung động, những lời này làm trong lòng hắn chợt có dũng khí. Cho dù Tần Bồng yêu vệ Dương hay không, vệ Dương cũng đã chết. Hiện giờ nàng chỉ có một mình, hắn còn cơ hội. Suy nghĩ như vậy, tần thư hoài đột nhiên ý thức được một sự kiện. Trước đó hắn làm liễu thư ngạn lâu như vậy, vậy tần bồng đối với liễu thư ngạn. Ta muốn đi nói cho nàng. Tần thư hoài từ trên giường xoay người lên, nôn nóng nói, không được ta phải đi nói cho nàng ta mới là liễu thư ngạn. chủ tử, vừa nghe lời này, Giang Xuân kéo hắn lại một cái, sốt ruột nói, bình tĩnh một chút, ngài bình tĩnh một chút, ngài ngẫm lại đi, nếu ngài nói cho công chúa ta là liễu thư ngạn lừa nàng lâu nay, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Tần Thư Hoài cứng lại, đúng rồi triệu bồng hận người lừa nàng nhất, đặc biệt là nếu nàng biết hắn có tâm thư tác hợp nàng cùng Liễu Thư Ngạn vậy càng song đời. Đột nhiên hắn cảm thấy đặc biệt may mắn khi ngụy Trang thành Liễu Thư Ngạn không có đồng ý với lời bày tỏ của tần bồng. Nếu không bây giờ cũng không biết đi nơi nào khóc. Giang Xuân nhìn sắc mặt Tần Thư Hoài ngây ngốc cùng chịu nhất đỡ Tần Thư Hoài trở về trên giường an ủi hắn giống như dỗ tiểu hài từ chủ tử, ngài dưỡng bệnh trước còn những chuyện khác đợi sau khi tỉnh ngủ, ngủ dậy rồi bàn bạc kỹ hơn. Tần Thư Hoài gật đầu trở về trên giường, nằm nhắm mắt lại. Vì thế một ngày này Tần Thư Hoài tiếp tục xin nghỉ không lên chiều. Nhếp chính vương đã hai ngày không lên chiều, chiều thần đều có chút chấn động, tần bồng tránh ở sau mảnh nhỏ giọng với bạch chỉ đứng ở một bên, hắn đã không tới liên tiếp hai ngày rồi, có phải không ổn hay không? Chưa chắc không ổn, bạch chỉ cao mày, người này tâm cơ khó lường, sợ là đang ấp ủ đại sự gì đó. Tần bồng gật đầu, bắt đầu tự hỏi có nên thừa dịp tần thư hoài không ở đây làm chút đại sự hay không? Đến khi hạ chiều, Liễu Thư Ngạn đã đứng ở cửa chờ Tần Bồng, Tần Bồng nhìn thấy Liễu Thư Ngạn, nhịn không được bày mặt mày ra, người ở chỗ này chờ ta làm gì? Người không làm thư đồng cho bệ hạ sao? Trong mắt Liễu Thư Ngạn cười như không cười, dường như là đã sớm sáng tỏ ý nghĩa thật sự của việc Tần Bồng đi đọc sách với Tần Minh. Tần Bồng ho nhẹ một chút, xoay đầu đi, hôm nay giảng cho bệ hạ cái gì? Biết tần bồng luôn để ý chương trình học của tần minh, liễu thư ngạn cũng không thờ ơ, tinh tế nói cho tần bồng nội dung chương trình học tần bồng gật đầu, nói với liễu thư ngạn ngươi hy vọng hắn làm một vị vua tốt. Có thái phó nào không hy vọng bệ hà có thể làm một vị vua tốt đâu. Liễu thư ngạn hơi mỉm cười, tần bồng bỗng nhiên nhớ tới, lại nói trước kia phụ thân ngươi là thái phó của thái tử nhỉ Sau khi thái tử đi thì hắn được điều nhiệm tới lại bộ, không biết có tính toán gì khác không. Ngài nói tính toán khác là có ý gì? Liễu Thư Ngạn hiểu Tần Bồng sẽ không tùy tiện đề cập chuyện trong nhà của hắn vào lúc này Tần Bồng cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng hiện giờ đã gần đến tháng tư ứng viên để làm quan chủ khảo của kỳ thi mùa thu tháng 9 đang được chọn lựa. Vừa nghe lời này, Liễu Thư Ngạn liền phản ứng lại, nhướng mày, ngài tính để gia phụ đứng ra làm. Đúng là có ý này. Trong mắt Tần Bồng mang theo dò hỏi, không biết ngươi cảm thấy thích hợp hay không? Điện hạ tín nhiệm tại hại như thế. Liễu Thư Ngạn cười ra tiếng, tại hạ chính là thái phó mà nhiếp chính Vương Tiến Cử. Ta tin người hay không? Tần Bồng rũ mi còn cần phải hỏi sao? Nếu như không tin, sao có thể còn coi hắn là người được chọn làm phò mã? Hiện giờ quay đầu nhìn lại, lúc trước Tần Thư Hoài Tiến Cử Liễu Thư Ngạn là giả thật ra ý đồ thật là muốn thông qua tay Tần Bồng chặn Vương Kha nhậm chức. Cho dù Vương Kha không nhậm chức cũng có thể ly gián Liễu Thư Ngạn và Tần Bồng. Dùng một vị trí thái phó đổi một khoảng cách vĩnh viễn giữa Liễu Thư Ngạn và Công Chúa, đây là vụ mua bán quá có lời. Từ khi còn ở Bắc Yến, Tần Bồng đã biết Tần Thư Hoài không phải một kẻ lương thiện, năm đó nàng ở trong cung có thể bỏ đến vị trí kia thật sự là phải cảm tạ Tần Thư Hoài vẫn luôn bầy mưu tính kế, giờ đây đã qua 6 năm thủ đoạn của người năm đó càng làm người ta suy nghĩ không rõ nữa. Nguyên nhân chính là vì quá tin tưởng thủ đoạn chính trị của Tần thứ Hoài cho nên Tần Bồng mới càng tin tưởng Liễu Thư Ngạn và Tần Thư Hoài không phải một đáng. Liễu Thư Ngạn nghe xong Tần Bồng nói, hiếm khi trịnh trọng tuy rằng Điện Hạ tin tưởng Tại Hạ nhưng đây cũng không phải lý do Tại Hạ không thể hiện lòng trung thành. Nhiều thế hệ Liễu Gia đã đi theo Bệ Hạ, xin công chúa yên tâm. Nhiều thế hệ đi theo Bệ Hạ ý nghĩa chính là ai làm hoàng đế, Liễu Gia đi theo người đó. Hiện giờ ngồi trên ngôi vị Hoàng đế là Tần Minh, cũng nghĩa là chỉ cần Tần Minh là Hoàng đế một ngày, liễu gia sẽ trung thành với Tần Minh một ngày. Tần bồng gật đầu, điểm này nàng không chút nghi ngờ, nàng cung kính hành lễ, vậy làm phiền ngài nói vài lời với Thượng Thư Đại Nhân, hiện giờ bệ hạ tuổi nhỏ cánh chim đơn bạc mong rằng Thượng Thư Đại Nhân giúp một chút. Liễu Thư ngạn gật đầu trả lại một lễ, ngài yên tâm. Hai người khách khí xong, Tần Minh đã tới nhà thùy Tạ Gần đây hắn đã cao lên rất nhiều thức ăn trong cung tốt hơn so với ở Hoàng Lăng, làm mặt hắn mượt mà thêm vài phần, phối hợp với đôi mắt to ngập nước, làm người nhìn thực sự chiều mến đau lòng. Hắn vừa nhìn thấy tần bồng liền nhào tới, vui mừng gọi tỷ tỷ. Tần bồng bế hắn lên, nhéo nhéo mũi hắn, đã là bệ hạ rồi còn nghịch ngợm như vậy. Ta chỉ nghịch ngợm khi gặp tỷ tỷ. Được rồi, liễu thư ngạn ho nhẹ một tiếng, đi học thôi. Ba người học tập ở nhà thủy tạ, liễu thư ngạn dạy học tần bồng phê sổ con, tần minh đọc sách nhất thời lại cảm thấy dường như thời gian nhẹ nhàng và dài vô cùng, làm người cảm thấy thật sự là xuân sáp tràn đầy đình viện. Khi ba người đang học tập ở nhà Thụy tạ thì tần thư hoài đang uống thuốc, ngủ một giấc sau khi đại hỷ đại bi, ngược lại hắn bình tĩnh hơn. Hắn ngủ một giấc tỉnh lại, lập tức cho người đi thám tính tin tức của Tần Bồng, nơi nơi trong cung đều là người của hắn, tin tức Tần bổng ở cùng liễu thư ngạn tự nhiên cũng truyền tới lỗ tai hắn. Hắn lặng lặng nghe hạ nhân miêu tả khung cảnh hai người đâu ra đấy, chẳng nói câu nào chịu nhất đi ra ngoài, thấy Giang Xuân bưng thuốc tiến vào, nhỏ giọng nói, cảm giác trù từ không thích hợp lắm. Hà, Giang Xuân nhìn thoáng vào bên trong, có gì đâu, ngày còn dài mà chút việc nhỏ này cũng không chịu nổi còn nói gì đến sau này chứ. Chịu nhất cân nhắc một chút cũng đúng. Công chúa người ta còn chưa làm gì đó với Liễu Thư Ngạn, Tần Thư Hoài hẳn là cũng không có tức giận gì lắm. Nhưng mà hai người mới vừa lại nhảy xong liền nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Tần Thư Hoài từ bên trong truyền ra thuốc đâu. Giang Xuân nhanh chóng đáp lại, bưng thuốc đi vào. Tần Thư Hoài ngửa đầu uống xong, đặt chén ở trên khay, Giang Xuân đang định nói gì đó thì nghe Tần Thư Hoài nói thêm một chén. Giang Xuân ngẩn đầu kinh ngạc nói, hả? Nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, bưng mâm đi ra ngoài, nhỏ giọng thương lượng với triệu nhất. Ta thấy có lẽ là chủ từ cay đắng ở trong lòng, đắng đến mức thuốc cũng cảm thấy ngọt. Ta cảm thấy không phải. Triệu nhất lý trí ta cho rằng vương gia tính nhanh chóng tốt lên, đi ngăn cản tiểu gian phu liễu thư ngạn kia tới gần công chúa. Nghe xong lời này, Giang Xuân im lặng thật lâu, triệu nhất có chút kỳ quái, ngươi suy nghĩ gì thế? À, Giang Xuân nhàn nhạt nói, ta suy nghĩ, ngươi học được từ tiểu gian phu này khi nào? Ta là ảnh về của Ngọc Dương công chúa, chịu nhất nhàn nhạt nhắc nhở, Giang Xuân nhớ ra cũng thấy không kỳ quái. Bên người Ngọc Dương công chúa không có ai với công phu miệng lưỡi là đèn cạn dầu, điểm này đã thành nhận thức chung của mọi người. Tần Thư Hoài nỗ lực uống thuốc, buổi sáng ngày hôm sau liền dẫy ruộ đi thượng chiều. Thời điểm hắn đi còn có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt, vành mắt đen nhánh. Tần bồng vừa thấy hắn liền bị dọa, nhanh chóng nói, nhiếp chính vương, thân thể ngài không khỏe thì hãy trở về nghỉ ngơi, không cần phải liều như vậy. Tần thư hoài không nói chuyện, rũ mắt xuống, liền nhàn nhạt đáp lại, ừ. Thật ra hắn rất muốn đáp lại rất nhiều lời, nhưng mà những lời này đều quá mức thân mật, nếu muốn theo đuổi nàng một lần nữa, vậy đương nhiên phải lấy ra thành ý một lần nữa theo đuổi nàng. Đầu tiên điểm thứ nhất chính là phải giả dạng làm người xa lạ. Nhưng mà cho dù khắc chế bản thân không nói lời nào tần thứ hoài vẫn nhịn không được muốn nhìn lén nàng. Tần bồng thấy ánh mắt sâu thẳm kia của tần thứ hoài thăm dò lại đây cảm thấy có phải mình lại chọc tới hắn rồi hay không? Toàn bộ quá trình lâm chiều tần thư hoài thường xuyên lít nhìn qua một cái, nhìn đến mức cả người tần bồng nổi da gà, nàng cảm thấy có phải tần thư hoài phát hiện gì đó hay không? Trong lòng nàng thấp thỏm, sau khi hạ chiều tất cả mọi người đi trước. Liễu thư ngạn liếc nhìn nàng một cái tần bồng làm một thù thể đi trước với hắn tần thư hoài nhìn thấy bước đi qua chắn ở giữa hai người. Liễu thư ngạn cũng không cảm thấy là tần thư hoài cố ý cười cười rồi rời đi. Sau khi liễu thư ngạn đi rồi, toàn bộ triều đình chỉ còn lại hai người tần bồng và tần thư hoài, đại đường im lặng tần thư hoài cảm thấy tim mình đập có chút nhanh, hắn ra vẻ bình tĩnh, rũ mắt nhìn mũi chân, suy nghĩ tần bồng còn chưa đi có phải có nói chuyện gì cần nói với hắn hay không. Tưởng tượng đến việc tần bồng chủ động giữ hắn lại, tần thứ hoài liền cảm thấy có chút vui sướng không rõ nổi lên. Cái kia cuối cùng tần bồng nhịn không được đã mở miệng, vương ra, ngài còn không đi. Ừ, cả ngày hôm nay chỉ biết trả lời một chữ này, tần bồng cảm thấy có lẽ là tần thư hoài bị bệnh đến hỏng não rồi mà còn cố chống đỡ. Nàng cũng không muốn ở chung với hắn, nàng muốn đi tìm liễu thư ngạn bồi dưỡng tình cảm yêu đương sớm chút, vì thế nàng đứng lên nói ta đây cáo lui. Từ từ... Tần Thư Hoài thấy nàng sách váy liền đi, rốt cuộc nhịn không được sụ mặt gọi nàng lại. Tần Bồng quay đầu lại, nhìn thấy hắn dùng đôi mắt mang theo quần thâm đen kia nhìn nàng, nghiêm túc nói, không phải nàng có chuyện muốn nói với ta sao? Cảm giác của hắn luôn luôn nhanh nhạy, chưa từng sai. Tần Bồng hít một hơi thật sâu, nói thẳng, vương ra có ý kiến gì với ta sao? Tần Thư Hoài sừng sốt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tần Bồng, hắn lập tức phản ứng lại, vừa nôn nóng vừa cuộn bách nói, không sao nàng lại cảm thấy như vậy. Nếu không phải vì lý do này, vậy vì sao hôm nay vương gia luôn nhìn ta? Tần bồng nhú mẩy, vương gia muốn ám chỉ ta cái gì? Tần thư hoài không nói, tần bồng lạnh mặt vương gia ta là người sảng khoái, có chuyện cứ việc nói thẳng. Thật ra cũng không có gì. Giọng điệu của tần thư hoài nhàn nhạt tim của tần bồng treo lên, cảm thấy tần thư hoài muốn nói ra đại sự gì đó, nhưng mà đối phương liền nhìn hoa quan trên đầu nàng một cái, lại giống như là là thẹn thùng rồi quay đầu đi chậm rãi nói, chỉ cảm thấy nàng rất xinh đẹp. Tần bồng, nàng có xúc động giận dữ muốn ném quan đi. Mỗi ngày đều là chiều phục này, là kiểu trang điểm này. Hôm nay hắn mới cảm thấy nàng xinh đẹp tần thứ hoài bị mù à. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 52, khen một nữ nhân xinh đẹp đây là triệu bồng dạy hắn. Trước kia triệu bồng ghét bỏ hắn chất phác muốn làm hắn thay đổi biện pháp khen nàng. Nhưng mà con người hắn thật sự là quá chất phác chuyện khen người khác này nếu không phải thật tình thật lòng thì trước nay hắn không nói nên lời được. Trước kia không cần hắn khen như thế nào Triệu Bồng cũng là thê tử hắn, nhưng mà nay đã khác sơ Tần Thư Hoài trải qua kiểm điểm sâu sắc cho rằng muốn đền bù lại những năm đó lúc Triệu Bồng không vui một chút, vì thế khi Tần Bồng dò hỏi, hắn quyết định khen nàng. Nhưng mà trên thực tế, đây cũng là lời thật lòng của hắn. Nhiều năm không gặp lại gặp nhau lần nữa Tần thứ Hoài liền cảm thấy ngắm triệu bổng như thế nào cũng thấy đẹp nhìn thế nào cũng là một đại mỹ nhân. Thật ra trước đó hắn cảm thấy Tần Bồng đẹp nếu không phải bởi vì đã có thê tử có lẽ hắn cũng sẽ thích Tần Bồng. Nhưng mà khi đó trong lòng hắn có triệu bổng hắn cảm thấy chính mình không thể có bất cứ hành vi gần gũi không an phận gì với nữ nhân cho nên trước nay hắn đều khắc chế chính mình, không nghĩ loạn, không nhìn loạn. Hiện giờ biết tần bồng chính là triệu bồng, ngược lại hắn có vài phần thoải mái, nếu người mình từng yêu ở ngay trước mặt mình lại không cách nào có nửa phần gợn sóng, vậy mới là chuyện kỳ quái. Nhưng mà ngoài dự kiến của tần thư hoài chính là, sau khi khen tần bồng xong, nàng cũng không vui vẻ giống như trong trí nhớ, ngược lại là dùng một ánh mắt đồng tình lại có chút phẫn nội nhìn hắn, sau một hồi, rốt cục nàng nghẹn một hơi nói, vương gia không thích nói thì ta cũng không hỏi, vương gia tự nhiên. Nói xong, Tần Bồng xoay người đi mất, không để lại một chút dấu vết. Nàng đi được một lúc lâu thì Tần Thư Hoài mới phản ứng lại được. Hắn cũng không đuổi theo, theo đuổi người ta không thể theo đuổi quá dữ dội, dữ dội quá thì người ta chạy mất. Tần Bồng đến nhà thủy Tạ chờ sau khi Tần Minh tan học đem những việc này oán giận cùng Liễu Thư Ngạn một trận. Liễu Thư Ngạn sắp xếp lại sách lông mi hơi hơi rung động, lại cười nói Tần Thư Hoài này một năm luôn có một khoảng thời gian không được bình thường, người không cần để ý tới hắn. Một năm luôn có một khoảng thời gian, tần bồng có chút kỳ quái, liễu thư ngạn gật đầu, nhẹ nói, hắn và chính thê của hắn là Ngọc Dương công chúa có tình cảm rất tốt, nàng đã chết 6-7 năm, hắn đối với Ngọc Dương công chúa là tình sâu nghĩa nặng nên mới có chút vấn đề. Nói rồi liễu thư ngạn gõ gõ đầu mình, sau đó nói, người đừng so đo với hắn. Tần bồng nghe xong lời này, hơi hơi hé miệng, lại không nói được cái gì. Nàng muốn nói cho liễu thư ngạn, đấy không phải thâm tình, đấy là ái náy. Nhưng nàng cũng không có cách nào giải thích sao mình biết được nói nhiều sai nhiều. Suy nghĩ, nàng đẩy Liễu Thư ngạn một cái, việc hôm qua để ngươi làm đã xong chưa? Phụ thân ra ngoài thăm bạn còn chưa hỏi nữa. Liễu Thư ngạn cười nàng nóng nảy, kiến nghị nói, người để ý vị trí khoa cử chẳng qua là muốn mở rộng nhân mạch. Cũng không cần thiết phải là khoa cử, sắp tới đây là cuối mùa xuân, vừa lúc là thời điểm tổ chức tiệc người thân là trưởng công chúa nên tổ chức yến hội một lần. Trong giới quý tộc việc tổ chức một yến hội lớn đều là được làm bởi những nữ nhân có địa vị cao tần bồng làm công chúa còn chưa từng tổ chức yến hội thật sự là cần một cái yến hội để giữ thể diện. Tần bồng gật đầu rồi lại khó xử. Sở dĩ tổ chức yến hội cần có nhân vật quý trọng đó là chuyện ở chỗ mời thiệt chiêu đáy khách khứa, khách khứa được mời đều sẽ nệt tình người đó mà tới. Vị trí của khách mời đại biểu cho phẩm cấp của yến hội. Hiện giờ tuy rằng nàng là trấn quốc trưởng công chúa, nhưng trên thực tế bằng hữu cũng không nhiều, cũng không có quá nhiều thực quyền gì, chưa chắc có người bán mặt mũi cho nàng. Nhưng mà nếu mọi người đều không bán mặt mũi, người tới đều không lên được mặt bàn, ngày hôm sau nàng sợ sẽ trở thành đầu để câu chuyện của người khác. Nhưng mà một trưởng công chúa vẫn luôn không mở tiệc có lẽ chính là một đầu để câu chuyện. Tần bồng cân nhắc liễu thư ngạn thấy được sự khó xử của nàng, cười nói chuyện mời khách người yên tâm, ta sẽ giúp người, người chỉ lo làm tốt chuyện này là được. Tần bồng gật đầu, nếu liễu thư ngạn đã nói giúp nàng, đương nhiên sẽ giúp nàng. Danh dự của liễu gia ở tuyên kinh rất tốt, liễu thư ngạn nguyện ý ra mặt tất nhiên cũng sẽ không kém chút nào. Vậy được, tần bồng gật đầu ta đây liền cho người đi chuẩn bị. Tần bồng là người có năng lực hành động rất mạnh, nói là chuẩn bị, ngày hôm sau tiếng gió đã thả ra ngoài. Ở trên chuyện mờ thiệt tần bồng vẫn là vô cùng chú ý kiếp trước sở dĩ nàng khiến phụ hoàng cực kỳ sủng ái cũng là có liên quan đến năng lực của nàng. Phàm là ngoại sư tới Bắc Yến tất nhiên là nàng bố trí yến hội, ngay cả hoàng hậu cũng không thể có thiên vị như vậy. Ở Bắc Yến đã như thế, một cái xuân yến nho nhỏ ở Tây Quốc đương nhiên không làm khó nàng được. Nàng kiềm kê bái tiếp xong thì giao cho Liễu Thư Ngạn thanh danh của ta dựa vào ngươi rồi. Yên tâm, Liễu Thư Ngạn dơ tay lên chuyện nhỏ. Về đến trong nhà, liễu thư ngạn kiểm kê lại thiệp trong tay thiệp mời khách nam đều rút ra đặt ở nơi này, mang theo thiệp mời khách nữ đi gõ cửa phòng muội muội liễu thi vận. Khi hắn đến, liễu thi vận đang ở trong phòng vẽ tranh, nàng ta mặc một bộ áo màu lam, váy dài màu trắng bằng lụa trên đầu cài một đồ trang sức hình đóa hoa lê màu trắng, nhìn qua vô cùng thanh nhã. Thân hình nàng ta rất gầy, đầu vai hơi hạ xuống, mang theo vài phần hương vị nhược liễu đón gió. Liễu Thư Ngạn dựa vào cửa, lặng lặng chờ Liễu Thi Vận vẽ xong. Liễu Thi Vận là mỹ nhân cùng nổi với tần bồng, tần bồng hơn nàng ta 2 tuổi, nhưng mà nàng ta lại là kẻ tới sau lên trước đoạt tên tuổi đệ nhất mỹ nhân tuyên kinh. Danh hiệu này không phải tặng vì dung mạo của Liễu Thi Vận, mà là khí chất của nàng ta. Bình tĩnh mà xem xét cho dù là làm ca ca, Liễu Thư Ngạn cũng cảm thấy, so ra thì ngũ quan của Liễu Thi Vận kém tần bồng. Chỉ là năm đó tần bồng quá mức sợ hãi rụt rè, đẹp thì đẹp đó, lại khó có thể làm người ta coi như nữ thần mà cung phụng cho nên để liễu thi vẫn có cơ hội trở thành đệ nhất mỹ nhân tuyên kinh. Nhưng nay lại không giống xưa, hiện giờ tần bồng tựa như là phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, nàng chỉ cần đứng nơi đó, cái gì cũng không cần làm đã khiến cho người ta cảm thấy quốc sắc vô song. Liễu Thư Ngạn đợi một lúc cuối cùng Liễu Thư Vận cũng vẽ xong rồi, nàng ta ngẩn đầu lên, nhìn thấy Liễu Thư Ngạn ở cửa, dịu dàng nói ca ca chờ lâu rồi. Không lâu, Liễu Thư Ngạn bước vào, cười tùm tìm nói, ta lại đây là có việc muốn nhờ. Ồ, Liễu Thư Vận buông bút xuống, nhìn thấy bái thiếp trong tay Liễu Thư Ngạn, trong lòng liền sáng tỏ, là trưởng công chúa định làm xuân yến sao. muội mụi thông minh, Liễu Thư Ngạn đặt thiệp ở trên bàn của Liễu Thư Vận, cười tùm tìm nói, giúp một việc chứ. Đây không phải chuyện ca ca nên quan tâm, liễu thì vẫn đi đến bên cạnh bàn, giờ ấm trà lên rót hai ly trà, mặt mày bình đạm công chúa điện hạ làm xuân yến, không có đạo lý liễu ra chúng ta ra ngoài hỗ trợ phát thiệp. Nói là nói như vậy, liễu thư ngạn ngồi quỳ đến bên cạnh bàn, thở dài một tiếng, nhưng hiện giờ nàng có tình cảnh gì muội không rõ ràng sao. Người sáng suốt đều biết nàng là con rối của Tần Thư Hoài, nếu là nàng phát thiệp thì có mấy người chịu tới. Vậy cũng không liên quan gì đến chúng ta. Sắc mặt liễu thì vận lạnh nhạt ca ca, huynh cũng nói, nàng là con rối của tần thứ hoài. Liễu ra chúng ta chưa bao giờ trộn lẫn vào những việc này, đây là nền tảng lập thân của chúng ta ca ca đã quên rồi. Lời này làm liễu thư ngạn ngồi thẳng lên, sắc mặt hắn bình tĩnh, nền tảng lập thân của liễu gia là nguyện trung thành với thiên tử, không phải cái gì cũng mặc kể. Liễu thì vận dơ cái ly trong tay rồi hơi ngừng lại, ngẩn đầu lên, trong mắt mang theo vài phần trêu đùa, sao phải nói nghiêm túc như vậy, sợ không phải là ca ca coi trọng người ta chứ. Liễu thư ngạn nằm xuống trên đất dùng tay chống đầu tay còn lại đặt ở đầu gối cong lên, cười tùm tìm nói, đúng rồi, cho nên giúp tàu tàu tương lai của mỗi một việc. Liễu thì vẫn bật cười, chỉ có thể nói, phải phải phải, giúp chuyện này. Nhưng ta phải nói trước, liễu thì vận dương mắt ta chỉ phụ trách đưa thiệp thành hay không thành không liên quan đến ta. Được, Liễu Thư ngạn gật đầu, việc thành ca đưa muội một bộ bốt tích thật của Mạnh Khánh. Liễu Thư vẫn cười mà không nói, lại không nói gì thêm. Sau khi Liễu Thư ngạn đi rồi, nàng ta thu hồi tê cười, nha hoàn Thúy Hương ở bên cạnh bước tới cầm thiệp nói tiểu thư chúng ta thật sự phải giúp công chúa kia phát thiệp ư. Phát chứ, Liễu Thư vẫn ngẩn đầu cười rộ lên, sao lại không phát chứ. Đến phủ khổng thượng thư trước đi. Liễu Thi Vận chuẩn bị một chút muộn chút thì đến phủ đệ của lễ bộ thượng thư Khổng Thiên. Xưa nay nàng ta giao hào với đích trưởng nữ Khổng mộng Vân của Khổng Thiên, mẫu thân của Khổng Mỏng Vân là tỷ tỷ của Văn Tuyên Đế, thân phận cao quý, Khổng Mỏng Vân xưa nay ương ngạnh phô Trương lại chỉ có chơi được cùng Liễu Thi Vận. Khi Liễu Thi Vận cầm thiệp đưa lại đây... Khổng Mộng Vân đang bôi gì đó ở trên mặt nghe người ta nói làm như vậy có thể khiến làn da đẹp hơn tuyên kinh cực kỳ lưu hành những phương thuốc đắp mặt này. Khổng Mộng Vân nghe xong mục đích đến của Liễu Thi Vận nói thẳng không đi. Là con gái của một công nữ thấp hèn mà cũng có thể ngồi trên vị trí trưởng công chúa. Ai không biết chính là Tần Thư Hoài nể mặt vệ diễn mới cho nàng mặt mũi, nàng thật đúng là coi bản thân mình có mặt mũi sao. Dù sao cũng là trưởng công chúa. Giọng của Liễu thì vẫn nhẹ nhàng, thì thì không đi, sợ là sẽ đắc tội nàng. Đắc tội thì đắc tội. Vừa nói cái này, không mỏng vân liền thức lên, nàng có thể làm gì ta được chứ mẫu thân ta nhiều năm như vậy cũng chưa được sắc phong một cái chấn quốc trường công chúa, vậy mà nàng lại tốt số, vừa lên đã được nâng đến trên trời ta cũng muốn nhìn xem nàng ngã chết như thế nào. Liễu thì vẫn không nói chuyện, bưng trà tới, giọng nói ôn hòa thì đừng kích động, hãy bớt giận trước trên mặt còn đắc đồ kìa. Khổng Mộng Vân nghe Liễu Thi vẫn nói xong mới bất giận vài phần, nhấp một ngụm trà ta không đi cũng không cho muội đi, nói cho bọn tỉ muội mà ngày thường giao hảo, ai cũng đừng đi. Tỉ như vậy, làm khó ta." Liễu Thi vẫn thở dài, dù sao cũng là chuyện ca ca ta nhờ làm. "Ca ca muội là bị mỡ heo che tim rồi." Vừa nghe đến Liễu thư ngạn, Khổng Mộng Vân càng tức hơn. Khổng Mộng Vân nhiều năm như vậy không gả chính là chờ Liễu Thư Ngạn, nhưng trái chờ không thấy được Liễu Thư Ngạn có ý này, phải cũng chờ không được Liễu Thư Ngạn có ý này, cuối cùng trong nhà nàng ta chịu không nổi nữa, đính thân cho nàng ta, mới vừa đính hôn, Liễu Thư Ngạn đã bảo Liễu Thi vẫn giúp tần bồng làm việc. Còn không phải chỉ là lớn lên đẹp chút sao? Khổng Mộng Vân có chút út ước tính là thứ gì chứ? Đừng thức giận, Liễu Thi vẫn vuốt lưng nàng ta ta biết thì uất ước thật ra có chút chuyện chính là mình. Hiện giờ nàng là trưởng công chúa, tỷ thuận theo chút. Ta không thuận, khổng mộng vân tức giận, suy nghĩ rồi nàng ta đột nhiên nói, được rồi ta không làm khó muội Nghĩ thông rồi, liễu thi vẫn cười lên, khổng mộng vân cười lạnh, đã nghĩ thông. Không đi thì không cho nàng mặt mũi ở chỗ nào, là không cho ca của muội mặt mũi. Chúng ta đi, chúng ta chẳng những muốn đi mà còn phải xinh đẹp mà đi, đi để cho nàng hiểu rõ, chấn quốc trường công chúa không phải ai cũng có thể làm. Đến lúc đó, xem ta không gầy chết vỏ da mỹ nhân của nàng. chương 53, Liễu Thi vận rũ mắt xuống, sắc mặt bình đạm, đừng làm quá mức. Được được được, Khổng mộng Vân có chút không kiên nhẫn, phất phất tay nói chuyện này muội đừng động vào. Liễu Thi vẫn thấy nàng ta không kiên nhẫn, liền thay đổi đề tài, sau khi cùng nàng ta hàn huyên vài câu chuyện khác liền đến mấy nhà khác đưa toàn bộ thiệp xong, lúc này mới đi vòng vèo trở về. Lên xe ngựa Thúy Hương nghẹn một ngày rốt cuộc nhịn không được tiểu thư giúp chuyện này làm cái gì. Trong lòng thiếu gia tính toán cái gì ngài không biết sao. Lão già cũng đã nói trưởng công chúa là tuyệt đối không thể tiến vào cửa lớn liễu gia chúng ta. Chuyện này còn cần ngươi lắm miệng sao. Liễu thì vẫn dương mắt, ánh mắt bình tĩnh, ngươi tưởng ta không biết chút tâm tư này của ca ca ta à? Thu liễm chút, nghe xong lời này, Thúy Hương đỏ mặt nhỏ giọng nói, nô no thì chỉ là giúp đỡ tiểu thư. Nàng ta biết Liễu Thi vẫn không thích tần bổng vốn dĩ muốn vuốt mông ngựa ai biết lại là vỗ vào trên vó ngựa. Liễu Thi vẫn liếc nhìn nàng ta một cái cũng không nói lời nào, nha hoàn này là đứa ngốc, nhưng luôn luôn trung thành, chỉ chỗ nào đánh chỗ đó, nàng ta cũng không khiển trách giải thích ca ta từ trước đến nay là người có chủ kiến, làm việc theo hắn chút. Hắn để ta hỗ trợ, nghĩa vụ của ta là hết sức, còn lại cũng không phải chuyện của ta. Còn việc tần bồng có thể vào cửa hay không trong mắt Liễu Thi vận mang theo cười lạnh, vậy không phải chuyện một mình ca ta định đoạt được. Liễu Thi vận trở về, báo lại tin tức về việc đưa thiệp cho Liễu Thư Ngạn, ngày hôm sau Liễu Thư Ngạn liền trả lời tần bồng. Tần bồng gật đầu, có Liễu Thư Ngạn hỗ trợ, mặt mũi Liễu ra có lẽ cũng nên cho. Chuyện khách khứa đã xong, nàng cũng không nhọc lòng, quay đầu đi chuẩn bị làm xuân yến đầu tiên của trưởng công chúa. Điểm khó của Xuân Yến chính là chọn vị trí, nơi được chọn xác định phong cách cơ bản của toàn bộ Yến hội. Hiện giờ nàng chưa xây phủ công chúa, những nơi còn trống trong lâm viên của Hoàng gia nàng đều có thể chọn để làm phủ công chúa, sau đó trở thành sân để mở Yến hội. Nhưng nàng không quen thuộc tuyên kinh, nhất thời cũng không biết mở ở nơi nào mới vẻ vang, nên khi thượng chiều nàng có chút thất thần. Tần Thư hỏi cách mảnh nhìn người bên trong có vẻ là đang ngẩn người, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Tuy rằng tần bồng lười nhưng lại là người hiếu động trước kia ở so mảnh thường hay đổi vài động tác khe khẽ nói nhỏ với bạch chỉ vài câu. Nhưng hôm nay nàng đã không nhúc nhích một hồi lâu. Hiện giờ quốc sự đã được thiết lập sơ bộ cũng không có đại sự gì, đều là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, để người ở phía dưới kéo tới kéo đi tần thứ hoài nhìn mảnh thất thần, suy nghĩ tần bồng không thoải mái hay là đang nghĩ chuyện gì. Thật ra hắn cũng có một số việc muốn hỏi tần bồng. Ngày hôm qua hắn biết tần bồng phát thiệp cho mọi người, thuộc hạ của hắn viết công văn hỏi rốt cuộc muốn đi hay không. Hắn quyết đoán đáp lại, đi. Nàng mở xuân yến đầu tiên, phải đi, nhất định phải đi. Suy nghĩ rồi hắn đếm số người nổi danh, lấy danh nghĩa mình đều thông chi một lượt đơn giản biểu đạt một chút ý tưởng cốt lõi. Trường công chúa mở yến hội, các ngươi đều đến cho ta. Sau đó liền ở nhà chờ. Hắn nghĩ tần bồng muốn mở yến hội, làm sao cũng không thể thiếu hắn nhỉ. Rốt cuộc thì hắn là nhiếp chính vương mà, vì thế tối hôm qua hắn chờ rồi lại chờ, đợi hồi lâu cũng không chờ được thiệp của tần bồng, trong lòng hắn có chút bất an, hôm nay đợi sau khi lâm chiều muốn hỏi một câu. Kết quả hôm nay lâm chiều tần bồng lại thất thần, trong lòng hắn càng bất an, cân nhắc có phải tần bồng định tự mình đưa thiệp cho hắn hay không, nhưng mà nàng bị bệnh cho nên không tới cửa. Thật ra không cần mà, nàng muốn đưa thiệp nói cho hắn một tiếng, tự hắn tới cửa lấy cũng được. Trong đầu tần thư hoài suy nghĩ vô cùng phức tạp nghĩ xong thì đã là sau khi lâm chiều rồi. Tần bồng lười biếng đứng lên, rốt cuộc hắn nhịn không được gọi tần bồng lại công chúa dừng bước. Tần bồng quay đầu nhìn thấy tần thư hoài cuốn mảnh lên đi đến. Sắc mặt hắn lạnh nhạt bình tĩnh trước sau như một đôi tay ủ ở trong tay áo, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Nàng có chút nghi hoặc vương ra. Nàng có phải tần thư hoài nhú mạch không thoải mái hay không? Hả? Tần bồng phản ứng lại hơi chậm, dơ tay sờ lên mặt mình, ta tiêu thụy ư. Nghe xong lời này, tần thư hoài biết, không phải nàng không thoải mái, liền quay đầu đi xuống bậc thang, rũ mắt nói, dùng cơm sáng chưa? Chưa đâu, tần bồng có chút hoài nghi, tần thư hoài gật đầu. Hững hờ nói cùng nhau không? Tần bồng quay đầu nhìn thoáng qua bạch chỉ, hai người đều đưa ra một kết luận. Lừa đảo nhất định là lừa đảo. Tần thư hoài như vậy, sao có thể chủ động mời người ăn cơm? Sắc mặt Tần Bồng nghiêm túc nói thẳng, vương ra có việc cứ nói thẳng. Tần Thư Hoài, cảm giác mời Tần Bồng ăn một bữa cơm thật khó, rõ ràng trước kia khi làm liễu thư ngạn không phải như thế. Quán thịt dê ở cửa đông nàng cũng đi, nhưng mà hắn cũng không thể nói ra, rũ mắt nói, không có thuận miệng hỏi thôi. ủ thì ra là khách khí, Tần Thư Hoài khách khí như vậy, Tần Bồng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nàng cũng không nghĩ ra lý do khác. Đi ra khỏi đại điện Tần Thư Hoài thấy Tần Bồng lại muốn đến nhà thủy tạ đọc sách với Tần Minh, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, nghe nói công chúa chuẩn bị tổ chức Xuân Yến ta có thể hỗ trợ gì không? Ồ, vương gia cũng nghe nói à? Tần Bồng cười cười thuận miệng nói ta đang tìm vị trí đây. Tần Thư Hoài vừa nghe trong lòng sáng tỏ tuy rằng Tần Bồng ở Tây Quốc ngây người nhiều năm như vậy. Nhưng mà lại là một quả phụ, nàng rất ít ra cửa, hơn nữa còn là một công chúa quả phụ bị người ta khi dễ, để nàng tìm được một địa điểm thích hợp càng khó. Trong lòng tần thư hoài châm chức một chút, đề nghị, vùng ngoại ô có một sân vườn, ta có quen biết với chủ nhân, nếu công chúa cần, không ngại mua vườn kia chứ. Sân vườn này vốn là tần thư hoài chuẩn bị tặng cho triệu bồng. Tuy rằng triệu bồng không còn, nhưng hắn vẫn tận tâm tận lực chuẩn bị những thứ triệu bồng thích, hắn vẫn luôn nghĩ, có một ngày lỡ như nàng trở lại thì sao. Hiện giờ rốt cuộc nàng đã trở lại, hắn cũng nên giao đồ vật cho nàng. Hắn châm trước dùng từ, sắc mặt bình đạm công chúa có thể đến vườn đó nhìn xem, ở rừng hoa đào phía tây nam ngoại ô. Được ta sẽ đi xem. Tần bồng trả lời không chút để ý, nàng cảm thấy chẳng qua là tần thư hoài khách sáo tùy ý nói một chỗ mà thôi. Hai người tùy ý hàn huyên thêm hai câu rồi tách ra. Tần bồng xoay người đến nhà thủy tạ, sau khi thay quần áo rồi vào nhà thủy tạ, đã thấy liễu thư ngạn đang dạy tần minh học. Nàng khom lưng đi vào, giống như là một học sinh làm chuyện xấu. Liễu thư ngạn phát hiện nàng đã đến, ngẩn đầu lên, trong mắt mang theo ý cười. Tần bồng tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống, lúc này tần minh đang luyện chữ, liễu thư ngạn bước đến phía sau tần bồng, nhìn nàng phê sổ con, trong mắt mang theo tán thưởng, chữ rất đẹp nhưng thiếu vài phần lực đào. Nói rồi hắn hơi khom lưng, cầm lấy tay tần bồng, tựa như là ôm tần bồng vào trong ngực vậy. Tim tần bồng đập nhanh hơn, bàn tay cầm bút khẽ run lên. Liễu thư ngạn quay đầu nhìn nàng, thần sắc ôn hòa, lúc viết chữ, phải cầm bút thật chắc. Tần bồng ổn định tâm thần, gật đầu nói, thái phó nói đúng. Lúc này, tần thư hoài vừa mới đi vào hành lang dài của nhà thủy tạ, nhìn qua từ phía xa liền nhìn thấy liễu thư ngạn nắm tay nàng, dạy nàng viết chữ. Nàng hay ngẩn đầu cười nói chút gì đó với hắn. Tần thứ hoài ngừng bước chân, lặng lặng nhìn hình ảnh kia. Hắn cảm giác dường như mình có thể nghe được nàng đang nói gì, bởi vì rất nhiều năm trước khi nàng vừa mới bắt đầu học chữ, hắn cũng từng dạy nàng như thế. Khi đó hắn vẫn là thiếu niên, chữ của nàng quá xấu, viết đi viết lại mấy lần đều siêu siêu vẹo vẹo, phu tử nói muốn kiểm tra chữ của nàng, viết không đẹp sẽ đánh. Hắn có chút nôn nóng, nhịn không được nắm lấy tay nàng, nghiêm túc nói, là như thế này. Như vậy sao? Đúng vậy, chỗ này phải dùng lực nhẹ một chút. Tần Thư Hoài nghiêm túc nói cho nàng, nắm tay nàng từng nét bút viết xuống tên nàng. Triệu bồng, vậy tên ngươi thì sao? Nàng ngẩn đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo ý cười chọc ghẹo, hắn không hiểu được liền nắm tay nàng, tiếp tục viết xuống tên của hắn. Tần Thư Hoài, đến khi viết xong, nàng đột nhiên di chuyển. Thật ra chữ đó căn bản không tính là khó coi quy quy cụ củ, củ ở phía sau tên của hai người tên viết. Vĩnh kết liên lý, mãi làm cây liền cành, mãi là vợ chồng chương 54, bây giờ nhớ lại mới hiểu được đó chỗ nào là triệu bồng không viết ra được chữ đẹp. Rõ ràng là nàng viết ra được nhưng cố ý muốn đùa hắn. Thừa thiếu thời tức giận nhưng hôm nay lại là cầu cũng không được. Thái giá nguồn hải dẫn hắn đi vào đợi một lúc thấy tần thứ hoài cầm khăn của tần bồng vẫn đứng đó, nhỏ giọng nói, vương ra còn không đi vào. hả tần thư hoài lấy lại tinh thần, mất máy môi, thờ ơ nói, không đi vốn là muốn chụp lấy cái cớ đổi khăn tay gặp lại nàng một chút nhưng mà bây giờ lại cảm thấy còn không bằng không gặp chịu nhất đi theo sau lưng Tần thư hoài đi theo hắn ra ngoài lãnh đạm nói sao vương gia không lên phía trước ngăn cản ta có tư cách sao Tần thư hoài hỏi lại rất bình tĩnh chịu nhất nhịn không được cười nhẹ thế nhưng vương gia, nếu như một mực bàn về tư cách mộ nhỡ công chúa bị Liễu Thái phó cưới về Tần thư hoài dừng lại bước chân xết chặt túi thơm nghĩ nghĩ lại quay trở về Lúc này Liễu Thư Ngạn đang phê bình chữ của Tần Minh, phê bình xong, lại mời Tần Bồng đi ăn cơm chiều. Mấy ngày gần đây hai người bọn họ ăn uống thả cửa, có đôi khi Tần Bồng đều cảm thấy tình cảm của bọn họ đã thăng hoa hơn trở thành bạn nhậu. Liễu Thư Ngạn là người rất biết vui đùa quan tâm, săn sóc dịu dàng cẩn thận, lại lãng mạn hiểu chuyện gần như là người trong lòng tất cả phái nữ mong đợi nhất. Thế nhưng ở bên nhau đã lâu, mọi thứ đều như ý, luôn cảm thấy thiếu đi chút thứ như thế này. Trà phải đắng mới cảm thấy ngọt, rượu phải mạnh mới thuần hương. Tần bồng không nói ra được có cái gì không tốt nhưng nếu như nàng đã trêu chọc liễu thư ngạn trước con người này của nàng có một điểm tốt đó là là vị công chúa rất có trách nhiệm trêu chọc trước thì sẽ phụ trách mặc dù cảm thấy thiếu chút gì đó, nhưng tần bồng vẫn cảm thấy chỉ ít trong thời gian ở bên hắn, nàng cảm thấy dễ chịu. Thành ra khác với yêu đương, nếu như có thể gả cho kiểu người như liễu thư ngạn thì tần bồng cảm thấy cũng không tệ lắm. Nàng ngoái đầu nhìn về phía liễu thư ngạn, hắn cất sách đi ôn hòa nói, vẫn không đứng dậy sao. Tần bồng chống cầm, một tay chống lên bàn, trọng lượng cả người dùng cái tay kia chống đỡ, nằm nghiêng trên mặt bàn, ủy oài đưa tay, không dậy nổi. Liễu thư ngạn thấy nàng đưa tay ra là biết ý của nàng, cười nhẹ nói, đừng làm ruột, bệ hạ thấy đấy. Tần Minh nhanh chóng dùng tay che mắt, không thấy, cái gì ta cũng không thấy. Tần bồng cho tần minh một ánh mắt khích lệ, sau đó cười nhẹ nhàng nhìn liễu thư ngạn, bệ hạ không có đâu, bàn cung không dậy nổi, thái phó đỡ một tay đi. Giữa lúc nói chuyện, một cái tay đột nhiên cầm tay của nàng. Cái tay này bỗng dưng xuất hiện, nhìn qua trắng nõn như ngọc nhưng khi chạm vào phía trên lại mang theo giày đặc vết chai. Tay của hắn rất ấm, liễu thư ngạn và tần bồng nhìn cái tay này đều không khỏi phải ngẩn người, sau đó lại nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng nói mang theo chút ý lạnh của tần thư hoài công chúa có thể đứng lên được chưa? Vừa nghe được giọng của tần thư hoài tần bồng bị dọa đến mức giật mình một cái, nhảy dựng lên đồng thời gỡ tay của tần thư hoài ra, sau đó mặt đỏ lên nói, nhiếp chính vương người làm cái gì vậy? Công chúa thân thể khó chịu tại hạ giúp đỡ một tay. Giọng điệu tần thư hoài lạnh lẽo. Tiếng nói của hắn mang theo chút tức giận, nhưng loại thức giận này lại không thể phát ra chỉ có thể dùng dáng vẻ lạnh lùng trước sau như một giữ gìn chút tâm tư trong lòng mình kia. Liễu thư ngạn trái lại cũng không nói gì, quay đầu nhìn về phía tần bổng kéo tay tần bồng sang ôn nhu nói, dùng sức lớn như vậy để đánh người làm cái gì. Đánh đau không, mọi người có mặt, nếu như không phải là vì tần thư hoài ở đây chịu nhất suýt chút nữa đã muốn đánh cho liễu thư ngạn một trường. Tần thư hoài bị câu nói này chặn lòng khó chịu, nhìn chằm chằm tay liễu thư ngạn kéo tần bổng giống như muốn nhìn đến phát ra lửa, cảm thấy trong chuyện lấy lòng này mình tuyệt đối không thể thua liễu thư ngạn được liền cứng nhắc mở miệng, đánh ta dùng sức lớn như thế, nhất định rất đau nhỉ. Mọi người có mặt, chịu nhất rất muốn che mặt, đừng nói nữa chủ tử, với ý kiêu của người thì không nên nhiều lời. Tần thư hoài nói xong câu đó liền cảm thấy có chút không đúng, nghĩ nghĩ, mình quả thật là gấp gác quá rồi, lời này không nên nói như vậy. Nên nói như thế nào, nàng đánh ta thật ra cũng không phải rất đau, muốn đánh tiếp mấy cái nữa hay không? Như thế không được có vẻ quá thân mật quá có mục đích e rằng tần bồng sẽ bị dọa sợ. Trái lo phải nghĩ tần thư hoài quyết định đổi qua một đề tài khác. Hắn quay đầu nhìn về phía liễu thư ngạn ta có một số việc muốn thương lượng với thai phó. Liễu thư ngạn kéo tần bồng, ngẩng đầu từ chối nhã nhặn hôm nay ta có hẹn với công chúa, hay là ngày khác? Chuyện quan trọng. Nhếp chính Vương nói là chuyện quan trọng, vậy rất định sẽ không quá đơn giản. Liễu Thư Ngạn là người biết nặng nhẹ, suy nghĩ trong chốc lát nói với Tần Bồng, công chúa, ngày mai chúng ta lại hẹn đi. Được, Tần Bồng cười gật gật đầu cũng không để ý cho lắm. Liễu Thư Ngạn bèn đi theo Tần Thư Hoài đi. Tần Thư Hoài mang theo Liễu Thư Ngạn lên xe ngựa đi thẳng về hướng vùng ngoại ô. Liễu Thư Ngạn có chút bất an, rốt cuộc là Vương ra muốn nói chuyện gì với Tại Hạ. Yên tâm đừng vội. Tần Thư Hoài trịnh trọng nói, thế là Liễu Thư Ngạn đi theo Tần Thư Hoài ra khỏi thành, sau đó hơn nửa đêm leo lên núi, Tần Thư Hoài xác định đã đến giờ cấm đi lại ban đêm, cho dù sau đó Liễu Thư Ngạn trở về cũng không thể mặt dày mày dạn đi tìm Tần Bồng được rốt cuộc hắn mới nói, đây chính là chuyện ta muốn nói. Hà, Liễu Thư Ngạn và Tần Thư Hoài đứng trên đỉnh núi, trông thấy Tần Thư Hoài mang vẻ mặt chân thành nói, có người nói với ta ngươi xem sao rất chuẩn, ta muốn mời ngươi xem quốc vận của Tề Quốc một chút. Liễu Thư Ngạn Một lát sau, rốt cuộc liễu thư ngạn cũng nhịn được xuống xúc động muốn đánh người, từ tố nói, vương ra, đây chính là chuyện quan trọng mà người nói. Ừm, người nghiêm túc, việc liên quan đến quốc vận, liễu thư ngạn hít sâu một hơi, chắp tay quay người cáo tư. Đi được hai bước liễu thư ngạn không nhịn được dừng bước chân, khuyên nhủ, vương ra, dù sao ngài cũng là nhiếp chính vương, ta biết ngài có tình cảm sâu nặng với triệu bồng, nhưng người đã chết thì sẽ không sống lại, ngài đừng làm những thứ tào lao này. Xem sao nhìn quốc vận, làm không ra đáp số. Nói xong, liễu thư ngạn quay người đi. Chờ liễu thư ngạn đi, chịu nhất đi tới, thở dài nói, vương ra, lần sau nghĩ lý do gì tốt một chút chứ. Không muốn, tần thư hoài nhìn về phía đèn đột yếu ớt nơi tuyên kinh phương xa, chịu nhất không nhịn được nói, ngài làm quá rõ ràng, rất nhanh liễu thư ngạn sẽ ngầm hiểu ra được. Vậy thì để hắn biết, vẻ mặt tần thư hoài lạnh lùng, ta đối xử tốt với thê thử của ta ta còn sợ người khác biết. Công chúa sẽ biết. Vừa nghe lời này, Tần Thư Hoài đã lặng im, triệu bồng giống như là xương sườn mềm của hắn, đâm một cái, hắn sẽ thức vũ khí đầu hàng ngay lập tức, không cần bất kỳ lý do nào. Hắn quay đầu đi, rất lâu về sau mới rốt cục nói, ta biết rồi. Ngày hôm sau Tào Triều, trong Triều Đình đột nhiên thảo luận vấn đề quân phòng Nam Thành Quân. Nam Thành Quân là do một tay liễu thư ngạn xây dựng. Mặc dù bây giờ Liễu Thư Ngạn đã nhậm chức Thái Phó, dù Nam Thành Quân trên danh nghĩa đã có thủ lĩnh mới, nhưng người hiểu chuyện đều biết rõ trong lòng, người chân chính trưởng quản Nam Thành Quân vẫn là Liễu Thư Ngạn. Tảo chiều có người tố quản lý bây giờ của Nam Thành Quân rối loạn, Liễu Thư Ngạn vừa nghe liền hiểu ra chuyện này là nhằm vào hắn. Hắn cũng không nói chuyện người trên chiều tranh chấp đến tranh chấp đi, rốt cuộc tần thư hoài mở miệng, đã như vậy, không ngại Liễu Thái Phó trở về quản lý. Nói xong Tần thư hoài ngẩn đầu nhìn về phía Liễu thư ngạn Mặc dù làm thái phó nhưng cũng không thể quên cội nguồn Liễu thư ngạn không nói được gì chỉ có thể cúi đầu đáp ứng sau khi hạ chiều Tần bồng vẫn muốn đi nhà Th thủy tạ như cũ Tần thư Hoài đột nhiên gọi nàng lại điện hạ ta có một số chuyện muốn thương nghị với điện hạ Tần bồng hơi nghi hoặc một chút ai cũng biết nàng chính là trưởng công chúa nhàn hạ trên danh nghĩa đưa sổ con cho nàng cũng không giải quyết được vấn đề gì nhưng đột nhiên Tần thư hoài lại nói muốn thương nghỉ Thường nghĩ cái gì, nhất thời Tần Bồng có hơi không hiểu, nhưng vẫn bảo bạch chỉ đi nói cho Liễu Thư ngạn biết một tiếng, sau đó liền đi theo Tần Thư Hoài đến chỗ hắn làm việc. Tần Thư Hoài lấy ra một chồng sổ con thủy lợi ở địa phương, chi tiêu tài chính, ngoại giao các quốc gia. Đều là chuyện quan trọng Tần Thư Hoài đẩy chồng sổ con tới trước mặt Tần Bồng, chân thành nói, đây chính là chuyện lớn hôm nay muốn bàn bạc công chúa xem trước một lần đi. Nghe xong lời này. Sắc mặt tần bồng lập tức thay đổi, nàng cao mày nói, vương gia nhất định muốn ta xem những thứ này. Ngài là chấn quốc trưởng công chúa, tần thư hoài nói hết sức tỉnh táo, đây là quyền lực ngài nên có. Tần bồng nhất thời không nói gì, xem những quyền sổ con này có ý nghĩa như thế nào, không có khả năng tần thư hoài không biết nhưng bây giờ hắn lại bằng lòng mời nàng đến cùng nhau giải quyết những chuyện quan trọng này. Giải quyết những chuyện này có nghĩa gì? Có nghĩa là nàng có quyền lực quyết định, có vốn liếng trao đổi tài nguyên với người khác, có khả năng an bài nhân thủ cho mình. Đối với đại đa số người mà nói, chọn một người đứng đội thường bởi vì người kia có thể mang đến cho hắn tiền đồ tương lai tốt hơn. Một vị công chúa không có thực quyền vĩnh viễn khiến cho người khác xem thường, dù nàng là Trấn quốc trưởng công chúa, nhưng tần bồng tin tưởng cho dù là nữ hài từ thế gia quý tộc bình thường cũng không nhìn chúng nàng. Nàng mấp máy môi, rốt cục nói có thể nói cho ta biết vì sao ngài đổi ý được hay không? Tần Thư Hoài không nói lời nào, hắn không thể nói thật cầm lấy một phong sổ con cục mắt nói trước tiên bắt đầu từ chuyện lũ lục năm nay của Giang Châu đi. Thấy Tần Thư Hoài không có ý định nói Tần Bồng cũng không muốn ép hỏi. Nàng là người có cơ hội thì liều mạng bắt lấy Tần Thư Hoài đã cho nàng cơ hội tất nhiên nàng phải cố gắng tham gia. Thế là tần bồng giơ tay lên, lập tức nói, làm phiền ngài lựa mấy cuốn sổ con quan trọng ra đi, nếu như đều không khác nhau lắm. Tối nay ta chỉ xem sổ con, phần sau mấy ngày nữa lại kỹ càng nói chuyện. Sổ con không thể mang đi. Điều này ta biết, tần bồng gật gật đầu, nếu không để ý ta muốn ở chỗ này của ngài bố trí một án gỗ làm việc. Trong lòng tần thư hoài muốn nhảy nhót nhưng trên mặt lại không lộ ra điều gì, gật đầu nói tự nhiên. Mặc dù là chỗ làm việc của Tần Thứ Hoài, nhưng nơi này trước sau vẫn là ở trong cung. Tần Bồng gọi cung nữ tiến vào, rồi mang cái bàn vào để bên cạnh bàn của Tần Thứ Hoài. Sau đó Tần Bồng lại bảo người truyền hết sổ con của nàng sang đây, An Vị ngồi bên cạnh Tần Thứ Hoài, bắt đầu cúi đầu xem sổ con. Nàng làm việc hiệu suất rất cao, xem đồ chủ yếu trước tiên đọc nhanh như gió lứt sơ qua một lần, sau đó dựa theo nặng nhẹ phân loại ra tiếp tục xem lại, nhưng dù là như thế Tần Thư Hoài đưa cho quá nhiều sổ con, dù hiệu suất của nàng như vậy thì cũng phải xem đến đêm. Nàng ở đây, đương nhiên Tần Thư Hoài không đi, liền cùng nàng ở trong cung. Giang Xuân ở bên ngoài trông coi, đến thời điểm dùng bữa, hắn ta đang định đi nhắc nhờ Tần thứ Hoài, xưa nay Tần thứ Hoài là người không nhớ rõ thời gian ăn cơm, nhưng mà hắn ta còn chưa mở miệng, mới vừa đi vào đã nghe thấy Tần Thư Hoài nói, công chúa, nên dùng bữa rồi. Không sao, Tần bồng khoát khoát tay, ta xem xong, nói còn chưa dứt lời, sổ con trong tay nàng đã bị rút đi, nàng ngẩn đầu lên, trông thấy Tần Thư Hoài đứng ở trước mặt nàng, cầm sổ con trong tay, dùng giọng điệu không cho phản bác, tư tốn nói, dùng bữa. Tần bồng ngần người, sau đó ý thức được có lẽ là trạng thái phấn đấu này của mình ảnh hưởng tới cảm giác thèm ăn của tần thứ hoài. Nàng có chút xấu hổ quyết định cùng tần thứ hoài đi ăn cơm. Cái bàn ăn cơm chỉ có một cái tần bồng và tần thư hoài mỗi người ngồi xuống một bên, sau khi món ăn lên tần bồng mới phát hiện đều là món nàng thích ăn. Nàng nhịn một chút rất muốn hỏi tần thứ hoài có phải đã tra được cái gì rồi cố ý lấy lòng nàng hay không? Nhưng nàng còn chưa hỏi ra lời, ngay lập tức nghe thấy Tần Thư hỏi nói, đây là đồ ăn bác Yến, thê tử của ta rất thích ăn, ta cũng bèn ăn theo ăn rất nhiều năm liền quen thuộc. Nếu như công chúa không quen thì để đầu bếp lại làm một chút món khác. Quen, làm sao không quen, Tần Bồng thừa nhận đồ ăn tề quốc cũng không tệ lắm, con người nàng ăn khắp trời Nam đất Bắc, không có món ăn nào nàng cảm thấy không thể ăn. Nhưng mà con người luôn luôn yêu thích đồ của quê hương mình nhất. Trong lòng Tần Bồng... Đồ ăn tề quốc thỉnh thoảng ăn thì ăn rất ngon, nhưng ăn lâu thì từ đầu đến cuối không bằng Bắc Yến. Nhưng nàng cũng không thể biểu hiện ra nhiệt tình quá lớn với đồ ăn Bắc Yến được. Hôm nay thật vất vả mới có cơ hội, nàng vội vàng nắm lấy cơ hội nói, không ngại chuyện đó, ta nếm thử cũng được. Tần Thư Hoài gật đầu, không để ý lắm. Thực ra đồ ăn Tần Thư Hoài thích ăn là đồ ăn tề quốc thế nhưng hắn lại có thể ăn nhiều đồ ăn Bắc Yến như vậy, vì cái gì chuyện này không cần nói cũng biết. Tần bồng nhìn mặt mũi bình tĩnh của người đối diện, đột nhiên cảm thấy, nhiều năm như vậy có lẽ hắn cũng sống không dễ dàng. Mặc dù hắn giết nàng nhưng lại vẫn luôn áy náy. 6 năm rồi, tần bồng thở dài lên tiếng, vương ra còn chưa quên vương phi sao. tại tần thư hoài đang gắp thức ăn có chút dừng lại, hắn ngẩm đầu lên, nhìn chằm chằm nàng, công chúa cảm thấy ta nên quên nàng sao. Tần bồng cục mắt không nói, nàng không có cách nào trả lời. Nàng không biết cảm giác của mình như thế nào, nói nên quên, cảm thấy có vài phần không cam tâm. Nàng trao cả sinh mạng mình cho hắn, hắn lại nói quên liền quên. Nhưng nói không quên, lại cảm thấy có vài phần không đành lòng. Ta vô cùng sợ mình quên mất nàng. Tần Thư Hoài khan khan mở miệng, siết chặt đũa, nhìn chằm chằm nàng, cho nên ta giữ lại tất cả mọi thứ của nàng. Mỗi ngày ta sống giống như nàng vẫn còn sống, ta đã vô cùng sợ, nếu như lúc nào nàng trở về ta lại không yêu nàng. Tần Bồng nghe, nước mắt nhìn Tần Thứ Hoài, tay cầm đũa của hắn run nhẹ nhẹ giống như đang đè nén tình cảm mênh mông gì đó. Giờ khắc này Tần Bồng cảm thấy thật ra hắn giết nàng cũng không có gì không dễ tha thứ. Hắn đã bị áy náy và thống khổ tra tấn thành bộ dạng này, nợ nần giữa bọn họ hẳn là nên xóa bỏ. Tần Thứ Hoài Nàng gọi cả họ lẫn tên của hắn giống như thời niên thiếu, chỉ là bây giờ giọng điệu nàng càng dịu dàng hơn, giống như là trải qua thời gian tăng thương, mang theo cơ chí và mấy phần phật tính. Con người trên đời này có rất nhiều chuyện đừng cố chấp, đừng cưỡng cầu. Người không yêu chính là không yêu, không cần phải cưỡng cầu. Nàng sẽ tha thứ cho ta. Nàng không thèm để ý. Ta đau khổ bảo vệ nàng, nhưng nàng lại yêu người khác. Đây đều là duyên, tần bồng ôn hòa nói, không yêu chính là không yêu. Không yêu chính là không yêu. Tần Thư Hoài nắm đũa, hồ hấp có hơi dồn dập Tần Bồng có lẽ chính là nghĩ như thế đúng không? Nàng sẽ không ái náy, sẽ không lưu luyến. Tần Thư Hoài nhắm mắt lại, Tần Bồng lấy làm khó hiểu, vương ra. Không có việc gì, sau một hồi, Tần Thư Hoài ổn định tâm tình, dù mắt nói, không có gì, nhớ tới chút chuyện cũ, ăn cơm đi. Tần Bồng không còn dám nói lung tung. Sau khi hai người ăn xong, lại trở lại vị trí của mình, bắt đầu xem sổ con của mình. Cũng không biết là qua bao lâu chờ đến lúc Tần Thư Hoài ngẩn đầu lên lần nữa, hắn liền phát hiện Tần Bồng đã ghé vào bên mép bàn mà ngủ. Sổ con là một cuốn cuối cùng, có lẽ nàng xem hết một cuốn cuối cùng, rốt cuộc không nhịn được nữa mà ngục xuống. Tần Thư Hoài đứng dậy, đứng ở bên cạnh nàng, người dưới ánh đèn đúc, không có phòng bị và gai ngược, nhìn qua giống như những năm kia trong quá khứ, là nữ tử ngủ bên cạnh hắn mà sáng sớm mỗi ngày khi hắn vừa mở mắt là thấy. Vốn hắn muốn gọi nàng tỉnh dậy, nhưng vào lúc đưa tay ra thì không thể nhịn được điểm huyệt ngủ của nàng. Sau khi điểm xong, hắn ngồi vào bên người nàng, nghĩ nghĩ, rốt cục cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên hai má của nàng. Thật xin lỗi, hắn nhìn khuôn mặt sinh động của người trước mặt lần này ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Tần Thư Hoài giao cho Tần Bồng rất nhiều sổ con, liễu thư ngạn bị điều đến nam thành quân bên kia. Mỗi ngày Nam Thành Quân đều có hoặc nhiều hoặc ít việc đây cũng không phải chuyện to thắt gì, nhưng ngự sử đại giống như ăn phải pháo, mỗi ngày nhìn chằm chằm Nam Thành Quân gây phiền phức. Liễu thư ngạn bị hành đến sức đầu mẻ chán, căn bản không dành ra được thời gian gặp Tần Bồng. Lúc duy nhất có thể gặp mặt chính là một canh giờ lên lớp cho Tần Minh, nhưng một canh giờ này cơ bản bị Tần Thứ Hoài ngăn chặn. Địa điểm làm việc của Tần Bồng bị ép biến thành trong cung của Tần Thứ Hoài. Tần Bồng một mực không hiểu rõ cho lắm, vì sao Tần Thư Hoài luôn có thể tìm ra nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng mà nàng cũng không thể oán trách có nhiều việc bởi vì chuyện nhiều như vậy thật, như thế mấy ngày Tần Bồng bấm ngón tay tính toán thế mà lại có gần 10 ngày nàng không gặp Liễu Thư Ngàn. Lúc đầu nàng trông cậy vào liễu thư ngạn thay nàng tìm địa điểm tổ chức yến hội, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình, nàng tìm khắp nơi rất lâu đều không tìm được một địa điểm thích hợp. bất đắc dĩ nhớ tới nơi tần thư hỏi nói đến, mang tâm trạng chữa ngựa chết thành ngựa sống đi qua. Rừng hoa đào ở ngoại ô là nằm ở dưới chân núi Tây Sơn, từ chân núi đến sườn núi, hoa đào đầy khắp núi đồi. Tần bồng đi thẳng lên, đi được nửa đường đã cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Đi men theo con đường đá xanh cổng là đại môn hình tròn, một vị thiếu nữ mặc thanh Sam nhìn thấy tần bồng, đứng lên cô nương có gì muốn làm. Tần bồng nhìn đại môn hình vòng kia, sau rất lâu mới hồi phục tinh thần, đây là thiệp mời của ta, không biết có thể gặp mặt chủ nhân một lần hay không. Thiếu nữ nhận lấy thiệp mời của nàng, nhìn thấy hai chữ tần bồng phía trên, liền nở nụ cười, ngài là đến xem tòa nhà ư. Sao ngươi biết, tần bồng có chút kỳ quái, chủ nhân nói. Thiếu nữ bỏ cây trổi xuống, tiến lên mở cửa, nhẹ nhàng nói, mấy ngày gần đây sẽ có một người gọi là công chúa Tần Bồng tới đây, nếu như công chúa muốn mua thì bán cho công chúa. Tần Bồng hơi sững sờ chủ nhân nhà ngươi là ai? Là một vị ẩn sĩ. Trong khẩu khí của thiếu nữ mang theo kiêu ngạo chỉ có điều chủ nhân nói tên của hắn sẽ không nói cho công chúa. Tòa nhà này vốn là phải Trưng thu để dùng làm phủ trưởng công chúa, ngài tới sớm thì cho sớm thôi. Cưỡng ép Trưng thu. Tần bồng có chút xấu hổ, vội nói chuyện này tất nhiên là hiểu lầm ta cũng không định cưỡng ép trương thu của ai. Không sao, thiếu nữ khoát tay áo chủ nhân nói, hiến cho công chúa mỹ nhân như thế, hắn cam tâm tình nguyện. Dù sao nhà cửa của hắn nhiều tiền của triều đình cho cũng nhiều. Tần bồng, hóa ra là bởi vì tiền bồi thường cho đủ rồi, suýt chút nữa tin quỷ ẩn sĩ hắn. Đang nói chuyện tần bồng đi dạo ở trong đình viện. Thực ra nàng thấy rất kinh ngạc, mỗi một cảnh vật nơi này đều giống như đã từng xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Trước khi nàng và Tần Thư Hoài nằm trong chăn cùng nhau trò chuyện nói về tương lai của bọn họ. Nàng nói nàng muốn có tòa nhà lớn, muốn cổng hình vòng, cổng phải có cây liễu vây quanh tạo thành một cái cổng hình vòng tự nhiên, cành liễu rủ xuống, làm màn cửa của cổng. Tòa nhà phải xây ở giữa sườn núi, có một mảnh lâm viên lớn. Nàng muốn trong rừng trồng rất nhiều loại cây hoa đào, cây phong, hoa lê, hoa qu Còn muốn có một hồ nước trồng hoa sen lên, trên ban công lầu hai sẽ xây một bể tắm nước nóng, trong bể tắm nước nóng có thể trông thấy đối diện có dòng suối nhỏ trải qua, vào mùa thu, lá phong rơi vào trong nước. Vào mùa xuân, hoa đào rơi vào trong nước, nàng có thể nằm trong bể tắm nước nóng, lấy một chén rượu ấm, ngắm cảnh sắc giao mùa. Xuân ngắm đào mận hạ ngắm sen, thu nhuộm đỏ lá đông mai đốt. Chí tiết nàng miêu tả qua, đều ở nơi này được thỏa mãn từng cái một lại tăng thêm rất nhiều thứ nàng không có, khiến cho cả vườn nhìn qua càng hài hòa tự nhiên hơn. Giống như tòa nhà nơi núi rừng do bản thân xây nên tòa nhà này không phải sức người xây thành, vốn là một cảnh của núi rừng. Đi dạo một vòng, trong lòng tần bồng có chút kích động, một lòng muốn sở hữu tòa nhà này. Lúc này thiếu nữ từ chỗ ngoặt đi tới, trong tay đang cầm một cái hộp. Cô nương, chủ nhân các ngươi. Đây là khế nhà, khế đất và chìa khóa. Thiếu nữ đi lên phía trước giao hộp vào trong tay tần bồng, thiếu nữ phủi phủi đất nhân tiện nói ta vẫn luôn chờ người đấy, đồ giao cho người rồi, ta đi đây. Tiền kia, triều đình đã cho rồi. Nói xong, thiếu nữ đi dày vào cả người mặc thanh sam giống như không phải người ở đây. Rất lâu tần bồng mới trở lại bình thường được quay đầu nói với bạch chỉ tần thứ hoài đã sớm biết đây là phủ công chúa của ta ư. Nhưng ta hỏi lễ bộ bên kia, bọn họ một cái rắm cũng không thả ra, đây không phải ức hiếp người sao. Bạch chỉ không nói chuyện, nàng ấy ngửa đầu nhìn bốn phía, rất lâu sau đó, giọng nói có chút khan khàn. Nếu như công chúa ở đây, dường như nàng ấy hơi khổ sở, nhất định sẽ rất vui vẻ. Tần bồng không nói chuyện, nhìn đóa hoa nở rộ mà bạch chỉ lặng lặng nhìn cách đó không xa, nàng dơ tay lên, kéo bạch chỉ vào trong ngực, vuốt lưng nàng ấy nói, đừng buồn nữa, coi như ta là công chúa của ngươi đi. Lần đầu tiên bạch chỉ không châm biếm nàng, nàng ấy được tần bồng ôm đã cảm thấy giống như triệu bồng đang ôm nàng ấy thật. Nước mắt dâng lên hốc mắt nàng ấy, rất lâu sau, nàng ấy giót cục nói, được. Định ra địa điểm, tần bồng chuẩn bị rất nhanh, không bao lâu đã đến thời gian mở xuân yến. Đây chính là thời điểm trước và sau hoa đào sắp nở hết, lúc này là thời kỳ ra hoa đẹp nhất, khắp núi đồi hoa đào sáng rực. Tần Thư Hoài vẫn đang chờ thiệp mời của tần bồng. Gần như là hằng ngày hỏi Giang Xuân, thiếp mời của công chúa đưa tới chưa? Giang Xuân nhiều lần muốn nhắc nhờ Tần Thứ Hoài, có lẽ người ta là không có ý định đưa đâu. Quả thực Tần Bồng không có ý định đưa thiệp mời cho Tần Thứ Hoài. Nàng đã nghĩ, mục đích Xuân Yến là ở chỗ bước đầu tiên nàng bước ra tạo dựng nhân mạch quan hệ của mình ở Tuyên Kinh. Chuyện nàng và Tần Thứ Hoài là kẻ thù chính trị này, tất cả mọi người đều biết nàng không cần mượn thế của Tần Thứ Hoài. Tần Thứ Hoài không đến có lẽ càng tốt hơn. Dù sao mọi người ít đi mấy phần câu nể, cho nên mặc dù nàng đã suy nghĩ gần đây thái độ của Tần Thư Hoài không tệ, không gửi thiệp mời có phải phải không tốt lắm hay không, cuối cùng vẫn cảm thấy, đoán chừng Tần Thư Hoài sẽ không để ý loại chuyện nàng gửi thiệp mời hay không này, vì vậy không gửi. Tần Thư Hoài lại luôn cảm thấy Tần Bồng sẽ gửi thiệp cho hắn, liền thời thời khắc khắc chuẩn bị nhận thiệp mời. Mãi cho đến buổi tối một ngày trước khi khai yến, hắn gần như trắng đêm không ngủ, đợi Tần Bồng đến đưa thiệp mời cho hắn. Mặc dù trong lòng của hắn cũng hiểu rõ Tần Bồng sợ là sẽ không tới đưa. Đợi đến sáng ngày thứ hai, chính là ngày hưu mộc quá nửa con cái vương công quý thần ở Tuyên Kinh đều chạy tới. Xuân Yến đều mời người trẻ tuổi từ 30 tuổi trở xuống, mọi người mặc lăng la tơ lụa, giày công trang điểm, sau đó ngồi xe ngựa mang theo di huy nhà mình chạy tới địa điểm Tần Bồng quyết định. Trong ngõ Huyền Vũ nơi Tần Thư Hoài ở đều là quan to quý tộc bên ngoài ồn ào ẩm ý. Tần Thư Hoài đã sớm biết được, hắn ngồi trong chính đường, lau chùi kiếm của mình, không nói một lời. Giang Xuân có chút lo lắng, tiến lên, suy nghĩ một chút nói, "Vương ra, nếu không chúng ta vẫn là đi đi." "Không có thiệp mời." Vẻ mặt Tần Thư Hoài lãnh đạm đi thế nào? "Chúng ta không có thiệp mời." Lời nói Giang Xuân buột miệng thốt ra như kim đâm vào lòng, nhưng các đại thần khác có mà. Triệu Nhất ở một bên cúi đầu trà cây cột Quá đau lòng, Tần Thư Hoài không nói lời nào áp suất quanh người lại thấp đi mấy phần. Chịu nhất thở dài, rốt cuộc nói thực ra mấy vị đại thần có phân lượng đều chưa lấy được thiệp ta thấy công chúa là sợ mời thì người cũng không tới, nếu không thì vương gia dẫn theo đám đại thần đi chỗ gần đấy vài vòng ta đi xem tình hình xuân yến, nếu như xảy ra chuyện ta sẽ gọi vương gia. Tần Thư Hoài vẫn không nói lời nào như cũ, Giang Xuân bất đắc dĩ, lo lắng nói chủ tử, rốt cuộc là người muốn làm như thế nào cho một lời đi. Ta muốn đi Xuân Yến. Mỗi một câu chữ Tần Thư Hoài nói rất chân thành. Giang Xuân cắn răng một cái, nói thẳng, được rồi, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, chúng ta liền tới cửa đi ta cũng không tin công chúa sẽ đuổi chúng ta ra. Ta cảm thấy, triệu nhất sờ lên cái mũi, người công chúa khả năng sẽ đổi thật. Vẫn nên dẫn theo mấy vị đại thần để bảo đảm. Tần Thư Hoài cảm thấy triệu nhất nói rất có đạo lý. Vì vậy hắn lập tức kêu mấy người thân tín không nhận được thiệp mời đến, có phần cùng chung chí hướng nói các ngươi đều không nhận được thiệp mời của công chúa ta dẫn các ngươi cùng đi xuân yến. Nghe lời này, hình bộ thượng thư Chu Ngọc có chút hiếu kỳ, ngài nhận được thiệp mời rồi. Tần thư hoài thàn nhiên nhìn chú Ngọc một chút hững hờ nói quan hệ giữa ta và trưởng công chúa không cần cố ý dùng loại tục vật thiệp mời này. Đi thôi, chúng đại thần, bọn họ không nhận được thiệp mời, bọn họ cũng không muốn đi. Vương ra, người muốn đi, người nói thẳng đi, mang người tới rồi, trong lòng Tần Thư Hoài cuối cùng cũng có chút yên tâm. Bản thân dẫn theo hai thượng thư của lục bộ, đầu lĩnh của ngự sử đài cộng thêm hai quốc công, hai thước gia chắc hẳn là không có vấn đề gì nhỉ. Suy nghĩ một chút Tần Thư Hoài dẫn theo người khác, rất có lòng tin xuất phát. Mà Tần Bồng đã bố trí xong sân bãi, ngay đón vị khách nhân đầu tiên của nàng. Vở kịch nhỏ, nhật ký của Tần Thư Hoài, ngày đầu tiên chờ thiệp mời của Bồng Bồng. Tần Thư Hoài, Giang Xuân thiệp mời thê tử đưa cho ta đâu? Giang Xuân, chưa đưa tới. Tần Thư Hoài à, thân phận ta tương đối tôn quý, nàng nhất định định đưa ta cách cuối cùng. Nhật ký của Tần thứ Hoài, ngày thứ năm chờ thiệp mời của Bồng Bồng. Tần Thư Hoài, Giang Xuân thiệp mời thê thử đưa cho ta đâu? Giang Xuân, chưa đưa. Tần Thư Hoài, những người khác đưa xong rồi sao? Giang Xuân, đưa xong rồi. Tần Thư Hoài ta đối với nàng mà nói quá quan trọng, nàng nhất định định đưa ta một cái thiệp mời vô cùng tinh xảo để tâm. Nhật ký của Tần Thư Hoài, ngày cuối cùng chờ thiệp mời của Bồng Bồng. Tần Thư Hoài thiệp mời của thê tử ta đưa tới chưa? Giang Xuân, chưa? Tần Thư Hoài, à, quan hệ giữa ta và nàng quá tốt, không cần thiệp mời chúng ta đến chơi đi. Giang Xuân, chương 55, trong tay Liễu Thư ngạn sách một sổ đựng đồ bị vải che kín, dẫn theo Liễu Thi vận đứng ở ngoài vườn. Lúc này cách giờ khai yến còn sớm, Liễu Thư Ngạn đặc biệt dẫn theo Liễu Thư Vận tới để Tần Bồng sớm làm quen với tình hình của tiểu thư thế gia một chút. Liễu Thư Vận lăn lộn trong giới quý tộc thời gian dài, nhân duyên vô cùng tốt gần như không có tiểu thư quý tộc nào nàng ta không quen biết. Tần Bồng biết sắp xếp của Liễu Thư Ngạn, hết sức cảm kích cảm thấy Liễu Thư Ngạn thật sự là áo bông nhỏ chi kỷ, làm cho người ta quá mức thoải mái. Nàng tự mình đi ra cửa ngay đón hai huynh muội nhìn thấy Liễu Thư Ngạn liền cười nói tới sớm thật Nói xong, nàng quay đầu đi nhìn Liễu Thi Vận, lại cười nói, "Bên này là Liễu Nhị tiểu Thương nhỉ?" Bái kiến trường công chúa điện hạ. Liễu Thi Vận mỉm cười hành lễ, không kiêu ngạo không siểm định, dáng vẻ đoan trang. Bây giờ nàng ta đã 23 tuổi, ở Tề quốc cũng coi như lớn tuổi, nhưng vẫn chưa xuất giá, nghe nói người tới cự cầu hôn nối liền không dứt, đếm không hết, nhưng đều bị nàng ta lấy lý do không có mắt nhìn, không có duyên phận mà cự tuyệt. Liễu gia thông suốt cũng không thúc dục nữ nhi lấy chồng, liễu thi vận mặc dù lớn tuổi, nhưng dáng dắp đẹp tính tình tốt cũng là có phần từ trước đến nay chỉ có nàng ta lựa chọn người khác, không có chuyện người khác lựa chọn nàng ta. Tần bồng có suy xét qua chuyện thành hôn với liễu tư ngạn và thái độ của liễu gia nhưng hôm nay nhìn thấy liễu thi vận trong lòng nàng không khỏi yên tâm mấy phần, cảm thấy con người liễu thi vận này nhìn qua cũng không phải người khó chung đụng cử chỉ đoan trang, khí độ thong rong, hẳn là một người thông tuổi. Liễu nhị tiểu thư đa lễ Tần bồng khiêm tốn đỡ liễu thì vẫn đứng lên, lại cười nói, đã sớm nghe nói về liễu nhị tiểu thư như trích tiên nhập thế, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, nếu sớm biết tướng mạo liễu nhị tiểu thư là như vậy, nên sớm để thái phó tiến cử giúp đỡ. Công chúa quá khen rồi, liễu thì vẫn đi theo sau lưng tần bồng, giọng nói hàm chứa ý cười nói, trước mặt công chúa thì vẫn chẳng qua chỉ là hạt gạo, sao dám tranh hào quang ánh trăng với Trân châu. Tần bồng cười khoát tay. Mặc dù nàng cười nhưng lại cảm thấy lòng có chút mệt mỏi. Thực ra nàng vẫn rất sợ tiếp xúc với vị cô nương Liễu Thi Vận vẻ nho nhã như vậy, nhưng suy cho cùng vì để lưu lại một ấn tượng tốt cho Liễu Thi Vận, nàng vẫn quyết định sử dụng tất cả vốn liếng của mình, bày ra dáng vẻ mình vẫn là một người có học thức với Liễu Thi Vận. Trò chuyện vài câu với Liễu Thi Vận, tần bồng liền chú ý tới Liễu Thư ngạn sách theo một cái giỏ, không khỏi có chút hiếu kỳ, trong giỏ này là cái gì? Công chúa đoán thử xem. Liễu Thư Ngạn nháy mắt mấy cái. Tần Bồng biết Liễu Thư Ngạn là người biết chọn lễ vật, hắn bảo đoán tất nhiên không phải là vật bình thường, nhưng nàng cũng không đoán ra được là cái gì, suy nghĩ một chút nói, là tranh Cũng không phải, là hoa, không phải, vậy là cái gì, Liễu Thi vận ở một bên hé miệng cười khẽ, Liễu Thư Ngạn nhắc phải lên, cười ha ha lên tiếng nói, là bánh bột ngu. Tần Bồng hơi kinh ngạc. Liễu Thư ngạn lấy từ trong giỏ ra một cái bánh, giọng nói xen lẫn ý cười, chính ta dùng hoa đào làm công chúa nếm thử đi. Quân tử tránh xa nhà bếp, tần bồng có chút khó tin, thấy Liễu Thư ngạn nhíu mày thì nàng không nhịn được cười, cúi người, cắn một miếng bánh trên tay Liễu Thư ngạn, sau đó ngẩn đầu lên, trong mắt cười như không cười, thật ngon. Tay Liễu Thư ngạn khẽ run lên, nhưng đầu đi, Liễu thì vẫn ở một bên nhìn, mỉm cười không nói, ngược lại là thu hương sau lưng nàng ta vò khăn tay, tràn đầy phẫn uất. Tần bồng thấy liễu thư ngạn nghiêng đầu đi, không khỏi cười ra tiếng. Nàng luôn thích chọc gẹo người khác trước kia thì thích chọc gẹo tần thứ hoài, nhưng liễu thư ngạn không giống với tần thứ hoài, người này rất khó khăn có đôi khi ra mặt còn dày hơn nàng. Thật vất vả thành công một lần, nàng không khỏi vô cùng vui vẻ quay đầu nói với liễu thi vận, nhìn đi ca ca ngươi đỏ mặt rồi. Liễu thi vận hé miệng cười khẽ tự nhiên phóng khoáng nói có thể làm cho ca của ta đỏ mặt quả thực không dễ dàng. Thái độ thản nhiên như vậy của Liễu Thi Vận khiến trong lòng Tần Bồng không khỏi sinh ra mấy phần hào cảm đột nhiên cảm thấy người tuyên kinh đều thích cô nương này cũng không phải không có lý do. Nàng đi lên phía trước thân mật khoác tay Liễu Thi Vận nói, đi đi đi, hai tỷ muội chúng ta từ từ trò chuyện ta cho mụi xem bố trí hôm nay một chút có vấn đề muội mau nói cho ta biết. Ta gọi muội là Thi Vận nhé. Tất cả nghe công chúa phân phó. Liễu Thi Vận nhẹ gật đầu Tần Bồng nhân tiện nói, muội liền gọi tên ta đi cũng đừng gọi Tần Bồng nữa. Không phù hợp lễ nghĩa, mặc dù Liễu Thi vẫn phóng khoáng, nhưng cũng mang theo lễ nghĩa vốn có của Liễu gia bọn họ. Tần bồng cũng hiểu, nhẹ gật đầu chỉ vào bố trí cho Liễu Thi vận nhìn, hôm nay địa điểm nằm ngay trong viện tử này, viện này ta đã cho người sửa qua, dùng những hoa cỏ thiên nhiên này tạo thành màn ngăn cách gian phòng, một bàn nhỏ một bàn nhỏ, nhưng mọi người cũng đều có thể thấy rõ sân khấu. Hành lang ta cũng dùng chiếu ngăn cách người nào địa vị tương đối cao thì ngồi ở trong phòng kế của hành lang này, có thể nhìn thấy tất cả mọi người, nhưng có rèm buông, mọi người cũng không nhìn thấy rõ lắm, để biểu thị thân phận tôn quý. Bố trí bàn của người khác chính là chỗ này của. Tần Bồng giới thiệu mỗi một bàn là ai ngồi, liễu thi vận lại chỉ điểm những nét chính về tính tình của người ngồi bàn kia là gì cho nàng, đến lúc đó phải thêm cái gì. Gần như Liễu Thi Vận nhớ kỹ sở thích của mỗi người, điều này khiến Tần Bồng có chút phải nhìn nàng ta với cặp mắt khác xưa, đến lúc nói đến nhà Khổng Thượng Thư, Liễu Thi Vận do dự một chút. Sao vậy, Tần Bồng có chút hiếu kỳ, Liễu Thi Vận gõ gõ vị trí của Khổng Mộng Vân, lại nhìn nhìn vị trí của Liễu Thư Ngạn, lắc đầu nói, cách ca ca gần quá rồi. Tần Bồng nhất thời chưa kịp phản ứng, lại nghe Liễu Thi Vận nói, nàng ấy bây giờ đã đính hôn. E rằng là cách xa một chút thì tốt hơn. Vị trí tần bồng sắp xếp là dựa theo chỗ ngồi của Xuân Yến trước kia, khổng ra qua lại thân thiết với Liễu gia nhiều năm Xuân Yến trước kia đều là sắp xếp cùng một chỗ như vậy, cho nên tần bồng cũng sắp xếp như thế, Liễu thì vận biển chuyển chỉ điểm một điều như thế, nàng liền hiểu được khổng mộng vân sợ rằng có ý tứ với Liễu Thư Ngạn. Mà dù sao đã đính hôn rồi, vẫn là tránh xa một chút mới tốt. Hơn nữa, hiện tại Liễu Thư Ngạn là người nàng coi trọng, sao cho phép người khác nhúng chàng. Tần Bồng nhanh chóng gật đầu chọn một vị trí chéo với Liễu Thư ngạn nói, vậy chỗ kia liền đặt ở kia. Liễu Thư vẫn ngẩn người, không cần xa như vậy đâu. Xa một chút đi, Tần Bồng rất có kinh nghiệm nói, dù sao nữ nhân đều là người biết chạy. Chẳng hạn như nàng, năm đó mà kệ cung yến sẽ cách xa, nàng đều có thể chạy tới quây dối Tần thứ Hoài. Cho nên có thể có bao xa thì sắp xếp cho nàng ta xa bấy nhiêu, đối với tình địch xưa này Tần Bồng chưa bao giờ nương tay. Liễu thi vận và tần bồng sắp xếp xong xuôi vị trí liền bắt đầu sắp đặt quá trình hoạt động cụ thể. Mặc dù Xuân Yến vốn là nữ từ quý tộc tổ chức nhưng thật ra trên bản chất chính là đại hội ra mắt của người trẻ tuổi. Dân phong tề quốc mặc dù không được dũng mãnh như thế Bắc Yến nhưng cũng rất cởi mở tất cả mọi người tán thưởng người có tài năng, muốn gặp gỡ người có nền tảng tốt đương nhiên sẽ không thể thiếu được biểu diễn tài nghệ. Cho nên tần bồng cụ ý bố trí sân khấu, bên cạnh là dòng suối nhỏ chảy vườn quanh, mọi người qua ba lần rượu đã bắt đầu nói chuyện náo nhiệt thì có thể ngồi vào bên dòng suối nhỏ cạnh sân khấu. Bên cạnh dòng suối nhỏ đều là ghế tùy ý ngồi xuống, trên ghế đều có bút mực giấy nghiên, văn nhân làm thơ, họa sĩ vẽ tranh cũng không có vấn đề gì. Liễu Thi Vận cảm thấy tần bồng an bài rất hợp lý, sau khi đã am hiểu hoàn toàn toàn bộ quy trình, Liễu Thi Vận nói canh giờ cũng gần đến rồi, công chúa đi trước đón tiếp tân khách đi, Thi Vận ra chút mồ hôi, muốn đi đổi một bộ quần áo khác. Tần bồng gật đầu, Liễu Thi Vận liền lui xuống, chờ đến lúc cách xa tần bồng rồi, cuối cùng Thúy Hương không nhịn được thấp giọng mắng, vị công chúa này quả nhiên là loại hàng xuất thân thấp hèn, sao hư hỏng như vậy chứ. Liễu thì vận cũng không mắng nàng ta, nhét miệng, nhẹ nhàng nói, xuất thân lại thấp hèn, người ta cũng là trưởng công chúa. Tiểu thư, nghe lời này, Tuy Hương có chút luống cuống, lão già sẽ không để cho nàng ta vào cửa chứ. Phò mã của trưởng công chúa thì không thể có thị thiếp, ngài đã hứa hẹn với ta. Được rồi, Liễu thì vận hơi không kiên nhẫn, người đừng mù quáng quan tâm, nàng ta không vào cửa được. Hai người nói xong, Liễu Thi Vận trở về trong phòng, bắt đầu đổi quần áo, mở nữ trang của mình ra. Đệ nhất Mỹ nhân tuyên kinh xưa nay không phải dễ dàng như vậy, thời thời khắc khắc trang dung tinh xảo, hóa trang hoàn mỹ, vĩnh viễn thư thái như nữ thần mới có thể lưu danh danh hiệu đệ nhất Mỹ nhân dài lâu. Liễu Thi Vận gặp người cùng giới sẽ không bao giờ trang dung cho mình có tính công kích quá mức sẽ trông rất dịu dàng, bình thường là được rồi. Mà vào loại trường hợp trọng đại như Xuân Yến này, trang dung của nàng ta xưa nay đều là nhìn qua vô cùng tự nhiên nhưng lại hết sức chói sáng. Ai nhìn thấy cũng không thể rời mắt, lúc Liễu Thi vận trang điểm ở trong phòng tần bồng đã đi chiêu đãi tân khách. Tân khách lục tục tới tần bồng tiếp đón mấy vị trọng thần, sắp xếp bọn họ đến trong phòng kế ở hành lang. Nói tới quan viên có phân lượng trong chiều, không phải Trương Anh thì chính là tần Thư Hoài. Cho nên mặc dù là tần bổng có thể mời đến quan viên to nhất nhưng thật ra tổng thể mà nói vẫn chẳng ra sao cả, so với Xuân Yến trước kia vẫn kém hơn một chút. Nhưng tần bồng cũng chuẩn bị kỹ càng, không cảm thấy có cái gì. Sau khi Yến hội bắt đầu không lâu, cuối cùng tần thư hoài cũng dẫn theo người chạy tới. Sau khi xe ngựa của hắn đến, hắn lại không xuống. Hắn vẫy vẫy tay, gọi Giang Xuân lại gần, kêu Chu Ngọc đi gõ cửa. Giang Xuân nhẹ gật đầu. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ chu đại nhân, đến lượt ngài lên sàn rồi. chương 56, lúc Giang Xuân đi gọi Chu Ngọc, Chu Ngọc đang khoe khoang với thành quốc công nói về bản án trước khi mình từng thẩm tra. Giang Xuân cuốn rèm lên, giọng nói chứa ý cười, chứa vị đại nhân, đến rồi, xuống xe đi thôi. À, được, Chu Ngọc gật gật đầu, từ trước đến nay hắn làm việc gọn gàng, Giang Xuân vừa nói, hắn liền ra khỏi xe ngựa. Sau khi xuống xe, hắn nhìn Tần Thư Hoài nói, sao Vương Gia còn chưa xuống xe? Vương Gia nói để ngài đi trước gõ cửa. Giờ phút này Yến Hội đã bắt đầu cổng phủ đương nhiên là đã đóng lại. Chu Ngọc nghe xong, mặt cứng ngắc nhìn xe ngựa của Tần Thư Hoài một chút kéo Giang Xuân đi sang bên cạnh vài bước Giang Đại Nhân. Ngươi nói thật với ta quan hệ giữa Vương Gia và Công Chúa đến cùng là như thế nào? Điều này rất quan trọng sao? Giang Xuân nhú mẩy, chú Ngọc vỗ tay một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, quan trọng chứ. Người nghĩ xem, nếu như quan hệ giữa Vương Gia và công chúa tốt ta gọi cửa báo tên Vương Gia là có thể trực tiếp đi vào. Cái này không được, nếu như có thể còn gọi hắn làm gì. Ta hiểu rồi, Chu Ngọc nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, liền đi tới. Lúc này mấy vị đại thần khác cũng đều lần lượt xuống xe thấy Chu Ngọc nhanh chân đi về phía trước, sốt ruột gõ đại môn rất nhanh cổng đã mở ra, người hầu trông thấy Chu Ngọc thấy hắn mặc hoa bào, khí độ bất phàm, Chu Ngọc cười cười, ta là hình bộ thượng thư Chu Ngọc, lỡ tay làm mất thiệp mời, tìm một đôi lâu liền bỏ lỡ thời gian, đây là quan ấn của ta." Chu Ngọc nói năng khách khí, người giữ cửa do dự một chút trước tiên cung kính để người đi vào trong, sau đó nói, "Vậy ngài chờ một lát, ta tra danh sách khách mời một chút." Mặt Chu Ngọc cưng đờ, không nghĩ tới tần bồng tổ chức yến hội lại có thể tinh tế như vậy, ngay cả chuyện khách khứa làm mất thiệp mời cũng đều nghĩ đến. Thật, thật cẩn thận mà, Chu Ngọc nhìn người giữ cửa tìm một hồi, người giữ cửa có chút lúng túng nói chuyện đó chu Đại Nhân, ngài là chu nào, Ngọc nào. Hình như trên danh sách không có ai, Chu Ngọc không nói được lời nào nữa. Hắn không nhận được thiệp mời trên danh sách có hay không hắn còn không biết sao. Lúc này, hắn chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu. Thật ra ta cũng không gạt ngươi. Vẻ mặt chú Ngọc lạnh lùng, hình bộ phá án không thể báo cáo, người làm trái gây rối loạn sẽ bị kỷ luật tránh ra. Vừa nghe lời này, người giữ cửa liền kinh ngạc nhìn lệnh bài Chu Ngọc đang cầm, vội vàng tránh ra. Chu Ngọc đứng ở cổng, nhìn về phía đám người rồi hất cầm lên, đi thôi. Tần Thư Hoài vẫn luôn ở trong xe ngựa trong lòng căng thẳng, nghe thấy Giang Xuân nói, vương ra cổng mở rồi, xuống xe ngựa thôi. Tần Thư Hoài đáp một tiếng, căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng đã hạ xuống, bước xuống xe ngựa. Có thể không có thiệp mời mà vẫn được tham gia yến hội, Tần Thư Hoài vẫn rất vui vẻ, nhưng trên mặt hắn không biểu lộ ra Sau khi dẫn theo một đám người đi vào, rốt cuộc tán dương Chu Ngọc một tiếng, làm không tệ. Là do bình thường vương ra dậy dỗ tốt, Chu Ngọc cười đùa nói, ta vẫn là rất biết dựa vào tình hình mà biến hóa. Tần Thư Hoài gật gật đầu thuận miệng hỏi một câu, ngươi nói như thế nào? Rất đơn giản, Chu Ngọc Giơ quan ấn của mình lên, cười nói, ta nói với hắn, hình bộ phá án. Tần Thư Hoài bỗng dừng bước chân lại, quay đầu, nhú mày, trong giọng rượu mang theo chút vẻ không thể tưởng tượng nổi, ngươi nói cái gì. Ta Chu Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói ta nói hình bộ phá án. Trong nháy mắt áp suất quanh đây như đỏng lại, mấy người bên cạnh lúc đầu muốn khen ngợi Chu Ngọc nhưng cảm thấy không khí hiện tại có phần kỳ quái. Tần Thư Hoài nhìn chằm chằm vào Chu Ngọc muốn nói gì đó, thật lâu về sau, rốt cuộc cũng mở lời Chu Ngọc nếu có một ngày ngươi chết đi ta đoán nhất định là chết vì ngu. Nói xong, Tần Thư Hoài quay người đi. Dù sao việc đã đến nước này, bất kể thế nào thì cứ trà trộn mà đi vào đúng không? Chu Ngọc bị Tần Thư Hoài mắng thì không hiểu ra sao cả, gãi gãi đầu, có chút không rõ, quay đầu hỏi thăm Giang Xuân ta làm sai ư. Không phải quan hệ giữa bọn họ tốt lắm sao? Quan hệ giữa công chúa và vương gia không tốt, không có nghĩa là quan hệ giữa vương gia và công chúa không tốt. Giang Xuân thở dài, lắc đầu, đuổi theo Tần Thư Hoài. Cũng mặc kệ là đi vào thế nào, một nhóm người Tần Thư Hoài 7 lần hoặc 8 lần rẽ đi về chỗ nhiều người cuối cùng cũng đến chỗ yến hội. Lúc này mọi người đang vào giai đoạn làm quen lẫn nhau, mỗi một bàn đều đầy người. Bởi vì mỗi một bàn đều dùng các loại hoa cỏ ngăn cách nên mấy người tần thư hoài đi vào đây cũng không có ai phát hiện. Mấy người xưa nay cho dù xuất hiện ở đâu đều sẽ được sắp xếp ngồi ở bàn tốt nhất. Lần đầu tiên đến chỗ không có ai để ý tới cũng là trải nghiệm mới lạ. Bên trong bàn dựa vào sân khấu đều có người ngồi, một nhóm người chọn lựa một hồi cũng chỉ có thể tìm một cái bàn ở chỗ hẻo lánh nhất ngồi xuống. Cái bàn này quá vắng vẻ, vắng vẻ đến nỗi không nhìn thấy người khác, người khác cũng không nhìn thấy bọn hắn, dường như không tồn tại. Cũng may trên bàn vẫn bầy rượu thịt trái cây, sau khi Tần Thư Hoài ngồi xuống, vài người khác cũng lục tục ngồi xuống theo, Giang Xuân châm rượu cho mọi người, thành quốc công ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc hỏi ra vấn đề đã nhẫn nhịn rất lâu, suy cho cùng hôm nay vương ra tới đây là có tính toán gì. Không có gì cả, Tần Thư Hoài thản nhiên nói, chỉ nhân tiện đến xem. đám người! Bọn hắn luôn cảm thấy Tần Thư Hoài làm việc sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng Tần Thư Hoài nói như vậy, mọi người cũng không nói được gì nữa. Một đám người cắn hạt dưa mà nói chuyện không bao lâu sau, một bàn bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống. Những người kia hẳn là đi ra uống chút rượu với bằng hữu rồi quay trở lại vị trí của mình, vừa ngồi xuống liền nói chuyện. Ta nói vị trấn quốc trưởng công chúa này chỉ là hiểu danh vô thực thôi. Một người trong số đó nói, người nhìn hôm nay xem tần khách quan trọng nhất cũng chính là một nhà vệ gia và liễu gia, những vương công quý tộc kia thì không có mấy người tới. Tay nắm thực quyền cũng không nhiều. Nghe được lời này, người bên cạnh tần thứ hoài đều cúi đầu xuống cắn hạt dưa. Ừ, bọn hắn không có thực quyền. Có vệ gia và liễu gia là đủ rồi. Một người khác nói, một mình vệ diễn đã đại diện cho toàn bộ quân phía nam, liễu thư ngạn chiếm hơn phân nửa quân hoàng thành, người dám nói trưởng công chúa không có thực quyền. Xùi, ngay từ đầu người nói chuyện đã mang theo vẻ trào phúng, lại nói tiếp, dung mạo của công chúa thật sự rất đẹp. Người nói xem vệ dương cũng đã chết nhiều năm như vậy, công chúa là một vị quả phụ nhỏ, đến cùng có hay không? Nói còn chưa dứt lời, tất cả mọi người nhỏ giọng nở nụ cười, giống như ngầm hiểu lẫn nhau đang nói đến bí mật gì đó. Ôi ngươi nói xem, nhiếp chính vương có thể để nàng làm chấn quốc trưởng công chúa có phải giữa hai người có chuyện gì đó không thể cho ai biết hay không? Ngươi nên nói nàng và liễu thái phó, liễu thái phó bỏ ra nhiều tâm sức giúp nàng như vậy biết không, Xuân Yến năm nay thiệp mời đều là liễu thái phó giúp nàng phát. Không có quan hệ gì, sao lại giúp đỡ phát thiệp mời chứ? Nếu thật sự như vậy, vậy vệ diễn và nàng tỉnh ngay lý gian. Hai người một người chưa lập gia đình một người chưa gà chập chập nói là thanh đăng cổ Phật 10 năm, ai biết có phải đã bị tiêu thúc nhà mình tưới nguồn 10 năm hay không chứ. Người bên cạnh đều đã uống say rồi, bởi vì biết chỗ bên cạnh mình không có ai, bắt đầu không biết giữ mồm giữ miệng. Tần Thư Hoài lặng lặng nghe tất cả mọi người không dám nói lời nào, đã cảm thấy khí áp có chút lạnh. Tần Thư Hoài uống một bụng trà, hững hờ nói, nhớ rõ. Tần Thư Hoài mở miệng chỗ bên cạnh lập tức im lặng. Lúc này bọn hắn mới phát hiện hóa ra một bàn ở bên cạnh này, không biết từ lúc nào lại có người ngồi. Người ở chỗ bên cạnh mồ hôi chảy dòng dòng ngay lập tức trên yến tiệc của công chúa lại nói xấu công chúa, bọn hắn có đầu cũng không dám nói. Chỗ ngồi nơi này đều là chỗ ngồi đặc biệt bố trí cho một số quan lại cấp dưới, mấy người này vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, không đợi Giang Xuân đi lên, một người trong đó đã đi vòng sang trước tiên. Hắn ta vốn nghĩ thầm, ngồi ở chỗ ngồi này, hẳn là cũng là một số quan lại phẩm cấp không khác mình là mấy tất cả mọi người đều sống không dễ dàng, dùng tình động tâm dùng lý động não có lẽ còn có chút cơ hội cứu vãn Nhưng hắn ta vừa đi qua, đã nhìn thấy một nhóm người ung dung hoa quý ngồi ở đằng kia. Cho dù hắn mù cũng nhận ra đây là ai nữa. Tuy tiện chọn ra một người trong nhóm người này, chỉ cần là người làm quan ở tuyên kinh không có ai không quen biết cả. Hắn quy tại chỗ úp úp mờ mờ một lúc lâu cũng không phát ra được âm thanh gì cả người run lầy bẩy chỉ liều mạng dập đầu. Tần Thư Hoài nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói cút. Tiểu nhân cáo tư, cáo tư, người kia vội vàng chạy ra ngoài, sau đó kéo đồng bạn lên rồi chạy đi. Trong lúc vũ cơ đang ca múa trên sân khấu nơi xa, động tĩnh bên này thật ra cũng không quấy nhiễu bất kỳ kẻ nào. Giang Xuân đã nhớ kỹ mấy người mới vừa rồi. Quay đầu cung kính nói, vương ra, những người này xử lý thế nào. Giáng chức giữ lại tiếp tục làm việc, đợi xem biểu hiện sau này. Lúc Tần Thư Hoài ở bên này xử lý tiểu nhân, Tần Bồng đang ở phía trên nói chuyện phiếm với vệ lão Thái quân. Vệ lão Thái quân và Tần Bồng cách tấm rèm nhìn Liễu Thư Ngạn, Liễu Thư Ngạn có nhân duyên vô cùng tốt khắp xung quanh người đều là người, hắn mời rượu người xung quanh khuấy động bầu không khí, làm cho cả yến hội một vẻ vui vẻ hòa thuận. Vệ lão thái quân nhỏ giọng nhìn liễu thư ngạn nói chính là hắn ư. Thật là tuấn tú, có thể so được với A diễn của chúng ta. Nghe được lời này của vệ lão Thái quân, vệ diễn đang ăn táo nhanh chóng ngẩn đầu, đừng lôi con vào chứ, nếu như hắn biết ngài lấy con so sánh với hắn, sợ là sắp thức chết. Vệ lão thai quân cười đầy vệ diễn một cái, trong mắt hơi có vẻ xúc động, gợt đầu nói, rất tốt, lão thân rất hài lòng. Nếu ngươi có tình ý, bảo bắn chọn ngày tới cửa để đề thân là được. Mẫu thân hài lòng là tốt rồi, tần bồng cười cười chuyện cầu hôn, để quan sát thêm đã. Ngộ nhớ không thích hợp thì sao, còn đấy, vệ lão thái quân lắc đầu cứ suy nghĩ quá nhiều. Đang nói chuyện liễu thi vận đi tới, tần bồng ngẩn đầu nhìn nàng ta, nàng ta đổi quần áo màu xanh trắng thành váy rồi ra gặp lại cách trang điểm có sửa lại một chút. Không nói ra được là đổi chỗ nào, nhưng làm cho cả người lập tức đẹp hơn rất nhiều. Tần Bồng không khỏi cảm khái Thi Vận trang điểm vào thay đổi thật đẹp mà. Nghe xong lời này, nụ cười trên mặt của Liễu Thi Vận trở nên cứng đờ. Bất kỳ một nữ nhân nào cố gắng trang điểm để không ai nhìn ra đều vô cùng khó chịu khi nghe được câu này ngươi trang điểm vào thật là đẹp. Nhưng Liễu Thi Vận rất nhanh đã điều chỉnh lại nét mặt của mình cười đi tới nói, điện hạ ca múa đã hết là lúc gọi mọi người tới, lưu thương khúc nước đánh trống truyền hoa. Tần Bồng gật gật đầu, phân phó người bên ngoài, đi gọi người đi. Chính là vào lúc này, bạch chỉ đi tới bên cạnh tần bồng, nhỏ giọng nói, mới vừa rồi người gác cổng nói, hình bộ thị lang chu ngọc dẫn theo một số người trà trộn vào, nói là đến phá án. Không cần để ý, tần bồng lãnh đạm nói, nhìn chăm chăm là được rồi. Bạch chỉ đáp một tiếng, rồi xuống dưới căn dặn người. Tần bồng cười quan sát xung quanh, chỉ chốc lát sau, phần lớn mọi người đều đã ngồi xuống cái ghế khác trên sân khấu. Phần đông là một số người trẻ tuổi, mọi người mới vừa náo nhiệt một phen, cũng đã hứng thú dâng trào, giờ phút này hơi rượu lên não, từng người cũng đã đều hết câu nệ, đến mức náo nhiệt cực kỳ. Tần bồng bảo người cuốn rèm cửa lại, liễu thư ngạn ngồi vào bên cạnh nàng, để một mặt chống trước người, nhìn mọi người nói, lần này liễu mổ đã không tiếp khách chỉ là vật làm nền cho mọi người thôi. Đám người cười ha hà, trong đó có gọng của nữ tử vô cùng đặc biệt, liễu ca ca năm nào cũng dẫn đầu, năm nay lại đến các công tử khác sợ là không có chỗ đâu. Phần cuối cùng của Xuân Yến hàng năm, mỗi người nam nữ chưa lập gia đình thì sẽ nhận được một gốc hoa, nếu như thích ai thì đặt hoa ở trước bàn người đó. Những năm qua hàng năm liễu thư ngạn đều là người được tặng nhiều hoa nhất, nếu như hắn cũng tham gia khâu này, e rằng sẽ càng nhiều hơn. Mới vừa rồi người lên tiếng phần lớn là nam tử, duy nhất nữ tử này thuận lợi làm người khác chú ý tới. Tần bồng mỉm cười dương mắt nhìn lại, chính là vị trí ngồi của khổng mỏng vân. Đã đính hôn còn không an phận, tần bồng đưa tay vén tóc ra sau tay cảm thấy mắt nhìn người của mình thực sự quá tốt. Trước kia bên cạnh tần thư hoài đã có rất nhiều cô nương không có mắt, bây giờ liễu thư ngạn như thế, sợ là càng ong bướm vô số. Chỉ có điều nàng không ngại, nàng luôn luôn không thèm để ý người mình nhìn chúng bị người khác nhò ngó. Đúng vậy đấy, nàng tiếp tục nói, thư ngạn gia nhập là ức hiếp người, bắt đầu đi. Giữa lúc nói chuyện, nàng lấy một chén rượu từ trong mâm của thị nữ xuống, đẩy vào trong nước. Liễu thư ngạn đánh trống, tiếng trống âm vang có lực, khiến người nghe được cảm xúc sụp sôi, tất cả mọi người hồi hộp trong lòng, chỉ chăm chú nhìn chén rượu kia dừng lại ở nhà ai. Không mộng vân nhìn chằm chằm chén rượu, một lòng trông cậy nó dừng lại ở trước mặt tần bồng. Tần bồng xuất thân không được tốt cũng vẫn chưa từng có danh tác gì, nàng ta chỉ hy vọng rằng có thể làm tần bồng xấu mặt. Nhưng chén rượu lần lượt vòng qua trước mặt tần bồng, không dừng lại, rất nhiều người lục tục làm việc, rất nhiều người uống say tần bồng chỉ nhìn. Uống say rồi, có người đi lên, hiến ca hiến múa, không cảnh lại náo nhiệt hơn. Tần bồng khen hay, bất chi bất giác uống rượu lại uống nhiều hơn mấy chén. Quay đầu lại, bên cạnh là liễu thư ngạn cúi đầu đánh trống, phát hiện tầm mắt của nàng, liễu thư ngạn ngẳng đầu, dịu dàng cười một tiếng. Đây là bầu không khí chỉ giữa những người yêu nhau mới có, người chung quanh cũng không mù, đều nhìn ra được. Chu Ngọc cắn hạt dưa, nhìn phía trên nói, sao ta cảm giác bầu không khí giữa liễu thư ngạn và trưởng công chúa không đúng. Các người nói xem có phải hắn vẫn còn có ý định với công chúa. Ta cảm thấy là... Thành quốc công gật gật đầu, lần xuân yến này, liễu thư ngạn cố gắng như vậy, tất có nguyên nhân. Vương ra, thành quốc công xoay mặt mạnh một cái, ngài cảm thấy thế nào? Tần thư hoài không nói chuyện, hắn buồn bực uống một bụng rượu, lạnh nhạt nói, sẽ không? Cái gì sẽ không? Chu Ngọc có chút hiếu kỳ, ngài đang nói liễu thư ngạn sẽ không còn có ý với công chúa sao? Ừ, tần thư hoài đáp một tiếng, Chu Ngọc càng hiếu kỳ hơn, có phải ngài có tin tức nội bộ gì không? Tần Thư Hoài liếc xéo chú Ngọc một chút hết sức chắc chắn nói ta nói sẽ không là sẽ không. Chu Ngọc còn muốn hỏi, bị Giang Xuân kéo một cái Chu Ngọc đã cảm thấy bầu không khí này có chút vi diệu. Mọi người vui đùa một hồi, bầu không khí liền náo nhiệt hơn, mọi người ồn ào bảo Liễu Thư Ngạn lên sân khấu biểu diễn thổi xáo. Liễu Thư Ngạn cười lớn nhảy lên sân khấu, nói với mọi người, được được được ta lại vì mọi người thổi lên một khúc. Ta đệm nhạc cho Liễu ca ca. Tiếng của Khổng Mộng Vân xuất hiện, người bên cạnh giật nhẹ áo của Khổng Mộng Vân, nhỏ giọng nói, người đã đính hôn rồi, đừng làm rõ ràng như vậy. Ta chính là muốn làm cho hắn nhìn đấy. Khổng Mộng Vân hư lạnh lên tiếng, nói với bạn tốt ta còn ước gì hắn từ hôn. Nói xong, Khổng Mộng Vân liền nhận lấy đàn từ bên cạnh đưa đến, đứng lên nói, trước kia luôn là ta phối âm cho Liễu ca ca, hôm nay cũng như thế đi. Lúc nói chuyện, trong ánh mắt khi Khổng Mộng Vân nhìn Liễu thư ngạn tràn đầy chờ đợi. Đây là một lần cuối cùng nàng ta đệm nhạc cho hắn. Mặc dù nàng ta dương nanh múa vút kêu gào mình muốn hủy hôn, nhưng ai cũng biết cuộc hôn nhân này của nàng ta, không phải muốn hủy là có thể hủy. Nàng tha thiết nhìn Liễu Thư Ngạn, nhất thời Liễu Thư Ngạn có chút xấu hổ. Hắn đi lên vốn là muốn thể hiện cho tần bồng nhìn, lại không nghĩ rằng khổng mộng vân đã đính hôn, vẫn không bớt lo lại chút nào. Trước đây hàng năm nàng ta đều phải vội vàng theo đuổi đệm nhạc cho hắn, trước mặt mọi người từ chối nàng ta thì khiến nàng ta mất mặt quá, liễu ra và khổng gia có quan hệ tốt, liễu thư ngạn cung không làm ra chuyện gì được với một nữ tử này, vì vậy chỉ có thể không lên sân khấu nhiều năm như thế. Bây giờ nghĩ rằng nàng ta đã đính hôn, nên thu liễm chút ít lại không nghĩ rằng vẫn là như thế. Liễu thư ngạn có chút xấu hổ, đang lúc muốn nói chuyện lại nghe thấy tần bồng nói thứ mọi người muốn nghe là tiếng sáo, không phải đàn sáo hợp tấu, vậy để liễu thái phó độc tấu một khúc ta cùng cô nương hợp tấu đi. Nghe được lời này, sắc mặt khổng mộng vân thay đổi, nàng ta ngẩn đầu nhìn về phía tần bồng, tần bồng cười nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt duy trì ý tức lại không khước từ tí nào. Khổng mộng vân đối đầu với ánh mắt như thế, trong nháy mắt có ý chí chiến đấu. Được. Khổng mộng vân cười lạnh thành tiếng nói, đến lúc đó hy vọng công chúa có thể không cô phụ tiếng đàn của ta mới đúng. Không dám không dám, tần bồng dùng tay chống đầu, giọng nói hàm chứa ý cười nói, không tiểu thư sẽ không thất vọng. Hai nữ nhân đọ sức người bên ngoài cũng nhìn ra được. Nhóm người Chu ngọc xem đến say sư ngon lành, cảm thấy từ lúc thành hôn đến nay không thể nào đến tham gia xuân yến, thật sự là một sai lầm. Mà tần thư hoài vẫn không nói chuyện, chỉ giả vờ rồi uống một chén rượu vào trong bụng. Không có chuyện gì, hắn tự nói với mình, chẳng qua là làm lại từ đầu. Không có chuyện gì, hắn lặp đi lặp lại tự khuyên bào. Triệu bồng đã yêu hắn một lần, nhất định có thể yêu lần thứ hai. Nhất định là vì lúc nàng trùng sinh quá cô đơn, quá sợ hãi, cho nên mới coi vệ dương là ánh nến trong sinh mạng mình. Là do hắn không chăm sóc tốt cho nàng, hắn không bảo vệ nàng cho tốt, không vào lúc nàng sống lại kịp thời tìm được nàng, đều là lỗi của hắn. Hắn uống vào một chén rồi lại tiếp một chén, bên tai truyền đến tiếng sáo, là tương tư, đây là một bài tình ca rất ôn nhu thừa thiếu thời tần bồng đã từng thổi cho hắn nghe. Khi đó nàng ngồi trên ngọn cây, mặc váy màu đỏ thổi vừa ôn nhu vừa vui vẻ. Trong đầu tần thư hoài tất cả đều là dáng vẻ năm đó của tần bồng, luôn cảm thấy dường như mình vẫn đang thời niên thiếu, hơi ngừa đầu, là có thể trông thấy cô nương kia ngồi trên tàng cây cười thổi sáo cho hắn nghe. Thổi xong một khúc nàng sẽ gọi hắn Tần Thứ Hoài, ngươi lên đây đi, đi lên ta cho ngươi ôm. Thời niên thiếu hắn nghe được loại lời nói này luôn cảm thấy trong lòng vừa thẹn vừa giận, sẽ muốn lớn tiếng quát nàng, một nữ tử như ngươi, sao có thể nói như vậy. Bây giờ nghĩ lại thật là hồn nhiên ngây thơ. Hiện tại hắn muốn có một câu nói như vậy, lại phát hiện không được nữa, nhưng lại không quên được. Tiếng sáo đã qua Tần Thứ Hoài nghe được phía trên có chút ồn ào. Hắn ngẩn đầu, lúc này mới nhìn thấy, là khổng mộng vân ôm đàn đi lên tần bồng để người mang trống đi lên. Khổng mộng vân nhìn tần bồng mang trống đi tới, trong mắt mang theo chút khinh thường. Công chúa dùng trống ừm, sợ là quê mùa quá đấy, nhà cũng có phân cao thấp sang hèn sao. Tần bồng nhíu mạch khổng cô nương là sợ rơi vào chỗ rung tục. Đúng vậy đấy, có người uống say rồi, nghe vậy lớn tiếng đáp lời, nhạc hay chính là nhạc hay, bất kể hắn tấu cái gì. Nghe lời này, mặt khổng mộng vân biến sắc, để đàn xuống bàn dài tần bồng tốt tính lên tiếng nói, khổng cô nương định gài bài gì. Mời ngài cứ tự nhiên, khổng mộng vân khẽ nhét cái cầm hết sức kiêu ngạo ta bắt kịp là được. Khổng mộng vân có vốn liếng để kiêu ngạo như vậy, có thể làm phối âm cho liễu thư ngạn, cũng là bởi vì ở trong tuyên kinh, luận về cầm nghệ không có ai sánh kịp. Tần bồng cũng không chối tự thật ra nàng không quá am hiểu những thứ này, nhưng nàng luôn luôn thản nhiên. Nhạc của có thể gảy là được, chữ có thể viết là được. Tâm cảnh và phần phong thái kia mới là quan trọng. Nàng vừa lên đến nơi, nhấc tay áo trùng trùng điệp điệp đánh trống, tiếng trống chấn động vang lên, rung động khiến cảm xúc người ta dâng trào. Lạc phá trận khúc hiếm thấy của Tây Quốc. Bài nhạc này giống như đang diễn tấu trên chiến trường, vô cùng có khí thế, làn điệu vừa mở đầu đã cao trào tất cả mọi người đã bị hấp dẫn, khổng mỏng vân bắt đầu gảy dây đàn, chợt đuổi theo. Tần Thư Hoài ngẩn đầu lên, nhìn thấy cô nương trên sân khấu. Nàng mặc váy dài áo đỏ, trong đám người như là ngọn lửa rực cháy, trong tay cầm rùi trống, mạnh mẽ đánh xuống, lại nhanh nhẹn nhấc lên. Tiếng trống mở màn đã vô cùng có khí thế, sau đó dần dần tăng tốc đám người giống như thấy chiến mã phi nhanh lao nhanh mà đến các chiến sĩ hào hùng nhiệt huyết. Làn điệu thay đổi tiếng trống bắt đầu trở nên dồn dập hơn, tựa như là chém giết trên chiến trường, tư thế hào hùng. Tiếng lòng của tất cả mọi người thắt theo. Liễu thư ngạn và vệ diễn chạm vào miệng chén rượu, nghe được tiếng trống và tiếng đàn kia trong nháy mắt cảm thấy giống như là trở về trên chiến trường năm đó. Cảm giác một đường sinh từ kia được khắc họa đến mức vô cùng tinh tế, thanh đao kia nhuống màu máu, cảm giác đại sát tứ phương hào hùng được thổi phồng lên khiến người nghe lấp tức nhiệt huyết sôi trào. Tiếng đàn của khổng mộng vân bắt đầu có phần theo không kịp nàng ta lại tiếp tục nỗ lực để bắt kịp. Mà tần bổng cũng đã đắm chìm trong tiếng trống của mình, hoàn toàn không để ý tới khổng Mộng Vân Nàng đột nhiên phát hiện mình nhớ nhà rồi, nghĩ đến trời của Bác Yến, mây của Bác Yến, cát vàng mênh mông của Bác Yến, khí thế hào hùng của Bác Yến. Nàng đã từng trông về chiến trường Bắc Yến nơi xa, đã từng chạy băng băng trên thảo nguyên mênh mông vô bờ của Bác Yến. Đó là cảnh tượng hoàn toàn khác biệt với Tây Quốc Tinh Xảo này. Hồn phép của nàng ở trong tiếng đàn tìm đến Bắc Yến, mà Tần Thư Hoài lại cảm thấy, hắn đã thấy được một đốm lửa. Hắn vươn tay ra, muốn đi bắt lấy ngọn lửa này. Hắn thấy được tay áo rộng dài của nàng rơ lên rồi rơi xuống, nhìn nàng như hồ điệp vỗ cánh, xinh đẹp động lòng người. Hắn cảm thấy toàn thế giới đều yên tĩnh, chỉ có người kia đứng ở nơi đó cướp đi tất cả ánh mắt của hắn. Một khúc kết thúc tần bồng từ từ mở to mắt mà xung quanh đều yên tĩnh không hề có một tiếng động nào. Khổng mộng vân ngồi ở trước bàn dài để đàn có chút thở dốc ngón tay bởi vì dùng quá sức dẫn đến đau đớn có phần co quáp. Liễu thư ngạn dẫn đầu vỗ tay trước, hắn nhìn tần bồng giống như bởi vì nàng mừng rỡ bởi vì nàng kiêu ngạo. Tần bồng đột nhiên cảm thấy có phần không thú vị, nàng quay đầu trông thấy khổng mỏng vân ngồi ở phía trước bàn dài để đàn không khỏi có chút buồn cười. Nàng đột nhiên cảm thấy mình cũng thật là vô vị, so đo với một tiểu cô nương làm gì chứ? Cô nương có thể ngốc như vậy, nhất định là bởi vì có rất nhiều người bảo vệ nàng. Đối với kiểu cô nương ngốc như này, nàng cần gì phải đi tranh chấp chứ? Nàng cười cười, đưa một chiếc khăn qua chỗ khổng Mộng vân, ôn như nói, đau à. Khổng Mộng vân nhìn ánh mắt của tần bồng, mắc máy môi, liền đẩy nàng ra, đứng lên nói, không cần ngươi giả bộ tốt bụng. Tần bồng cười khổ không được, giơ tay lên nói, được được được ta giả bộ tốt bụng. Khổng Mộng vân nhất thời không thể nói được là cảm giác gì, nàng quay đầu nhìn liễu thư ngạn, liền cảm thấy trong lòng như bị kim đâm. Tần bồng đi về phía liễu thư ngạn, cũng không nhìn hắn cái nào, người bên cạnh đi lên thua trống khổng mộng vân đột nhiên ý thức được dù là nữ nhân này xuất thân đê tiện, dù là nữ nhân này từng khiến cho nàng ta nhìn cũng chẳng muốn nhìn một cái thế nhưng quả thực nàng ta lại từng bước từng bước một gặt hái được thứ mà nàng ta đã từng khao khát có được nhưng lại không có. Khổng mộng vân không nhịn được lên tiếng trường công chúa điện hả? Tần bồng quay đầu lại có phần khó hiểu, hả? Khổng Mộng Vân lời ra khỏi miệng, cũng không có ý định thu hồi, liền nói, hôm nay Mộng Vân có một món lễ vật tặng cho Điện Hạ, mong rằng Điện Hạ vui vẻ nhận cho. Tần Bồng nhú mày trực giác cảm thấy không đúng. Lúc này, trong đám người có chút rối loạn, Tần Bồng quay đầu đi, đã nhìn thấy một người nam nhân bị đè lên. Nam nhân kia dáng dấp mi thanh mục thú có chút dáng vẻ thư sinh, hai đầu lông mày mang theo yêu khi mà nam tử ít có. Tần Bồng nhíu mày luôn cảm thấy người này có mấy phần quen thuộc mộng Mộng Vân bảo người để người này ở trước mặt Tần Bồng, cười nói, nghe nói năm đó lúc công chúa tu Phật ở hộ quốc tự từng bị kẻ tạc tử này Quấy rối Mộng Vân liền bắt người này lại, để công chúa xử trí. Nghe lời này, sắc mặt Tần Bồng lập tức lạnh tanh. Người này, Tần Bồng biết là một con hát trước khi nguyên thân thích nghe hí kịch nhưng lên hộ quốc tử cũng đã không nghe nữa. Con hát này sinh, mỗi tháng cần nên núi lễ Phật mấy ngày, thỉnh thoảng hát hai đoạn cho Tần Bồng nghe, ngoài ra cũng sẽ không có gì để gặp nhau. Khổng Mộng Vân mang người này đến, nói là giúp nàng, thực ra là đang nhắc nhở mọi người, năm đó nàng ở trên hộ quốc tự không đứng đắn. Năm đó dẫu gì cũng là con dâu vệ ra, là công chúa của triều đình, bị một con hát làm nhục nếu không phải tự nguyện sao không báo. Lời Khổng Mộng Vân nói khiến đám người biến sắc tất cả mọi người không nói một lời, mà Khổng Mộng Vân nhìn tần bổng cười ngữ điệu trầm chậm, chậm nói, công chúa cảm thấy, Mộng Vân làm việc ra sao? Không người nào dám nói chuyện tần thư hoài trầm tĩnh nhìn khổng mộng vân kêu Giang Xuân tới, nhỏ giọng nói, để lỗ thượng thư đi. Giang Xuân đi ngay lập tức, tần bồng cúi đầu liếc mắt nhìn người đang quỳ kia, một con hát mà thôi, đối với quý tộc mà nói, mạng chỉ như sâu kiến. Khổng mộng vân biết hắn và tần bồng đã từng qua lại, lúc này mới liên lụy đến hắn, hôm nay nàng làm nhục khổng mộng vân, nếu nàng mặc kể, sợ là ra cửa con hát này sẽ không còn mạng nữa. Tần bồng tức giận. Cuộc đời nàng hận nhất chính là những người cầm những cấp bậc lễ nghĩa của nữ tử đến chói buộc nàng. Nàng lạnh lùng nhìn khổng mỏng vân chậm rãi cười lên. Trong lòng khổng mỏng vân hơi hồi hộp một chút, liền nghe thấy tần bồng nói, bản công cảm thấy khổng cô nương làm việc cực kỳ không ổn. Giúp công chúa bắt người ước hiếp công chúa, ngược lại thành lỗi của ta rồi. Ai nói cho người hắn ước hiếp ta sao? Nghe thấy lời này. Khổng Mộng Vân ngẩn người tần bồng nhét miệng bản cung thích nghe hắn hí kịch tìm con hát nghe hí cũng không được nghe sao hả. Công chúa chỉ nghe hí. Khổng Mộng Vân cười lạnh thành tiếng trong mắt đều là trào phúng tần bồng đi đến trước mặt xuân sinh cúi đầu nhìn hắn. Cẩn thận nhìn thật ra xuân sinh trông vô cùng đẹp. Âm dương chiếu cố là một trong số ít nam nhân có thể dung hợp thanh nhã và yêu mị vào một chỗ. Hắn ngẩn đầu nhìn tần bồng trong mắt tất cả đều là vẻ cầu xin. Giọng nói tần bồng mềm đi ôn hòa nói, đừng sợ. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía khổng mộng vân, cười tùm tìm nói, khổng cô nương lại cho ta một lời nhắc nhở, hoàn toàn chính xác, có thể ta không chỉ nghe hí. Người này dáng dấp vô cùng tốt, bạch chỉ điện hạ, bạch chỉ đi từ phía sau xuống, tần bồng chỉ người cười nói, nhận người vào cho vào hậu việt, làm chai lơ đi. Bạch chỉ không kiêu ngạo không siềm nịnh, thờ ơ nói, vâng. Câu trả lời này, khiến đám người xôn xao, nhưng cũng không dám nói gì, khổng mộng vân hoàn toàn không nghĩ tới phản ứng này của tần bổng Tần bồng khoanh hai tay trước ngực lại cười nói, khổng cô nương, biết công chúa và những nữ quận chúa thế gia này như các ngươi khác nhau ở chỗ nào không? Chỗ khác nhau chính là, ta thích ai, không cần lén lén lút lút che che giấu giấu như vậy. Cũng chỉ là chuyện nhận một tên chai lơ có cần phức tạp như vậy không? Khổng cô nương ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, mặc kệ ngươi cảm thấy ta thế nào. Tần Bồng hơi ngửa đầu, bản cung cũng là Trấn quốc trưởng công chúa của Tề Quốc là trưởng công chúa duy nhất của Tề Quốc đến nay. chương 57, ngươi, khổng mộng vân bị lời của Tần Bồng kích thích muốn nói điều gì đó, nhưng mà nói còn chưa ra lời, đã nghe thấy một giọng nói của lão giả đầy lo lắng truyền tới trưởng công chúa thứ tội. Tất cả mọi người tìm theo tiếng nói nhìn sang, đã thấy lễ bộ thượng thư khổng thiên đang lách người từ trong đám người để đi ra. Khổng thiên vốn là đang cùng mấy lão già đi dạo chơi viên lâm, loại nước lưu thương khúc này đều là chuyện của người trẻ tuổi, bọn lão đã tới cái tuổi này rồi nên không tham dự. Kết quả nửa đường lại gặp được Chu ngọc vẻ mặt Chu ngọc khẩn trương tiến lên chỗ ông ta, nhỏ giọng xuống nói, lỗ thượng thư con gái của ông gây tai họa rồi. Khổng Mỏng Vân là nữ nhi độc nhất của lão, năm đó ông ta cưới Thanh Hà Quận Chúa chính là thân thị thị của Tần Văn Tuyên, sau này Tần Văn Tuyên làm hoàng đế, Thanh Hà Quận Chúa được ra phong thành trường công chúa, các thiếp thất khác của ông ta đều đã thả về chỉ giữ lại Thanh Hà Quận Chúa và một trai một gái của ông ta. Khổng Mộng Vân là nữ nhi nhỏ nhất cho nên có được cưng chiều, bởi vì địa vị của Thanh Hà là trường công chúa, trong chiều hiếm có người dám đắc tội Khổng Mộng Vân, phần lớn sẽ cho chút mặt mũi. Nếu có người không nề năng, khổng thiên sẽ mở một mắt nhắm một mắt, để thanh hà trưởng công chúa tìm tới tận cửa, đến lúc xảy ra chuyện ông ta sẽ xuất hiện làm người hòa giải. Khổng mộng vân chính là được sủng ái như thế mà lớn lên qua nhiều năm như vậy đến nay cũng không xảy ra chuyện gì. Nàng ta cũng không phải là người ngốc, xưa nay cũng chỉ ức hiếp người có thể ức hiếp. Ví dụ như nói về tần bồng đi, lăn lộn đến mức để liễu ra tới đưa thiệp mời, thật ra mọi người cũng không để nàng ta ở trong lòng. Nàng có năng lực như thế nào chứ? Một vị trường công chúa không quyền không thế, chỉ cần khổng mộng vân đừng làm chuyện gì quá nổi bật quá mức thì sẽ không có vấn đề gì. Khổng thiên vốn không để trong lòng ai mà ngờ lời nói lại là Chu Ngọc đến truyền. Trong lục bộ, hình bộ và lại bộ có nhiều thực quyền nhất, Chu Ngọc vốn xuất thân là trường tử Chu Gia, lại rất có năng lực trước kia đầu nhập vào dưới trướng Tần Thứ Hoài, một đường lên như diều gặp gió, trở thành thượng tư trẻ tuổi nhất trong lục bộ cũng là hồng nhân bên cạnh Tần Thứ Hoài. Chú Ngọc ở chỗ này, khiến Khổng Thiên có chút ngoài ý muốn, do dự nói, Chu Thượng Thư đến rồi sao? Không biết tiểu nữ đã làm ra chuyện gì? Khổng Thượng Thư đến gần một bức nói chuyện, Chu Ngọc liếc mắt ra hiệu cho người khác, Khổng Thiên liền bị Chu Ngọc dẫn sang một bên, rời khỏi đám người, Chu Ngọc liền nói, là Vương Gia bảo ta tới, con gái của ông trước mặt mọi người hạ thấp mặt mũi công chúa, Vương Gia không nhìn được, để ông mang nữ nhi về. Nghe lời này, Khổng Thiên hơi kinh ngạc, Vương Gia tới rồi. Chú Ngọc gật đầu, vương gia dẫn theo ta và mấy vị thần tử thân thiết cùng đi. Cùng với thần tử thân thiết của Tần Thư Hoài, Khổng Thiên vừa nghĩ, biết ngay là những ai đến. Trong lòng ông ta có chút thấp thỏm, chu Đại Nhân, lão hù tuổi đã cao, rất nhiều chuyện có phần ngu rốt, mong rằng chu Đại Nhân chỉ điểm 1-2. Nói xong, ông ta hơi chần chừ vì sao vương gia bắt đầu quan tâm chuyện của công chúa rồi. Chuyện này ta không rõ lắm. Hai tay Chu Ngọc đặt trước người, ngẩn đầu nhìn cả rừng trời hoa đào phía trên, nhưng khổng đại nhân à ta phải nhắc nhở ngài một câu tiên đế bây giờ về cõi tiên hơn nửa năm rồi, có một số việc cần hiểu thì phải hiểu, vương gia đã cảnh tỉnh ngài, đừng không xem ra gì. Hiểu rồi, ta hiểu rồi, khổng thiên nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Chu Ngọc cũng đã hiểu ý thứ của tần thứ hoài, vội nói, vậy ta đi ngay để tiểu nữ xin lỗi trưởng công chúa. Sau khi nói xong, khổng thiên liền vội vàng chạy trở về, vào trước lúc khổng mộng vân kích động, bắt lấy nàng ta, vội vàng quỳ xuống đất nói, nữ như trẻ nhỏ không biết tình hình, quấy nhiễu điện hạ, mong rằng điện hạ thứ tội. Tần bồng không nói chuyện ánh mắt rơi xuống người khổng mộng vân. Khổng mộng vân một vẻ hồn nhiên ngây thơ nói, cha người làm cái gì thế? Con đã làm gì sai? Con nghe nói trước kia có người ức hiếp trường công chúa, cố ý ra mặt giúp công chúa cũng sai rồi sao? Đừng nói nữa. Khổng thiên kéo khổng mộng vân, nhỏ giọng nói còn chưa nhận sai với công chúa. Làm sai chuyện gì mà phải nhận? Một tiếng quát lạnh từ trong đám người truyền đến tần bồng ngẳng đầu, thì thấy một vị phu nhân áo tím đi từ trong đám người tới đây, bà ta được bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn ra được tuổi tác không lớn, người bên ngoài nhao nhao nhường đường cho bà ta, bà ta được nha hoàn đỡ, đi đến bên cạnh khổng thiên cười lạnh nói, một hoàng mau nha đầu có cái gì tốt mà quỳ. Tấm lòng tốt của nữ Nhi bị ngươi cho là lòng lang giả thú, ngươi còn muốn đuổi tới xin lỗi. Bồng Nhi, phu nhân quay đầu dương mắt nhìn Tần Bồng, giọng điệu lạnh lùng nói, ngươi làm như vậy cũng không chân chính gì. Tần Bồng cười cười, hơi cúi đầu, hành lễ nói cô mẫu. Bầu không khí dịu đi chút, mặt mày Tần Thanh Hà bớt đi vài phần lễ khí, nhẹ gật đầu ưm. Tần Bồng đưa tay chỉ vào chỗ bên cạnh, mời cô mẫu ngồi. Tần Thanh Hà cũng không muốn làm ẩm ý với Tần Bồng trước mặt mọi người, Tần Bồng lui một bước Tần Thanh Hà đương nhiên là thôi, cùng nhau đi đến chỗ ngồi cao nhất với Tần Bồng. Khổng mộng vân đỡ Khổng Thiên đứng dậy sang một bên, nhỏ giọng nói, cha người đang sợ cái gì? Nương là cô cô của nàng ta, liễu ra có quan hệ tốt với nhà chúng ta, nàng ta có thể làm gì chứ? Khổng Thiên lắc đầu, đang muốn khuyên căn, lại nghe được một tiếng từ từ đã. Tất cả mọi người thắc mắc là ai gọi, dựa theo tiếng nói quay đầu lại, tất cả mọi người sừng sốt. Tần Bồng cũng sừng sốt, nàng biết Chu Ngọc tới, cũng không có ai nói cho nàng Tần Thư Hoài cũng tới. Hơn nữa nàng đếm số người bên cạnh Tần Thư Hoài, trong lòng thoáng trở nên khẩn trương. Hai vị thượng thư, ngự sử đại phu, hai vị quốc công, cộng thêm ba vị thước gia. Những người này đều không phải là nàng mời. Một nhóm lớn người có thân phận cao quý như thế không mời mà đến lặng lẽ trốn ở Yến hội, nói Tần thứ Hoài không có ý định gây chuyện với nàng, nàng cũng không tin. Tần Thanh Hà thì nàng không để ở trong lòng, nhưng nhìn thấy Tần Thư Hoài dẫn theo một nhóm người trùng trùng điệp điệp vừa đứng trong viện tử như thế, nàng hoảng rồi. chung quy nàng vẫn cảm thấy Tần thứ Hoài là đến phá Yến hội, không tự chủ được rũi thẳng sống lưng, có chút khẩn trương nhìn Tần Thư Hoài đi tới. Liễu thì vẫn vốn đang ngồi uống trà trong chỗ ngồi cắt hành lang, nhìn xuyên qua rèm cửa xem kịch nhìn thấy Tần Thư Hoài xuất hiện nhanh chóng đứng lên cái vù cuốn rèm cửa lên thò đầu ra. Tần Thư Hoài xuất hiện là chuyện tất cả mọi người không lường trước được, lúc mọi người còn đang tính toán thái độ của Tần Thư Hoài đến đây lần này là như thế nào thì hắn đã đi đến trước mặt Tần Bồng cung cung kính kính hành lễ trưởng công chúa. Nhiếp chính vương, Tần Bồng gật đầu trở lại, một loạt người đằng sau Tần Thư Hoài tiến lên, đều hành lễ với Tần Bồng. Tần Bồng đang phỏng đoán ý đồ của Tần thứ Hoài thì đã nhìn thấy Tần Thư Hoài xoay người sang chỗ khác, lãnh đạm nhẹ gật đầu với Tần Thanh Hà, Thanh Hà trưởng công chúa. Trưởng công chúa và Thanh Hà trưởng công chúa, xưng hô thế này là hoàn toàn khác biệt rồi. Sắc mặt Tần Thanh Hà thay đổi lớn, nhưng cũng biết ai là quả hồng mềm, không dám gây khó dễ Tần thứ Hoài, chỉ có thể nghiêm mặt lên tiếng nói, nhiếp chính vương đến rồi. Sao không nói trước một tiếng? Sợ người trẻ tuổi mất tự nhiên, nên không nhiều lời. Vẻ mặt tần thư hoài bình thản đây cũng là ý của trưởng công chúa. Thái độ tần thư hoài rất rõ ràng. Trưởng công chúa nói bảo hắn đừng nói chuyện, hắn bèn đừng nói chuyện, có thể thấy được mặc kệ trên thực tế tần bồng có quyền thế hay không, trong lòng tần thư hoài hắn, trưởng công chúa là phải bảo vệ. Mọi người bắt đầu thầm suy nghĩ về địa vị của tần bồng ở trong lòng một lần nữa, tần bồng nhất thời cũng có chút không rõ, không biết lời tần thư hoài nói là có mấy ý. Liễu Thi vẫn nhíu mảy tay nắm dèm cửa dùng lực khiến khớp xương cũng có phần trắng bạch. Liễu Thư ngạn là người đầu tiên lấy lại tinh thần, thấy bầu không khí xấu hổ, mỉm cười tiến lên trước nói, vương ra ngồi xuống đi, nếu đã tới, vậy cùng mọi người uống say một phen mới đúng. Đúng vậy đấy, đúng vậy đấy, uống rượu đi. Người bên ngoài phụ họa, bầu không khí lại sôi động lên một lần nữa. Khổng thiên kéo khổng mộng vân hành lễ với tần bồng rồi lui ra tần thanh hà cũng dự định cho qua chuyện thượng tòa. Dường như tất cả mọi người đều coi vừa hài kịch mới xảy ra kia như không tồn tại, tần thư hoài đứng tại chỗ, hai tay để trong tay áo, đột nhiên hét to thành tiếng, tùy ý truy nã dân lành, nhục nhã Trấn quốc trưởng công chúa, lại coi như không xảy ra chuyện gì sao. Bước chân của khổng thiên đang kéo khổng mộng vân hơi ngừng lại, tần thư hoài nói thẳng, tông nhân lệnh ở đâu. chương 58, nghe lời này, vẻ mặt tần thanh hà và khổng thiên thay đổi rõ rệt tần thanh hà lớn tiếng thét lên tần thư hoài ngươi dám Sắc mặt Tần Thư Hoài không thay đổi, một nam tử áo đen đi ra từ trong đám người, bình tĩnh nói, thần ở đây. Nữ nhi tôn thất tự ý giam giữ lương dân ấn theo luật sử như thế nào. Phạt mười trưởng, xúc phạm danh dự người khác ấn theo luật sử như thế nào. Sự trượng hình, bỏ tù, liêu đày thậm chí chém đầu tùy theo mức độ tội trạng. Thanh Hà trưởng công chúa, ánh mắt Tần Thư Hoài rơi xuống người Tần Thanh Hà, ngài cảm thấy tội của quận chúa đáng phải phạt bao nhiêu. Khổng Mộng Vân đã sợ đến choáng váng. Nàng ta nắm lấy tay khổng thiên, run lầy bẩy. Từ trước đến nay nàng ta luôn chọn quả hồng mềm mà nắn bóp nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nắm đến trên đầu Tần Thứ Hoài. Tần Thứ Hoài này là ai? Cùng biến nửa năm trước nghe nói lúc Tần Thứ Hoài vào thành toàn bộ quý tộc thiên kinh đều bị dọa đến phát run. Mà Tần Thanh Hà hứng chịu ánh mắt của Tần Thứ Hoài, biết Tần Thứ Hoài là lời nói của Tần Thứ Hoài là nghiêm túc. Nhưng vì sao chứ? Tất cả mọi người ở đây đang suy thư về câu hỏi này, Tần Thư Hoài và Tần Bồng vốn nên ở hai lập trường đối lập tại sao lúc này Tần Thư Hoài muốn ra mặt giúp Tần Bồng. Liễu Thi Vận lặng lẽ nhìn cũng đang suy nghĩ về câu hỏi này. Tần Thanh Hà là tỷ tỷ ruột của thiên đế, đã quen thói phách lối. Tần Thư Hoài ra tay với Tần Thanh Hà ý định ban đầu hẳn không phải là ra mặt giúp Tần Bồng, mà là chèn ép người của thiên đế. Đúng, tất cả mọi người ở đây đều đã suy nghĩ về tương lai. Một đời vua một đời thần, sau khi Tần Văn Tuyên chết Tần Thư Hoài mãi vẫn không có động tĩnh gì, mọi người suýt nữa đều cho rằng hắn không có dự định lập uy. Ai mà ngờ không phải là không lập chỉ là rời lại trì hoãn sau này lập thôi. Tần Thanh Hà tự cho là mình đã hiểu, hít một hơi thật sâu, cúi đầu xuống, lần đầu nói xin lỗi, là mộng vân không hiểu chuyện tự cho là làm chuyện tốt. Mong rằng vương ra xem ở phần mộng vân tuổi nhỏ lại xuất phát từ lòng tốt tha thứ cho. Nàng ta không còn bé nữa. Tần Thư Hoài mở miệng nói thẳng, làm ra chuyện gì phải gánh chịu trách nhiệm chuyện đó, có phải nàng ta xuất phát từ lòng tốt hay không thì trong thâm tâm bản thân nàng ta rõ ràng, đừng coi tất cả mọi người như lũ ngu. Để cho Tông Nhân lệnh dẫn người đi, nên xử thế nào thì xử thế đi. Tần Thanh Hà còn muốn nói tiếp, Khổng Thiên đã kéo bà ta lại, kho người nói, Vương Gia nói đúng, Vương Pháp ở trên cao, nên xử thế nào thì cứ xử như thế. Tần Thanh Hà bị Khổng Thiên giữ chặt mà không Mộng Vân bị người khác đè bà vai lại. Lúc này mới kịp phản ứng, giọng nói chói tay nói, không ta không hề có suy nghĩ sẽ làm nhục công chúa ta. Nói còn chưa dứt lời, đã bị người bịt miệng lại kéo xuống. Tất cả mọi người nhíu mày, không khỏi có vài phần bất mãn. Mọi người đều là hoàng thân quý tộc thấy tình trạng của khổng mộng vân, không khỏi có vài phần một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nhưng mọi người cũng không dám lên tiếng. Mà tần bồng lúc này cũng kịp phản ứng, tần thứ hoài ở chỗ này là vì ra mặt cho nàng. Hoàn toàn lấy nàng làm lý do coi nàng như một thanh đao diệt cựu thần của Tần Văn Tuyên. Nhưng bất luận động cơ của Tần Thứ Hoài là gì, trong suy nghĩ của các khách quan mà nói thật sự hắn đã lập uy cho nàng. Lập Xuân Sinh là trai lơ, mặc dù chống được tình hình hiện nay, nhưng cũng không dọa được ai. Song thật sự khiến cho nàng xử lý khổng mộng vân, nói thật là nàng thật sự không xử lý được. Khả năng lớn nhất chính là nàng để người lôi khổng mộng vân xuống, ngày thứ hai ngự sự đài sẽ dâng sồ con vạch tội nàng thì nàng sẽ phải mệt mỏi rồi. Nhưng mà tần thư hoài ra tay, vậy thì hiệu quả hoàn toàn không giống. Tất cả mọi người sẽ hiểu ra, mặc kệ tần bồng là một thanh đao như thế nào cuối cùng cũng là thanh đao hại người. Nhất thời trong lòng tần bồng chăm vị hỗn tạp cảm thấy có vài phần cảm giác giống như hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Và Tần Thư Hoài hoàn toàn không nghĩ tới trong lòng mọi người lại cong cong ngoan ngoèo nhiều đường như vậy, đè nén tức giận sau khi xử lý xong khổng mộng vân, lúc này mới quay đầu nói với Tần Bồng, quận chúa vô lễ, nhưng công chúa cũng không cần tức giận với quận chúa, gánh hát trong vương phủ đang thiếu một vị thanh y, nếu như công chúa sở có người trả thù vị công tử kia, không bằng phó thác hắn cho ta. Công chúa nghĩ như thế nào? Để nói ra những lời này Tần Thư Hoài đã suy nghĩ rất lâu, lúc này mới nói ra. Lời nói hợp tình hợp lý, chẳng những nói rằng sở dĩ tần bồng phải nhận tên chai lơ kia là vì bị khổng mộng vân chọc tức đồng thời sợ khổng mộng vân giận dỗi tìm con hát này trả thù, đồng thời còn đưa ra phương án giải quyết. Người là tần thứ hoài trước mặt bao nhiêu người muốn nàng đưa qua, nhưng tần bồng cũng không lo lắng tần thứ hoài sẽ làm gì xuân sinh. Thực ra để xuân sinh ở chỗ nàng cũng có chút không thích hợp, vốn nàng cũng không có ý định thật sự nạp xuân sinh làm chai lơ chẳng qua chỉ là thuận miệng nói. Bây giờ tần thư hoài cho bậc thang, tần bồng bèn thuận theo bậc thang đó nói, chỉ cầm xuân sinh công tử đồng ý, bản cung đương nhiên không ngại. Tần thư hoài gật gật đầu, liền sai người đi hỏi, tần bồng dẫn hắn đi đến chỗ ngồi phía trên, bọn người chu ngọc theo phía sau, được liễu thư ngạn dẫn sang chỗ bên cạnh. Bầu không khí có phần đông cứng tần bồng vốn bảo tần thư hoài ngồi ở trong phòng vệ lão thái quân tần thư hoài đột nhiên nói mới vừa rồi thấy các vị đánh trống trên tuyển hoa rất hay giờ tới bản vương vì chưa vị mà đánh trống chưa vị thấy thế nào tần bồng ngẩn người sau đó gật đầu nói tất nhiên là được xin cứ tự nhiên tần bồng ngồi ghế chủ vị vì để cho mọi người thấy rõ trống chính được đặt ở chỗ phía trên tần bồng mới nãy liễu thư ngạn chính là ngồi ở chỗ này Tần Thư Hoài ngồi xuống chỗ ngồi ban đầu của Liễu Thư Ngạn, Liễu Thư Ngạn dẫn đám người Chu Ngọc ngồi xuống, nghe thấy tiếng trống, quay đầu lại thì nhìn thấy Tần Thư Hoài đang ngồi ở chỗ cũ của hắn, mặt cúi xuống, nhẹ nhàng đánh lên mặt trống. Tần bồng ngồi ở trước dòng suối nhỏ, đầy chén rượu qua, hắn dương mắt liếc nhìn cô nương trước mặt trong vẻ mặt hiện lên nét dịu dàng khó có thể che giấu. Cuối cùng Liễu Thư Ngạn cũng phát hiện ra vài phần là lạ như vậy. Tần Thư Hoài đánh trống không giống với Liễu Thư Ngạn, tiếng trống của Liễu Thư Ngạn nhẹ nhàng phóng khoáng tiếng trống Tần Thư Hoài thì nội liễm tĩnh nhà hơn nhiều. Mấy vòng kế tiếp bầu không khí cuối cùng đã tốt lên rất nhiều, phía sau mọi người lần lượt tàn đi, mỗi người đều chọn lấy một bông hoa từ trong lãng hoa, sau đó từng người lại đi vào trong núi phía sau hậu viện để ngắm cảnh. Sau khi ngắm cảnh ăn xong bữa tối, mọi người liền bắt đầu đếm trong bình nhỏ dán tên mình chứa bao nhiêu hoa tặng. Đây là phân đoạn chỉ có người chưa lập gia đình mới có tần bồng là phận thủ tiết không có cách nào gia nhập dạng hoạt động này tần thư hoài cũng khéo léo từ chối để cái bình ở trước mặt hắn, hai người khác bèn giúp đỡ đếm xem. Vậy là tất cả mọi người lần lượt đưa bình ra, liễu thi vận thì tự mình mang lên. Cái bình của nàng ta cắm đầy hoa, nàng ta ôm cái bình lên, nhìn qua có phần hoành tráng, không cần đếm đã biết đương nhiên là nhiều nhất. Tần bồng không khỏi cảm khái, sức hấp dẫn của thi vận thật lớn mà. Tần thư hoài đếm số lượng hoa, ngước mắt nhìn thoáng qua tần bồng, không nói gì. Liễu thì vẫn cười cười, để hoa sang một bên, nói với tần bồng, đó là bởi vì trước mặt công chúa không thể để bình. Nói xong, nàng ta quỳ gối ngồi bên cạnh tần bồng, nhìn về phía một bông hoa mẫu đơn đương độ nở đẹp trong tay tần thư hoài kia, mặt mày có vẻ cực kỳ hâm mộ, bông hoa trên tay vương da thật là đẹp quá. Hửm! Tần Thư Hoài nhìn theo ánh mắt của Liễu Thi Vận rơi vào bông hoa trên tay mình, lập tức hiểu ý thứ của Liễu Thi Vận, lắc đầu quả quyết nói, bông hoa này không tặng cho người khác. Liễu Thi Vận nhất thời nghẹn lời, cũng không biết vị Tần Thư Hoài này, đến cùng là thông minh hay không thông minh nữa. Tần Bồng cũng nhìn ra bầu không khí có vài phần gượng gạo, giải vây nói, đó là hoa do chính nhất chính vương chọn lấy quay về cắm vào bình, nếu như thì Vận thích chỗ này của ta có một vài bông, ngươi nhìn xem có hài lòng hay không. Liễu Thi Vận đương nhiên nghe giải ý giải vây của Tần Bồng cảm kích nhìn nàng một cách nhỏ giọng nói chuyện với Tần Bồng. Kiểm rồi đếm lại hồi lâu, Liễu Thi Vận là người được nhiều hoa nhất trong đám nữ tử, mà trong đám nam tử chính là Liễu Thư Ngạt. Lúc tuyên bố kết quả, mọi người cũng không bất ngờ lắm, lúc này trong đình viện đã châm đèn, trên cây treo đố đèn, Yến Hội chuẩn bị kết thúc, muốn ở lại thì ở lại, không muốn thì sớm cáo lui. Phần lớn mọi người tàn đi, trong đình viện những người ở lại đều là những người thân thiết với nhau. Tần bồng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, bèn trở về thay quần áo khác định nghỉ ngơi một lúc. Kết quả vừa mới bước vào cửa, đã nhìn thấy có người ngồi trước cửa sổ phòng nàng, cười nhẹ nhàng nhìn nàng. Người ngồi ở chỗ này làm gì? Tần bồng cười ra tiếng, liễu thư ngạn nhảy từ trên cửa sổ xuống, cài một đóa hoa sơn chi vào trong tóc nàng. Tần bồng cũng không nhúc nhích chờ hắn cài xong. Sau đó mới ngẩn đầu lên cười nhạo nói chọn đến chọn đi, lại chọn một đóa hoa sơn chi. Tầm thường là phúc, liễu thư ngạn nhìn nàng, trong mắt là thâm ý không nói rõ được nguyện vọng duy nhất của ta là cả đời này công chúa như hoa sơn chi, đừng khiến người khác nhớ thương mới là tốt. Tần bồng nghe thấy lời của hắn, đưa tay lên chạm vào đóa hoa sơn chi trên tóc mình, nhất thời nói không nên lời nào. Nàng cảm thấy rất cảm động, nhưng cũng chỉ dừng lại ở cảm động. Liễu thư ngạn lui một bước, lặng lặng quan sát nàng dưới ánh đèn, một lát sau, mỉm cười, công chúa, người thật là đẹp. Sau khi nói xong, không đợi tần bồng đáp lại, liễu thư ngạn đã nhảy qua cửa sổ chạy ra ngoài. Tần bồng đi đến trước gương, nhìn hình ảnh mình cài hoa sơn chi trong gương, bắt đầu hồi thưởng rất nhiều năm trước lúc lần đầu tiên tần thư hoài cài châm hoa lên đầu cho nàng là khung cảnh gì. Khi đó là Tết Nguyên Tiêu, đó là nói bác Yến tổ chức Xuân Yến giống Tây Quốc. Khi đó sau khi phong tranh tặng cho nàng một cành hoa trong yến hội, nàng có phần mừng rỡ, lúc đi ra với Tần Thư Hoài, liếu diếu nói về kế hoạch của nàng. Nếu như phong tranh đồng ý cưới nàng, đó thật sự là một sự giúp đỡ to lớn đối với đại nghiệp đoạt đế của Triệu Ngọc. Tần Thư Hoài mãi vẫn không nói chuyện, hai tay hắn ủ trong tay áo, ngắm nhìn phương xa, gió thổi tới có chút lạnh thế đó, nàng xoa xoa bờ vai của mình, quay đầu nhìn Tần Thư Hoài, thấy vẻ mặt hắn lạnh lùng, không nhịn được hỏi hắn, sao ngươi không nói chuyện vậy? Triệu bồng, Tần Thư Hoài quay đầu lại hỏi nàng, việc cưới gà của ngươi chỉ liên quan đến quyền thế sao? Không phải đâu, nộp cười của nàng có phần thê lương, việc gà cưới của ta ta còn có thể làm chủ sao? Tần Thư Hoài không nói chuyện, nàng cảm thấy chủ đề có chút nặng nề, bèn lập tức thay đổi giọng điệu hỏi hắn, hoa của ngươi đâu? Ta không thấy ngươi tặng hoa cho người khác, hoa đâu? Tần Thư Hoài rũ mắt lấy từ trong tay áo ra một đóa hoa mẫu đơn. Nàng nhìn, không khỏi líu lưỡi, lá gan ngươi thật lớn mà. Hoa mẫu đơn chính là quốc hoa của bác Yến, bình thường chỉ có những vị như hoàng đế thái tử này sẽ lựa chọn. Cho nên cho dù có rất nhiều hoa mẫu đơn, tất cả mọi người cũng không dám cầm. Ta không biết nên chọn hoa nào. Tần Thư Hoài giải thích ngươi nói ngươi thích mẫu đơn, ta liền chọn. Ngươi định tặng cho ta, ta không có ai có thể tặng. Được, nàng ghé đầu mình qua cài lên cho ta đi, khi đó là tâm tình gì nhỉ? Ngắm người trong gương tần bồng nhớ lại quá khứ, nàng kinh ngạc phát hiện cho đến bây giờ thế mà nàng vẫn còn nhớ kỹ cảm giác của giây phút đó. Khi đó tim của nàng đập rất nhanh, rõ ràng không phải ngồi dưới cây nóng mùa hè, nàng lại cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh giống như đang làm một chuyện hệ trọng liên quan đến sống chết. Vui vẻ, hưng phấn, chút ngượng ngùng và khẩn trương. Rất nhiều cảm xúc đan xen nhau trở thành kỷ niệm để 10 năm sau nàng nhớ lại cũng khó mà quên được. Vậy mà vào lúc này vào giờ phút này một người khác cài châm hoa cho nàng, nàng lại không có chút xung động nào chỉ là rất lý trí cảm thấy, đó là cảm giác không tệ. Có lẽ là người đã trưởng thành rồi. Nàng nhớ lại, lại cảm thấy có vài phần cảm giác cay đắng khó có thể diễn tả thành lời như vậy. Nàng đổi sang bộ quần áo khác lại định quay trở lại yến tiệc. Nhưng mà đi được nửa đường, nàng đã nhìn thấy tần thư hoài đứng ở hành lang tựa như đang chờ nàng. Tần bồng hơi sưỡng sờ, tần thư hoài ngẩn đầu lên, nhìn thấy hoa sơn chi trên đầu tần bồng, nhất thời hóa đá tại chỗ. Hắn muốn hỏi, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn muốn nói, nhưng lại không biết nói như thế nào. Xưa này hắn chưa bao giờ cảm thấy, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, trên đầu người này, sẽ có người cài hoa lên tóc cho nàng. Tần bồng thấy vẻ mặt sưỡng sờ của tần thư hoài, hơi nghi hoặc một chút thấp giọng nói, vương ra ở đây làm gì? Tần thư hoài lấy lại tinh thần, há hốc mồm, rốt cục chỉ nói ra được một câu, đóa hoa kia, không thích hợp với ngươi. Vốn là người quốc sắc thiên hương, lại phải luôn lộ liễu hạ mình như thế. Lúc hắn còn đang là con tin, đã dám vì nàng mà cầm hoa mẫu đơn quốc hoa của bác Yến. Lúc đó hắn không có gì cả, chỉ có thể vì nàng vượt mọi trông gai. Liễu thư ngạn không xứng với nàng, trong đầu của hắn tràn ngập những suy nghĩ như vậy. Hắn có thể để nàng đi, có thể khiến nàng hạnh phúc, nhưng ít nhất không nên là nam nhân ngay cả bông hoa mẫu đơn cũng không tặng được nàng này. Tần bồng không nghĩ tới tần thư hoài lại nói câu nói này, nàng dơ tay lên chạm vào hoa sơn chi, trong mắt có chút dịu dàng. Ta cảm thấy cũng rất đẹp mà, lúc tuổi còn trẻ thích hoa mẫu đơn diễm lệ, tần bồng nhìn kết đèn đang treo trên sách trong viện tử giọng điệu bình thản, đến cái tuổi này rồi, đã cảm thấy hoa sơn chi là hoa chăm sóc tầm thường như vậy cũng chưa chắc là không tốt. Người không thích hoa mẫu đơn, giọng tần thư hoài có hơi khàn khàn, tần bồng im lặng một hồi, suy nghĩ kỹ một lúc rồi chậm rãi nói, cũng không phải không thích, chẳng qua là cảm thấy cải ở trên đầu, có phần quá nặng rồi. Tần thư hoài không nói gì, tần bồng nhìn tần thư hoài dưới ánh đèn chiếu xuống, thấy hắn không hề có ý rời đi, rước khoát ngồi xuống ghế bên cạnh hành lang, vỗ vỗ chó bên cạnh mình, thản nhiên nói, vương ra muốn nói gì, nếu không ngại thì ngồi xuống nói. Tần Thư Hoài ngồi xuống Tần Bồng nghĩ nghĩ, liền mở đầu, hôm nay vương ra đến đây, đến cùng là làm gì? Chỉ đơn giản là đến xem, Tần Bồng gật đầu tự cho là đã hiểu rõ ý Tần Thư Hoài. Nàng cảm thấy ở trong mắt Tần Thư Hoài, mình làm ra buổi yến hội này có lẽ tính chất cũng không khác biệt lắm với việc kéo bè kết cánh. Hắn đương nhiên không thể chơ mắt nhìn nàng làm những chuyện này. Trong buổi yến hội này thuận tiện lấy nàng làm thanh đao chém đứt kiêu ngạo của cựu thần dưới triều tiên đế, xem như một niềm vui kinh ngạc ngoài kế hoạch. Hôm nay vương gia ra mặt giúp ta, ta ở nơi này cảm ơn vương gia." Tần Bồng gật gật đầu, giọng điệu vô cùng không có thành ý. Nhưng mà trong lòng Tần Thư Hoài lại có chút niềm vui nho nhỏ, suy nghĩ một lát hắn cân nhắc sợ lời nói ra quá thân mật khiến Tần Bồng hoài nghi, lại sợ nói quá khó hiểu khiến Tần Bồng không hiểu ra, chỉ có thể nói ta cũng không có lòng xưng đế, ngươi là trưởng công chúa, đương nhiên là phải dựng lên. Tần Bồng hơi sưỡng sờ, không ngờ được Tần Thư Hoài thế mà lại nói với nàng chuyện này, nhất thời nàng cũng không biết nên đáp lời như thế nào. Tần Thư Hoài không có lòng xưng đế. Nếu quả thật không có thì năm đó khi vệ diễn hồi kinh sẽ không có ý đồ ám sát vệ diễn. Nàng không nói lời nào Tần Thư Hoài đã hiểu suy nghĩ của nàng, hắn nhìn nàng, chân thành nói ta biết ngươi không tin. Tần Bồng cười cười, nói thẳng, nhiếp chính vương, lời ngươi vừa nói cũng rất khó khiến người khác tin. Tần Thư Hoài mất máy môi, đóa hoa sơn chi trên đầu Tần Bồng có chút chói mắt. Tần bồng thấy tần thư hoài không có chuyện gì quan trọng nên cũng không dây dưa với hắn nữa, đứng lên nói, vương gia không có việc gì ta đi đây. Nói xong, nàng đứng dậy định rời đi. Tần thư hoài không nhịn được lên tiếng, chờ chút. Tần bồng quay đầu tần thư hoài nhìn hoa sơn chi trên đầu nàng, trực tiếp lấy đóa hoa sơn chi đó xuống. Người cái người này, tần bồng nói còn chưa dứt lời, đã cảm thấy một đóa hoa khác được cắm vào búi thóc của nàng. Nàng ngơ ngắc ngẩn đầu trông thấy vẻ lạnh lùng trong mắt tần thư hoài dưới ánh đèn lồng chiếu xuống ánh đèn màu quý chiếu khiến đôi mắt của hắn cũng mang theo vẻ dịu dàng. Nặng không, hắn hỏi, tần bồng không có cách nào đáp lời, hắn tiếp tục nói, không nặng. Chỉ cần ngươi muốn, trong giọng nói của hắn mang theo chút khàn khàn ám mọi người thường khó có thể nghe ra, nó không nặng. Chỉ cần ngươi muốn, quốc sắc thiên hương như hoa mẫu đơn, dễ như trở bàn tay. Tần bồng có phần không hiểu tần thư hoài thấy người cài hoa mẫu đơn đang ngẩn ra cũng không nhịn được nữa quay người rời đi. Tần bồng đưa tay lấy hoa mẫu đơn trên tóc mình xuống chính là bông hoa mẫu đơn tần thư hoài chọn kia. Tần bồng nhìn hoa trong tay mình chính bản thân mình cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì. Chính vào lúc này tiếng của Liễu Thi vận truyền từ phía sau đến công chúa điện hạ. Tần bồng quay người lại Liễu Thi vận liền nhìn thấy hoa mẫu đơn trong tay nàng. Vẻ mặt Liễu Thi vẫn cứng ngác trong nháy mắt, nhưng nàng ta đã điều chỉnh lại rất nhanh, trong mắt mang theo vẻ biết rõ, hóa ra là nhiếp chính vương đã tới rồi. Ừ, tần bồng gật gật đầu cầm hoa mẫu đơn, hơi mất tập trung. Liễu Thi vẫn xách theo đèn lồng, đi đến bên cạnh tần bồng, cười nói, sắp đốt pháo rồi công chúa không đi tiền Việt sao. Đi thôi, tần bồng nghĩ nghĩ, liền định ném bông hoa mẫu đơn đi. Hoa này là bông hoa tần thư hoài trọn, nàng cầm quá mức nổi bật. Liễu Thi vẫn nhìn ra động tác của Tần Bồng, vào lúc trước khi Tần Bồng ném hoa đi thì bắt lấy tay nàng. Công chúa không muốn, Liễu Thi vận dù hai mắt xuống, không bằng cho ta đi. Tần Bồng hơi kinh ngạc Liễu Thi vẫn lấy hoa mẫu đơn từ trong tay Tần Bồng ra, giọng điệu bình tĩnh. Công chúa cho rằng tại sao bây giờ ta đã 23 tuổi mà vẫn chưa thành thân. Ngươi, nhất thời Tần Bồng không biết nên nói như thế nào, người ái mộ Tần Thư Hoài. Liễu Thi vận cũng không giấu giếm, cười khổ gật đầu, vâng, năm đó vào lần đầu tiên vương ra tới tuyên kinh ta đã cảm thấy cả đời này ngoại trừ người này, những người khác đều đã hóa thành cho bụi rồi. Tần bồng không đáp lời, bỗng nhiên nghe được lời này, trong lòng nàng có loại cảm xúc khó nói thành lời. Cảm xúc của cô đối với Tần Thư Hoài bây giờ không thể nói được là yêu hay hận, nhưng có lẽ đúng là trạng thái yêu hận không thể nói ra được với cả thân phận của hắn là chồng trước của nàng, vào lúc người khác thằng thường bày tỏ ý ngấp ngé khó tránh khỏi cũng có chút nghẹn lòng. Nhưng rất nhanh tần bồng đã điều chỉnh lại được dù sao bây giờ nàng và tần thư hoài cũng không còn liên quan gì với nhau nữa, bèn gật đầu nói, vậy ngươi phải cố gắng thêm chút nữa nhé. Liễu thì vẫn cười cười, cài hoa mẫu đơn lên đầu, rũ mắt nói, trước kia ta luôn cho rằng, lặng lẽ chờ đợi, luôn có một ngày sẽ chờ được. Bây giờ lại cảm thấy, vẫn phải chủ động chút. Nói xong, liễu thì vẫn ngước mắt nhìn tần bồng, công chúa cảm thấy cũng là... Tần bồng không nói chuyện trực giác của nàng cảm thấy cách nói của Liễu Thi Vận có phần ham dòa. Nàng là người tâm tư thông tuệ, vừa nghĩ lại đã hiểu rõ ngọn nguồn ý thù địch của Liễu Thi Vận. Hắn tặng hoa cho ta, không liên quan đến tình yêu. Tần bồng kiên nhẫn giải thích với Liễu Thi Vận, nhìn hành lang, hững hờ nói, hắn là nhiếp chính vương, ta là trưởng công chúa, người cảm thấy nếu như hắn cưới ta có phải là một cọc nhân duyên tốt đẹp hay không? Liễu thi vận nghe trái lại cũng không nói chuyện cẩn thận đẩy nhánh cây rủ xuống trên con đường đá hội cho Tần Bồng Nghe Tần Bồng nói thi vận trên chiều đình không có cái gì mà tình yêu hay không tình yêu Tần Thư Hoài cưới Khương Y là vì yêu sao? Cưới Đồng Nguyền Di là vì yêu sao? Thậm chí năm đó hắn cưới Ngọc Dương công chúa Triệu Bồng cũng là bởi vì yêu sao? Nếu như đều không phải là vì yêu vậy ta có tài đức gì lại có thể khiến hắn yêu chứ? Thế nhưng bất luận yêu hay không yêu? Liễu Thi vẫn nói một cách bình thản, có lẽ ngài cũng sẽ là nhiếp chính Vương Phi. Nghe được lời này, Tần Bồng cười to. Nếu ta trở thành nhiếp chính Vương Phi, vậy có thể cũng không phải là Vương Phi. Trong giọng nói của Tần Bồng mang theo chút ý lạnh, có lẽ ta cũng sẽ trở thành Hoàng hậu, sau đó vào một ngày nào đó không còn tác dụng nữa, sẽ trở thành phế hậu. Nếu Tần Thư Hoài thật sự cưới nàng, không có nàng cản trở tuổi nhỏ như Tần Minh ở trước mặt Tần Thư Hoài, giống như cá nằm trên thớt. Điệp mời của lần yến hội này ta giao cho Liễu Gia phát không phải là không có ý gì khác. Tần bồng giật giật gấu áo ta cần Liễu Gia ủng hộ nếu như tiếp tục nói rõ hơn chút. Tần bồng dừng bước chân quay đầu nhìn Liễu Thi Vận chân thành nói ta hy vọng ta có thể trở thành tàu tử của ngươi. Liễu Thi Vận không nói chuyện. Tần bồng biết nàng ta là người hiểu chuyện. Ngay từ đầu Liễu Thi Vận không có thiện cảm với nàng, nàng cũng biết cũng hiểu vì sao. Liễu Gia có hào cảm với nàng thì mới là lạ. Liễu gia thế hệ trung quân chưa từng chia bè kết phái. Vĩnh viễn ở bên cạnh hoàng đế là gốc dễ để lập thân của liễu gia, đạo làm thần tử. Nhưng một khi liễu tư ngạn cưới nàng, thật ra chính là đã chia bè kết phái. Liễu gia rất khó tiếp tục làm thần tử đơn thuần. Hơn nữa liễu gia là thứ hương môn đệ, là nhà quan trọng xuất thân nhất trong các quý tộc. Tất cả người có quan hệ thông gia với liễu gia ai cũng đều xuất thân là thế gia thượng đẳng. Cái gì gọi là thế gia thượng đẳng? Điều đó cần truyền thừa mấy trăm năm, tần bồng như này, con của công nữ, phụ nhân thủ tiết thân phận phức tạp, nếu liễu gia có thể vô cùng vui mừng nganh nàng vào cửa, nàng mới phát hiện được có bẫy. Nhưng liễu gia có hoan nganh nàng hay không, nàng cũng không quan tâm. Bởi vì nàng cảm thấy, thời gian lâu dài, liễu ra tự nhiên sẽ nhận ra điểm tốt của nàng. Vốn ban đầu nàng không muốn ngả bài với liễu thi vận nhanh như vậy, nhưng nói đến nước này, chính là một thời cơ tốt đẹp. Nàng nhìn Liễu Thi Vận chân thành nói, ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta, ta cũng hy vọng ngươi hiểu, dù như thế nào ta sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với Tần Thứ Hoài. Liễu Thi Vận gật gật đầu, không nói thêm gì. Tần Bồng nhìn thoáng qua dòng chữ trong tay, nói tiếp về phần hoa ta có thể ném đi, nhưng không thể cho ngươi. Liễu Thi Vận nhú mẩy Tần Bồng ngước mắt nhìn nàng ta nghiêm túc mở miệng, ta có thể từ chối Tần Thứ Hoài, nhưng ta không thể chi phối hắn. Rứt lời tần bồng ném hoa ra ngoài, rơi vào mép mặt hồ. Liễu Thi Vận im lặng nhìn bông hoa kia, nói với Thúy Hương, đêm lạnh rồi, ngươi đi phòng bếp bưng bát canh gừng tới đây. Thúy Hương lui ra tần bồng thấy nói đủ rồi, cũng không nhiều lời, đổi đề tài, Hàn Huyên trò chuyện với Liễu Thi Vận về chuyện bát quái thú vị trong tuyên kinh, đi đến trong đình viện. Lúc này những người còn ở lại đã không còn nhiều lắm, mọi người ngắm pháo hoa, xong rồi đừng ai nấy đi. Vào lúc tàu chiều ngày thứ hai, ở trên chiều tông nhân lệnh báo đội đã xử phạt Khổng Mộng Vân. Tần Bồng đoán không sai, một khi thoát khỏi sự khống chế của Tần Thứ Hoài, Khổng Thiên và Tần Thanh Hà liền liều mạng tìm mối quan hệ, để Khổng Mộng Vân chỉ chịu 30 trượng là được thả. Xử phạt 30 trượng, hình phạt này đối với một vị quý tộc mà nói đã là hình phạt cực lớn. Mà người có mặt ở đấy đều hiểu thứ Tần Thứ Hoài muốn không chỉ là những thứ này. Chỉ có điều những chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi cân nhắc của Tần Bồng. Đây là chuyện của Tần Thư Hoài cho nên nàng cũng chỉ nghe một chút là thôi. Mà Tần Thư Hoài, lúc đầu cũng chỉ là thuận miệng mắng một câu, đã đánh rồi, hắn cũng sẽ không truy cứu nữa, quên đi. Đợi đến lúc bãi chiều Tần Thư Hoài tiếp tục kêu Tần Bồng đến đại điện của mình xem sổ con. Tần bổng xử lý Xuân Yến đã hơi mệt, bèn từ chối không đi. Tần Thư Hoài nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Tần bổng gật đầu nói, không sao, ngày mai người đến cũng giống nhau. Nói thì nói như vậy. Nhưng lúc Tần Thư Hoài xem sổ con, lại làm bản tóm tắt điểm chính với mỗi cuốn sổ con, sợ ngày mai Tần Bồng xem sổ con thấy quá nhiều. Đến buổi chiều, đột nhiên Tần Thư Hoài nhận được một cái hộp Giang Xuân cũng không biết rõ cái hộp này từ đâu tới, chỉ nói, là một nha hoàn giao đến, chỉ thấy nói phải đưa cho ngài, nói ngài nhìn thấy hoa là sẽ biết. Hoa, Tần Thư Hoài có chút ngoài ý muốn cầm hộp qua, thì trông thấy hoa mẫu đơn hôm qua hắn tặng cho Tần Bồng được buộc chắc chắn phía trên hộp bằng dây thừng. Tim của hắn không nhịn được đập nhanh nửa nhịp mở nắp hộp ra trông thấy bên trong là một tấm thiệp mời. Không nhìn ra là chữ viết của ai, phía trên là một bài thơ tình, sau đó hẹn thời gian địa điểm. Tần Thư Hoài nhất thời cũng không hiểu nổi tại sao đột nhiên Tần Bồng lại đổi ý. Chắc hẳn là niềm vui to lớn sông tới, bỗng nhiên Tần Thư Hoài cảm thấy có lẽ Tần Bồng cũng chưa hẳn nhẫn tâm vô tình như vậy thật. Có lẽ dáng vẻ hôm qua hắn cài hoa cho nàng, khiến nàng nhớ lại khung cảnh năm đó rồi. Năm đó năm đó bọn hắn là người yêu của nhau mà. Tần Thư Hoài có phần không chắc chắn. Nhưng bất kể nói như thế nào cho dù chỉ có một chút khả năng, chỉ cần đối phương là Tần Bồng thì chuyện này cũng khiến cho Tần Thư Hoài quá mức kinh ngạc vui mừng. Hắn lập tức để tất cả sổ con xuống, đi vào trong đại điện của mình lật tìm quần áo. Chủ tử, người đang làm gì vậy? Giang Xuân có chút khó tin, Tần Thư Hoài đang chui trong đống quần áo mẩn đầu lên, nhíu nhíu mày, người cảm thấy ta mặc bộ nào tương đối đẹp. Giang Xuân, cuối cùng là Triệu Nhất chọn cho Tần Thư Hoài một bộ, màu sắc gần như đều là màu đen. Sau này Giang Xuân nhỏ giọng hỏi Triệu Nhất vì sao chọn bộ này, Triệu Nhất chân thành nói ảnh vệ đều mặc màu sắc này, vào buổi tối không dễ dàng bị phát hiện. Giang Xuân, hắn cảm thấy Triệu Nhất là định hố chết trù từ nhà mình. Triệu Nhất nhìn vẻ mặt của Giang Xuân một chút, không nhịn được cười nói, đùa thôi. Chỉ là cảm thấy bộ này đẹp chút, Giang Xuân hư lạnh, hắn không muốn tiếp tục nói chuyện với Triệu Nhất. Tần Thư Hoài dựa theo thời gian và địa điểm đã ước định đến lưu Ly Cắp, sau đó lên phòng. Trước lúc đi lên, Tần Thư Hoài vẫn có chút thấp thỏm, hắn suy nghĩ mãi, mình nên nói chuyện với Tần bổng như thế nào, chào hỏi Tần bổng sẽ nói những gì. Nhưng mà đến trước cửa, sau khi Giang Xuân gõ cửa, một nhà hoàn lạ lẫm ra mở cửa. Trực giác Tần Thư Hoài cảm thấy không đúng, sau khi tiến vào, liền nhìn thấy Liễu Thi vẫn ngồi ở trong phòng, cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Tần Thư Hoài nhú mày, sao lại là ngươi? Không phải ta, vương gia nghĩ rằng là ai? Người lấy hoa từ chỗ nào? Giọng nói tần thư hoài có chút lạnh lẽo, liễu thì vẫn nhú mày ta mời vương gia đến đây, vương gia không hỏi ta một tiếng tại sao ư? Sao hoa lại ở chỗ ngươi? Tần thư hoài chỉ hỏi vấn đề này, ta thích ngươi, tương ứng với câu hỏi thẳng thắn của tần thư hoài, liễu thì vẫn trả lời thẳng thắn. Tần thư hoài ngay cả kinh ngạc cũng không kinh ngạc, chỉ chăm chăm vào câu hỏi về bông hoa nói, là tần bồng đưa cho ngươi. Liễu thì vẫn bị hắn làm cho thức quá hóa cười, tần thư hoài, ta thích ngươi nhiều năm như vậy, ngươi thì lại ngay cả nửa phần thương xót cũng không cho sao. Thích ta, sao trước kia không nói, trước kia bên cạnh ngươi không có người khác, liễu thì vẫn rất bình tĩnh, ngươi thích tần bổng Bên cạnh ta chưa từng có người khác, chưa từng có chỉ có một người kia từ lần đầu tiên hắn và người kia gặp nhau đến bây giờ, nhiều năm như vậy, chưa từng có người khác. Nhưng bây giờ ngươi thích tần bổng ta đã 23 tuổi rồi, tần thứ hoài. Tần Thư Hoài không để ý đến quay người đi thẳng. Động tác làm ra rớt khoát lưu loát so với việc nói những câu gì mà ta không quan tâm ta không thèm để ý ta không thích ngươi thì càng khiến người ta đau lòng nhiều hơn. Bởi vì nó mang nghĩa là đối với ngươi thậm chí giá trị của việc nói nhiều thêm một câu ngươi cũng không xứng được cho. Liễu thì vẫn chưa từng nghĩ rằng Tần Thư Hoài lại có thể tuyệt tình đến mức độ như vậy, nàng ta vội vã đuổi theo thét to lên, nàng không thích ngươi. Tần Thư Hoài dừng bước chân lại, quay đầu, liễu thi vận cắn răng nói, nàng không thích ngươi, nàng định gà cho ca ca của ta. Ta thích ngươi, ta có thể làm thê từ của ngươi, cưới ta, nam thành quân, liễu gia ta cam đoan tất cả đều có thể phục vụ cho ngươi. Tần Thư Hoài, liễu thi vận đi tới, bình tĩnh nói, ngươi cưới Khương Y cũng là cưới, cưới Đồng Nguyền Di cũng là cưới, ngươi cưới ta thì sao? Liễu thi vận, giọng điệu Tần Thư Hoài lãnh đảm, nề mặt nàng, ta cho ngươi một câu. Liễu Thi vận lộ ra vẻ khó hiểu, Tần Thư Hoài bình thản mở miệng, đối với một nữ nhân mà nói thông minh hay không không phải là điều quan trọng nhất, mù hay không mù mới là điều quan trọng nhất. Liễu Thi vẫn còn chưa kịp phản ứng, Tần Thư Hoài đã quay người rời đi. Hắn vội vàng ra khỏi lưu ly cắt trực tiếp xông đến vệ phủ. Tần Bồng còn đang trong giấc mộng thì bị bạch chỉ đánh thức. Tần Thư Hoài tới, hả, Tần Bồng mơ mơ màng màng đứng dậy, đi tới cửa còn mang theo chút lười biếng chưa tỉnh ngủ, vương ra. Nói còn chưa dứt lời, nàng liền bị Tần Thư Hoài nắm tay kéo vào trong phòng. Tất cả cút hết ra ngoài. Tần Thư Hoài kéo Tần Bồng vào trong phòng, bà chỉ còn chưa kịp vào cửa, Giang Xuân đã lưu loát sớt khoát đóng cửa lại cái rầm. Lúc này rốt cuộc Tần Bồng cũng kịp phản ứng, nàng bỗng nhiên hất tay Tần Thư Hoài ra, hét to thành tiếng nói Tần Thư Hoài ngươi điên rồi. Ta điên hay không điên? Tần Thư Hoài trào phúng mở miệng trong lòng ngươi không biết sao. audio được đăng ở Trường 59, ta ta biết cái gì, tần bồng lùi về phía sau một bước, không kìm được mà có chút sợ hãi. Ánh mắt tần thư hoài có phần đùa đùa cợt nàng không biết sao. Nàng không rõ sao, tần bồng nàng hãy hỏi bản thân một cách thành thật đi. Hắn nâng cầm nàng lên, nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng, lúc ta tặng nàng đóa mẫu đơn đó, ý của ta là gì nàng còn không rõ sao. Trước giờ nàng rất thông minh. Năm đó lúc hắn còn đang ngu ngơ với chuyện tình cảm thì nàng đã biết mọi thứ một cách rành giọt. Hoa rành rành mà hắn hái xuống, cải lên tóc nàng, chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Nàng có thể ném hoa, nàng có thể không cần tình cảm của hắn, nhưng không nên tặng hoa đó lại cho người khác như thế. Nàng có thể từ chối tình cảm này, nhưng không nên dẫm đạp lên nó. Tần bồng nhìn tần thư hoài một cách ngây ngốc, hắn túm lấy cổ tay đang run dày của nàng, khóe mắt đỏ lên. Đầu óc nàng trở nên ủ ủ cả cạc một lát sau mới hiểu ra thứ hắn đang nói đến là đóa hoa mẫu đơn kia. Nàng đoán có lẽ là chuyện nàng ném hoa mẫu đơn đi đã bị Tần Thư Hoài biết được nhìn người trước mặt nàng có chút lưỡng lự ta nghĩ rằng Vương Huynh chỉ là muốn làm cuộc giao dịch mà thôi. Giao dịch, Tần Thư Hoài nói một cách chế diễu, nàng thì có thứ gì đáng để ta giao dịch. Đúng, nghe câu này, Tần Bồng nhịn không được mà cười ta không đáng để nhiếp chính Vương Cao Quý hạ mình để trao đổi. Vừa nói, nàng vừa nhíu mày nhìn hắn, dù sao đi chăng nữa ta cũng không giống với Ngọc Dương công chúa có thể cho vương gia sự bảo vệ, không giống với Khương Y có thể cho vương gia quân quyền phương Bắc, cũng không giống với Đồng Nguyễn Di có thể giúp vương gia vun vén thế lực văn thần tuyên kinh ta chỉ là một trưởng công chúa không quyền không thế, bây giờ nhiếp chính vương thân phận tôn quý, làm gì còn muốn lấy quan hệ thông gia ra để trao đổi quyền lực. Nghe câu này, vẻ mặt tần thứ hoài lộ ra vẻ kinh ngạc nàng. Hắn mở miệng, nhưng sau câu nàng, lại không thể nói tiếp bất cứ lời gì. Tần bồng nhách môi, sao nào, nói không nên lời rồi sao? Vừa nói, nàng vừa bước gần về phía hắn, khuôn mặt xinh đẹp rán sát vào người tần thứ hoài, ánh mặt ngập tràn sự chế diễu tần thứ hoài, người đã thành thân ba lần như ngài cũng xứng nói chuyện tình cảm với ta sao? Ta chưa từng chạm vào bọn họ, nhưng ngài cưới rồi. Tần bồng ngẩn đầu cao giọng nói, ngài đã cưới họ, ngài cưới hỏi bọn họ đàng hoàng vào cửa lớn tần gia của ngài cho dù lấy lý do nào để viện cớ đi chăng nữa thì tần thư hoài giọng nàng từ từ lạnh lại ta không cần người đàn ông của người khác. Tần thư hoài không nói lời nào, hắn ngây người nhìn tần bồng, lần đầu tiên hắn phát hiện hóa ra giữa bọn họ không chỉ cách nhau bởi vệ dương mà còn cách nhau bởi rất nhiều thứ. Là hắn ngốc, sao hắn lại nghĩ triệu bồng sẽ hiểu cho hắn, làm sao lại nghĩ triệu bồng không để ý chứ. Ánh mắt chán ghét của tần bồng giống như lưỡi dao từng dao từng dao khoét vào da thịt hắn, đau đến mức hắn phải run dày. Tần bồng quan sát người trước mặt, không biết làm sao, lại có chút mềm lòng. Nàng quay đầu, nhìn dèm châu đông đưa bên cạnh một lát sau cuối cùng cũng nghe được tần thư hỏi nói, đúng là lỗi của ta. Nhưng tần bồng hắn nắm chặt lấy nắm tay, cắn răng ta cưới ngọc dương công chúa, là thật lòng. Tần bồng ngây người quay đầu nhìn hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt chứa đựng sự cố chấp cho dù lúc đó nàng ấy có phải là công chúa hay không, cho dù lúc đó nàng ấy có thể bảo vệ ta không, ta cũng sẽ cưới nàng ấy. Ta thích nàng ấy, tần thư hỏi nói, nước mắt lăn dài. Triệu bồng sống nhiều năm như vậy, thật sự hắn rất ít khi nào nói với nàng câu này. Dường như mỗi một lần, đều là nàng quân lấy hắn, mới có thể ép hắn nói ra câu như vậy. Dường như hắn chưa từng chủ động nói với nàng câu như vậy. Cho dù năm đó lúc nàng nhắm mắt xuôi tay, hắn cũng không nói. Ban đầu là bởi vì ngượng ngùng, sau này là vì chỉ quan tâm đến bệnh tình của nàng, hắn đã quên mất những lời âu yếm. Đợi sau khi nàng mất hắn mới đột ngột nhận ra, hóa ra đây là lời nên nói ra nhất nhưng lại hiếm khi nói với nàng. Hôm nay nàng không muốn câu này của hắn nữa rồi, nàng không để ý, không cần, nhưng hắn lại rất muốn rất muốn nói câu này với nàng, đời này của ta luôn thích nàng ấy. Tần bồng ngây người nhìn Tần Thứ Hoài, một lát sau, nàng nhách môi, nói, Vương Huynh nói những lời này với ta làm gì? Vừa nói, nàng vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn về phía xa xăm, nàng ấy đã mất mất rất nhiều năm rồi. Ngài không nói với nàng ấy, nói với ta làm gì? Đúng vậy, Tần Thứ Hoài khàn giọng nói, nàng ấy đã mất rất nhiều năm rồi. Nàng ấy đã mất rất nhiều năm rồi, nàng ấy đã yêu người khác rồi. Tình cảm giữa bọn họ với nàng ấy mà nói sớm đã thành dĩ vãng, chỉ là một mình hắn vẫn đau khổ vùng vẫy, liều mạng treo trống. Nhưng người hắn cầu mong lại đang ở thế giới bên kia, hắn không thể có được thêm lần nữa, chỉ có thể đám chìm trong đó. Hai người im lặng, chỉ còn lại tiếng đèn hoa bậc bùng trong phòng. Hai người từ từ tỉnh táo lại, tần bồng hoàn hồn trước kéo kéo y phục nói, vương ra, bây giờ đã khuya, nói chuyện trong khuê phòng ta không tiện, vẫn là đến phòng khách nói chuyện đi. Tần Thư Hoài cúi đầu không nói lời nào. Tần Bồng có chút bất lực đang muốn nói điều gì, bên ngoài lại vang lên tiếng của vệ diễn tàu tàu ta nghe nói nhếp chính vương đến, nên đặc biệt đến đây thép đãi. Nghe lời này, Tần Bồng cảm thấy như cứu tinh đã đến, vội vàng nói, đúng vậy. Ngươi vào đi, vừa nói chuyện, vệ diễn vừa đẩy cửa bước vào, sau khi đẩy cửa Tần thứ Hoài và Tần Bồng mới nhìn thấy, Giang Xuân đã bị người khác chói quanh cột. Vệ diễn đứng ở cửa, cười lạnh, nhìn tần thư hoài, nhú mẩy, ban đêm đến phủ người khác còn khóa cửa, vương ra cũng thật có hứng thú. Ta và công chúa có vài lời cần nói, cũng không nên nói bây giờ. Ánh mắt vệ diễn có phần lạnh lùng, đêm khuya rồi, nhiếp chính vương. Đây là chuyện riêng, mà kệ người có có chuyện riêng gì. Vệ diễn rút đau, quả quyết nói, người cút ngay cho ta. Tần thư hoài không nói lời nào, hắn ngước mắt nhìn vệ diễn, vệ diễn nhìn chằm chằm vào hắn, không chút nhượng bộ. Tần Bồng nhìn thấy đau của vệ diễn cao mày. Theo phẩm cấp đương nhiên Tần Thứ Hoài cao hơn vệ diễn, mặc dù Tần Thứ Hoài đêm tối sông vào vệ phủ là việc không đúng, nhưng vệ diễn rút đau, nếu như làm Tần Thứ Hoài bị thương thật sự, cũng không phải phải chuyện tốt lành. Nàng biết tình khí của Tần Thứ Hoài, không để cho hắn nói, e rằng hắn sẽ không đi. Nàng thở dài, nhắc tay nói, vương ra, mời đến phòng khách. Tần Thứ Hoài biết đã không còn cách nào ở lại đây nói tiếp, chỉ có thể theo Tần Bồng đến phòng khách. Sau khi đến phòng khách, vệ diễn một bước cũng không rời. Bây giờ Tần Thư Hoài cũng bình tĩnh trở lại, hắn ngồi quỳ trước bàn, nói thẳng, phiền mời thướng quân tránh cho. Vệ diễn nhìn Tần Bồng, Tần Bồng gật đầu, vệ diễn nhỏ giọng nói, tàu ta ở bên ngoài, có gì thì cứ gọi. Ta biết rồi, ánh mắt Tần Bồng chứa đựng ý cười, vệ diễn đứng dậy, đi ra ngoài. Cửa phòng khách đóng lại, vệ diễn ở ngoài bên ngoài hành lang, đối diện với Giang Xuân vẫn còn đang bị chói. Vệ diễn cười tê tay không. Liên quan gì đến ngươi? Giang Xuân hừ một tiếng khinh miệt, vệ diễn chật chậc vài cách cầm khăn bắt đầu lao kiếm chủ nhân của ngươi nửa đêm đến làm gì? Liên quan gì đến ngươi? Hơi vệ diễn trĩa đao về phía Giang Xuân, ngươi nói lại thêm một nửa xem. Liên quan gì đến ngươi? Vệ diễn nghẹn hỏng, nhìn vẻ mặt không thèm đếm xỉa đến của Giang Xuân, hắn cảm thấy ở cùng với Giang Xuân, sẽ làm giảm trí thông minh của mình mất. Hắn cười xùy một tiếng, cúi đầu tiếp tục lao đao. Tần Bồng ngồi trong phòng chót trà cho Tần Thư Hoài. Lúc này đầu óc Tần Thư Hoài hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi tỉnh táo, hắn thẳng thắn đối mặt. Hắn không thể không đối mặt với những chuyện đau lòng của quá khứ. Hắn từng nghĩ vô số lần vì sao Triệu Bồng lại yêu vệ Dương. Nhưng bây giờ hắn đã biết. Hóa ra trong lòng Triệu Bồng, hắn trước nay luôn là kẻ tiểu nhân vì quyền lực mà bất chấp thủ đoạn. Từ đầu đến cuối nàng luôn nghi ngờ tình yêu mà hắn dành cho nàng, có lẽ trong lòng nàng âm mưu hãm hại nàng thất thân năm đó, tất cả đều do một tay hắn làm nên. Hắn đặt mình vào hoàn cảnh của nàng nghĩ, nếu như triệu bồng luôn nghĩ như vậy, sau đó nàng trở thành tần bồng, nàng gặp được một công tử không quen biết nàng, cưới nàng lúc nàng mất hết tất cả, luôn xem nàng là bảo vật quý giá, ai mà không rung động chứ. Nếu như chỉ có như vậy, có lẽ hắn vẫn còn sức để tranh, dẫu sao vệ dương đã mất. Điểm trí mạng nhất là, hắn đã từng cưới Khương Y và Đồng Nguyễn Di. Nếu như Triệu Bồng từng yêu hắn, lúc hắn cưới hai người kia có lẽ tình yêu của nàng đã không còn. Nếu như Triệu Bồng chưa từng yêu hắn, cưới hai người kia cũng là vết nhơ đời này của hắn. Hắn không còn cách nào nói với nàng. Hơn nữa, với Triệu Bồng mà nói có lẽ nàng cũng chỉ sẽ chế diễu sự nhu nhược vô năng của hắn. Cưới cũng đã cưới rồi, bất cứ lý do nào cũng đều chỉ để lấp liếm cho điều hoang đường này. Hắn nói liễu thi vận rằng nàng ta mù quáng, hắn nghĩ bất cứ nữ nhân nào sau khi biết đối phương vì quyền lực mà cưới liên tiếp hai người đều sẽ tránh xa. Nhưng hắn đã quên có lẽ tần bồng cũng nghĩ như vậy. Vương gia đêm nay đột ngột đến như vậy, rốt cuộc là vì điều gì? Tần bồng nhìn tần thư hoài cứ mãi không nói, bèn chủ động mở lời. Tần thư hoài ngước mắt nhìn nàng cuối cùng cũng nói liễu thi ngạn dùng hoa ta tặng nàng hẹn ta ra. Tần bồng nghe vậy thì ngần ra, sau đó liền hiểu vì sao Tần Thư Hoài lại tức giận, lập tức nói ta ném hoa đi rồi, không đưa cho nàng ta. Nghe thấy lời này, trong lòng Thư Hoài cảm thấy thoải mái hơn một chút Tần bồng rót trà cho hắn, điềm đạm nói, mặc dù ta không muốn nhận ý tốt của vương ra, nhưng cũng sẽ không trà đạp như vậy. Tần Thư Hoài nhìn nước trà được rót vào bát, không nói lời nào. Một lát sau, cuối cùng hắn cũng nói, vệ ra đối xử rất tốt với nàng. Nhắc đến người của vệ gia, tần bồng nhịn không được mà cười, nàng gật đầu, ừ, đúng là rất tốt. Đặc biệt là lão Thái quân, tần bồng đặt bát trà xuống, cười lên, có lúc ta nghĩ, lão Thái quân vì sao lại giống như mẹ ruột của mình vậy. Gà vào vệ gia, chắc là nàng sống rất tốt, giọng nói của tần thư hoài trở nên đắng chát, tần bồng cười gật đầu, giọng điệu dịu dàng, đúng vậy. Nàng nghĩ đến người vệ gia trong ký ức của thân phận này, nhịn không được mà nói, có lúc ta còn nghĩ tại sao lại không đến sớm một chút. Nghe thấy câu này, ngón tay tần thư hoài hơi run. Tất nhiên hắn hiểu, không đến sớm một chút của nàng là có ý gì. Đến sớm với thân phận này, sớm gả vào vệ gia, sớm gặp vệ dương. 10 năm nay nàng sống tốt như vậy, cho dù thủ tiết trong hộ quốc tự 10 năm cũng sống tốt hơn 10 năm bên cạnh hắn. Nhưng hắn không có cách nào phản bác, thậm chí, hắn còn đồng ý. Dẫu sao 10 năm nay của tần bồng, mặc dù vệ dương sớm đã rời đi, nhưng những tháng ngày này của nàng rất yên ổn, nàng có người nhớ nhung, có người quan tâm. Còn triệu bồng thì sao? 10 năm đó, đi lại khó khăn, người duy nhất liều chết để che chở hắn trong lòng nàng, nàng cưới hắn chỉ vì nàng là một con cờ trong số con cờ trong tay hắn. Cổ hỏng hắn chua chát, hắn mở miệng, muốn nói điều gì, lại nghe tần bồng nói ta đã từng nghe nói về vợ cả Ngọc Dương công chúa của ngài. Tần Thư Hoài ngước mắt nhìn nàng, nhìn thấy sự đồng tình trong ánh mắt của Triệu Bồng, có đôi khi ta nghĩ, với nàng ấy mà nói, đời này của ta có lẽ đã sống rất tốt. Những lời này như sát muối vào lòng Tần Thư Hoài, nỗi đau kéo từ tim trong phút chốc lan đến bàn tay, làm hắn hơi run dày. Không nói những thứ này, Tần Bồng ngước mắt cười mỉm, thật ra ta rất hiếu kỳ, vương già nếu đã yêu Ngọc Dương công chúa sâu sắc đến vậy, lại nói ta không có giá trị lợi dụng tại sao lại muốn tặng ta đóa mẫu đơn đó. Tần Thư Hoài không nói lời nào. Hắn ngẩn đầu nhìn ánh mắt của Tần Bồng, hắn biết Tần Bồng đang tính toán điều gì. Nếu như hắn nói là vì tình cảm, với tính khí của Tần Bồng, vốn sẽ không tin, trừ phi hắn nói với nàng, hắn biết nàng là Triệu Bồng. Nhưng nói rồi thì sao? Sau khi nói ra, khoảng cách của hai người sẽ càng lúc càng xa. Triệu Bồng đã không còn yêu hắn, thứ mà cả đời này nàng sợ nhất là nợ tình cảm của người khác. Và lại, bây giờ trong lòng nàng, hắn đã là người quay lưng với tình cảm hai lần thì lấy đâu ra mặt mũi mà nói chuyện tình cảm với nàng Hắn chỉ có nói quyền thế, cũng chỉ có thể nói quyền thế Hắn bây giờ có lẽ là ngọn gió không thể bắt lấy trong lòng triệu bồng năm ấy, cho dù cầm chắc hôn nhân cũng phải lôi kéo Hắn nở nụ cười ngượng ngạo công chúa nghĩ thế nào Ta vốn cho rằng, vương gia cảm thấy thân phận trưởng công chúa của ta có thể có tác dụng với ngài, có thể khống chế tốt bệ hạ Đợi sau này tìm một cái cớ để bệ hạ băng hà, lấy thân phận tiền thái tử và phò mã có thể để vương gia làm một vài chuyện càng danh chính ngôn thuận cũng giảm đi rất nhiều vật cản. Nhưng hôm nay vương gia nói với ta không phải là lý do này, ta cũng không đoán ra được. Tần bồng có chút đau đầu, nói với giọng chế diễu, chẳng lẽ vương gia thật sự thích ta? Thật khiến người ta hoài nghi tấm chân tình ngài đối với Ngọc Dương công chúa. Tần Thư Hoài không nói lời nào, hắn nâng tách trà nàng rót, khàn giọng nói, trên thực tế, bản vương thật sự nghĩ như vậy. Tần Bồng đổ trà vào trong ấm, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Tần Thư Hoài nhìn Tần Bồng, nói một cách chân thành, ta muốn sẽ cưới công chúa với vị trí chính thê không biết ý công chúa thế nào. Tần Thư Hoài, Tần Bồng nói một cách bình thản, ba thê từ trước của ngài đều đã mất. Tần Thư Hoài không nói gì, Tần Bồng ngẩng đầu, nở nụ cười sán lạn, ta sợ chết ta không dám cả Nàng sẽ không chết, câu nói này khơi gợi ký ức bi thương nhất năm đó của Tần Thư Hoài, hắn nói với giọng quả quyết lần này ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác đụng vào dù một sợi tóc của nàng. Tần bồng dừng động tác dừa trà, lời của Tần Thư Hoài giống như ba lần chết trước đây của nàng dường như không hề liên quan đến hắn. Nàng ngẩn đầu lần nữa, dịu dàng nói, vương ra nói giống như là có người cố ý hại chết vương phi vậy. Khương y là do vương gia giết, đồng tiểu thư thì không nói, Ngọc Dương công chúa thì do bệnh mà chết, có ai mưu hại đâu. Tần Thư Hoài đoán nàng giả vờ không biết, nhắc lại chuyện năm đó, Ngọc Dương công chúa không phải do bệnh mà chết. Ồ, phản ứng của Tần Bồng rất bình thản, Tần Thư Hoài cũng không lấy làm kinh ngạc. Nàng làm sao mất bản thân nàng là người hiểu rõ nhất. Năm đó là người khác hạ độc, hại chết nàng ấy, ta giết Khương y cũng giống như vậy. Nghe câu này, Tần Bồng đậy nắp chén trà. Nàng bình thản ồ lên một tiếng, trong lòng có chút chế diễu. Nàng làm sao mất nàng còn nhớ rất rõ, nhưng hắn lại nói với người khác là người khác hạ độc hại chết nàng. Trước mặt người không liên quan thừa nhận bản thân là kẻ giết người, khó đến vậy sao? Tần bồng nâng chén trà uống một bụng, dịu dàng nói trà hơi đắng, vương ra cảm thấy thế nào? Ta cưới nàng, hắn đưa tay qua, nắm chặt lấy cổ tay của nàng, nói rõ từng câu từng chữ. Đồng ý với ta ta sẽ xây cho nàng quân phủ công chúa, ta sẽ xin hai vùng đất phong cho nàng, ta sẽ để nàng sử dụng phân nửa nội ứng, những điều kiện khác nàng đều có thể đề nghị. Tần bổng không nói lời nào tần thư hoài nói tiếp cho dù bây giờ vệ diễn có bảo vệ nàng, những thứ của vệ gia là của vệ gia. Nàng phải có quyền lực nằm trong tay của mình. Tần bồng, tất cả những thứ này người khác không thể cho nàng, nhưng ta thì có thể. Người muốn điều gì, tần bồng có chút không hiểu rõ. Tần Thư Hoài nhìn nàng, nở nụ cười chua chát thứ ta cần công chúa là người hiểu rõ nhất. Chẳng qua cũng chỉ là quyền lực mà thôi. Tần Bồng rũ mắt, một lát sau mới nói, để ta suy nghĩ. Nghe thấy câu này, Tần Thư Hoài tròn mắt vui sướng khôn xiết. Nàng không từ chối hắn. Nàng nói để nàng suy nghĩ. Tần Thư Hoài cả người ngây ngốc, hắn không thể tưởng tượng được. Tần Bồng ngẩng đầu cười cười, vương ra, đây là chuyện quan trọng, không thể quá nóng vội, hay là ngài về trước cho ta một chút thời gian. Được được, Tần Thư Hoài đứng dậy, không gấp ta không gấp ta về trước đây, nàng cứ từ từ nghĩ. Vừa nói Tần Thư Hoài vừa quay người bước ra ngoài. Vệ diễn nhìn Tần Thư Hoài bước ra, bèn cờ trói cho Giang Xuân, đá hắn một cái nói, cút đi. Ngươi, đi, Tần Thư Hoài đi đến bên cạnh Giang Xuân, ra lệnh, như là cho dù chỉ là một giây, hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại đây. Đợi đến lúc bước đến cửa Tần Thư Hoài đứng ở đầu hành lang quay đầu, nhìn nữ nhân quỷ ngồi trong đại sảnh. Nàng cúi đầu, không nói lời nào, tần thư hoài lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bóng dáng ấy, rõ ràng dung mạo không giống nhau, nhưng trong chớp mắt lại quay về thời niên thiếu năm xưa. Công chúa điện hạ, hắn cao giọng gọi tần bồng hoang mang ngẳng đầu, nhìn thấy ở phía không quá xa, dưới ánh đèn, hành lang dài, vẻ mặt do so dự giống như thời thiếu niên. Ta tần thư hoài nói, nhưng nhất thời lại không thể nói tiếp sau so một hồi do dự, giọng hắn nhỏ lại, nhưng lời nói ngập tràn dũng khí lại biến thành câu ta chờ nàng. Chờ đến 6 năm lạnh lẽo sau khi nàng mất, lại chờ nửa đời sau cùng nàng qua xuân hạ, chương 60, tần bồng nghe xong lời này, nhịn không được cười lên. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, nhiều năm như vậy tần thứ hoài ở trên chuyện tình cảm này lại giống như khi vẫn là thiếu niên. Nhưng nàng lại không giống, nàng nhìn khuôn mặt nhiệt tình kia cảm thấy mình tựa như một người già đã đến tuổi xế chiều. Đối với tần thứ hoài mà nói, đó chỉ là 6 năm, nhưng đối với nàng, đây là ba đời. Sinh từ ba đời là đủ để cho một người buông bỏ quá nhiều tình cảm. Tần Thư Hoài thấy Tần Bồng cười, trong lòng không biết như thế nào, thả lỏng hơn rất nhiều, thở ra một hơi, rồi xoay người rời đi. Đến khi hắn đi rồi, vệ diễn mới đi vào, ngồi quỳ ở đối diện Tần Bồng. Tiểu thúc, Tần Bồng có chút nghi hoặc không rõ vì sao vệ diễn lại đột nhiên tiến vào. Vệ diễn ngồi rất đoan chính, nhìn Tần Bồng, lại nói, đại khai ít ngày nữa ta phải rời kinh. Tần bồng ngẩn ngơ, có chút luống cuống tay chân đối với tin tức này, sao tiểu thúc lại đột nhiên rời kinh. Không phải đã nói rằng trở về thì không đi nữa rồi sao? Biên cảnh phương Nam có chút biến động ta phải đi qua xem. Hơn nữa ta cũng không có thế lực kinh doanh ở kinh thành, lại còn rời biên cương quá lâu, sẽ bất lợi với vệ gia. Nói xong, vệ diễn suy nghĩ, lại nói cũng không tốt với thầu tử. Nghe được lời này, trong lòng tần bồng ấm áp vài phần. Người vệ gia chính là như vậy. Hắn coi ngươi là người một nhà, nên thay ngươi nghĩ nhiều chỗ. Tần bồng nhịn không được nói, nhiều việc ngươi nên suy xét cho bản thân mình nhiều hơn đi. Ngươi đừng lo lắng những việc trong nhà, chỉ cần ta có ở đây thì sẽ chịu trách nhiệm. Hiện giờ tuy rằng cái danh trưởng công chúa không dùng được nhưng là có chút việc nhỏ ta vẫn có thể làm. Ngươi yên tâm đi, vệ diễn cười cười ta trở về cũng là ta nhớ mong chiến sự, không chỉ là suy xét các ngươi. Vậy thì tốt, tần bồng gật đầu thầm nghĩ, khi nào xuất phát. Mấy ngày gần đây đi ta đã chuẩn bị lương thảo xong, đang chờ binh bộ phê văn. Ừm, tần bồng đáp lại, suy nghĩ nói, sau khi ngươi đi không cần lo lắng lương thảo, bên ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm. Ở binh bộ ngươi có người có thể sử dụng không? Đến lúc đó ta cũng giúp ngươi chăm sóc, những việc đó ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ để lại một thân tín giúp đỡ ngươi. Vệ diễn nói, nhìn tần bồng ánh mắt đặc biệt nhu hòa. Tầu tử, ừ... Tần bồng dương mắt nhìn thấy ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn dầu được phản chiếu trong mắt vệ diễn, cho tới hôm nay, ta mới cảm thấy, vệ gia đã đứng lên rồi. Tần bồng hiểu ý hắn, phàm là người luôn muốn có một ngôi nhà, đơn giản là vì muốn có người hỗ trợ, làm bản. Vệ diễn 14 tuổi đã tự lập môn hộ dựng vệ gia dạy, một mình đi đến hôm nay, cuối cùng cũng có người hỗ trợ. Tần bồng lại hiểu rõ cảm giác một mình chống đỡ này, nàng vỗ vai hắn ôn hòa nói, về sau có việc gì thì đừng chống đỡ một mình tàu tử ở đây. Tàu tử nói cũng đúng, trong mắt vệ diễn mang theo ý hiểu rõ, vạn sự đã có ta, vệ ra chúng ta không cần dùng hôn nhân để trao đổi cái gì, hôn sự của tàu tử phải để trái tim của mình quyết định mới đúng. Tần bồng hơi sừng sốt, không ngờ vệ diễn thông thấu như thế. Chỉ là một câu ta chờ ngươi như thế của tần thứ hoài mà hắn đã có thể đoán ra từ đầu đến cuối. Nhưng mà con người tần bồng từ trước đến nay là ngươi suy nghĩ cho ta, ta càng suy nghĩ cho ngươi, vệ diễn không đành lòng để nàng hy sinh hôn nhân của mình để đổi lấy cái gì, nàng lại càng có khuynh hướng vì vệ gia, vì tần minh mà làm chút gì đó. thân là một công chúa từ trước đến nay nên là tối đa hóa lợi ích của hôn nhân, đây là điều mà nàng vẫn luôn chuẩn bị cũng không có oán giận gì quá lớn. Chỉ là câu nói tối đa hóa lợi ích của nàng là một sự cân nhắc toàn diện. Không chỉ là đối phương có thể cho nàng cái gì, đối phương còn phải thích nàng nữa. Nàng nhìn chúng liễu thư ngạn, không chỉ vì nháy mắt tâm động kia còn bởi vì thích hợp nhất. Có lẽ liễu thư ngạn cũng nhìn rõ động cơ của nàng không thuần cho nên trước sau vẫn nói, muốn bồi dưỡng tình cảm với nàng. Tần bồng cũng không để ý của liễu thư ngạn, nàng cũng cảm thấy, nếu nàng phải gà cho liễu thư ngạn, nếu liễu thư ngạn là thật tình thích nàng, đương nhiên nàng phải hồi đáp thật tình. Cho nên nàng biết liễu thư ngạn thích hợp cũng là sau khi động tâm mới theo đuổi. Quả thật nàng động tâm có chút sớm, nhưng hôm nay Tần Thứ Hoài đưa ra yêu cầu quá phong phú. Cho nàng đất phong, cho nàng quân đội riêng, cho nàng ám tuyến, cho nàng cơ hội nhân khoa cử mà xếp nhân thủ vào thậm chí còn nguyện ý thêm càng nhiều. Có thể nói, gà cho Tần Thứ Hoài gần như có thể làm nàng biến thành một trưởng công chúa có thực quyền. Tuy rằng vệ ra có được đại quân, nhưng ở trong triều đình vẫn là có gốc dễ mỏng chút. Nàng cần có căn cơ của mình trên chiều đình, mà hết thảy điều này, chỉ cần gả cho tần thư hoài, có vẻ dễ như chờ bàn tay. Tần bồng cân nhắc, không trả lời vệ diễn, vệ diễn nhịn không được nhắc nhở tàu tử. Tần bồng phục hồi tinh thần lại, cười cười, mới vừa rồi thất thần. Những gì ngươi nói ta đều nhớ kỹ, ngươi yên tâm đi. Xong rồi tần bồng đứng dậy nói, còn mấy canh giờ nữa là hừng đông rồi, nhanh đi ngủ đi. Vệ diễn gật đầu, cũng không quấy dày, hành lễ xong liền lui xuống. Sau khi vệ diễn đi rồi, tần bồng nằm trên giường, bạch chỉ trải giường chiếu cho nàng, sau khi các thị nữ đi xuống tần bồng trở lại mép giường, vừa đến mép giường, đao của bạch chỉ ngừng ở trên cổ tần bồng. Tần Thư Hoài muốn cưới ngươi tần bồng ngẩn người, ngay sau đó phản ứng lại. Sở dĩ bạch chỉ đi theo bên người nàng, không phải bởi vì nàng là triệu bồng, mà là bởi vì nàng muốn giết tần thứ Hoài. Bạch chỉ muốn dùng tay nàng giết tần Thư Hoài, hoặc là làm tần Thư Hoài hoàn toàn thất bại. Tần Thứ Hoài vì quyền thế mà từ bỏ triệu bổng vậy bạch chỉ liền cướp đi quyền thế của hắn. Đây là sự báo thù của bạch chỉ, nếu tần bổng không tính toán động vào tần Thứ Hoài, nàng liền mất đi ý nghĩa của việc báo thù. Người có nhớ ngươi đồng ý với ta gì không? Bạch chỉ tới gần tần bồng, tần bồng lạnh mặt buông đao. Có phải ngươi sẽ gả cho tần Thứ Hoài hay không? Chuyện còn chưa định, ngươi đừng kích động. Tần bồng bình tĩnh nói, ngươi buông đao đã chúng ta bàn lại. Không có gì để nói cả. Bạch chỉ cười lạnh tần bồng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi tần thư hoài cưới hai thê thử trước đều là trao đổi ích lợi với hắn kết cục của các nàng là gì. Khương y, đồng huyền di cỏ xanh trên mộ cũng cao đến eo rồi nhỉ. Không cần ngươi nhắc nhở. Tần bồng giơ tay nắm lấy lưỡi dao, đầy đao của bạch chỉ ra, bình tĩnh nói, ta biết. Vậy ngươi tính thế nào? Đang suy xét, biết mà ngươi còn suy xét. Bạch chỉ lớn giọng lên tiếng, chẳng lẽ là ngươi điên rồi à? Bạch chỉ... Tần bồng dương mắt thần sắc lạnh lẽo, đừng để cho báo thù che mất đôi mắt của ngươi, ngươi nên có những chuyện khác trong cuộc sống. Ta không có, bạch chỉ xếp chặt nắm tay, tần thư hoài còn sống tốt một ngày, ta sẽ không có được những sinh hoạt khác. Ta bảo vệ công chúa không được tốt nên càng phải báo thù cho nàng. Sao phải, tần bồng có chút bất đắc dĩ. Bạch chỉ nhắm mắt lại, ngươi không hiểu. Nhìn thấy thần sắc của bạch chỉ, bực bội thức giận của tần bồng đều biến mất. Nàng chầm mặc tiến lên ôm lấy bạch chỉ. Là ta không tốt, nàng nhỏ giọng nói, ngươi đừng nóng giận, bà chỉ đẩy nàng một cái, khó chịu nói, ngươi làm gì vậy? Nói xong thì đi rồi. Tần bồng cười cười, trở về trên giường. Đến sáng sớm ngày hôm sau lên chiều tần bồng vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này. Buổi sáng tần thư hoài thay đổi chiều phục cố ý trao chút một chút đứng ở bên ngoài mảnh của tần bồng, ai cũng có thể phát hiện được có vẻ tâm tình của hắn cực tốt. Liễu thư ngạn ngẩn đầu nhìn tần thư hoài và tần bồng một cái, trong mắt mang theo sự hiểu rõ. Đến sau khi hạ chiều, liễu thư ngạn không rời đi trước mà ngược lại là chờ mọi người đều đi hết thì mới lên bậc thang, đi đến trước mặt tần bồng. Lúc này tần thư hoài còn đang chờ, vốn dĩ hắn nghĩ chờ khi không có ai, thì nói mấy câu với tần bổng không nghĩ rằng liễu thư ngạn chẳng những không đi, lại còn đi lên, đi đến trước người hắn, cung kính hành lễ rồi nói, vương ra còn chưa đi. Tần thư hoài gật đầu, hỏi ngược lại, thái phó còn chưa đi giảng bài cho bệ hạ. Công chúa và bệ hạ thiện đường, chính xác là một đường, tại hạ liền cố ý ở lại chờ công chúa. Đúng lúc thật, sắc mặt tần thư hoài bất động, vẻ mặt đứng đắn, bồn vương cũng tìm công chúa có chuyện quan trọng cần thương lượng. Hình như vương ra tìm công chúa trao đổi chuyện quan trọng đã trao đổi hơn nửa tháng. Liễu thư ngạn cười tùm tìm nói, còn chưa thương lượng xong ư. Chính vụ trong chiều bẩn rộn hơn nửa tháng nữa cũng thương thảo không xong. Hiện giờ còn rất nhiều chuyện chưa nói rõ ràng. Hai người bất động thanh sắc đáp qua đáp lại bằng lời nói sắc bén, tần bồng thu dọn đồ vật đứng lên cuốn mảnh cung kính hành lễ với tần thư hoài, đã lâu không đi xem bệ hạ đọc sách trong lòng nhớ mong, hôm nay không thảo luận chính sự với vương gia nữa, định đi xem bệ hạ ý vương gia như thế nào. Ý như thế nào, hắn có thể như thế nào, tần thư hoài mím môi, chỉ có thể nói, vậy ngày mai lại nói. Tần bồng gật đầu cùng bước đi với liễu thư ngàn. Liễu thư ngạn cầm hốt bản bằng ngà voi trong tay cùng song hành với tần bổng bất động thanh sắc nói, nghe nói gần đây vương gia rất quan tâm đến công chúa. Ừ, tần bổng gật đầu còn suy thư vấn đề rốt cuộc nên chọn ai? Đôi mắt liễu thư ngạn tối lại trên mặt lại không hiền lộ điều gì, tiếp tục mỉm cười nói, nghe nói chính sự cũng là tay cầm tay dạy công chúa. Ừ, công chúa cảm thấy như thế nào? Cái gì? Rốt cuộc tần bồng cũng tỉnh táo lại, cảm thấy có chút không đúng, liễu thư ngạn không nhìn nàng, tuy rằng đầy mặt vẫn là tươi cười, ngữ điệu lại có chút chua, công chúa cảm thấy, nhiếp chính vương như thế nào. Tần bồng nghe xong lời này, nhịn không được cười lên, lần đầu tiên ta biết thì ra khi thái phó ghen lại là như vậy. Liễu thư ngạn ngẩn người, bị tần bồng làm cho bừng tỉnh, lúc này mới nhớ lại. Đúng rồi, đúng là hắn ghen, vốn dĩ cho rằng chỉ là có hào cảm, nhưng mà khi tần thư hoài xuất hiện, hắn chợt có cảm giác nguy cơ. Cảm giác nguy cơ này không chỉ là bởi vì hắn biết người tần bồng thích lúc ban đầu chính là tần thư hoài còn bởi vì hắn để ý, để ý mới có thể sợ hãi mất đi. Hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy, lần đầu tiên xuất hiện thậm chí bản thân cũng hoàn toàn không biết. Mãi đến khi tần bồng nhắc nhở, lúc này mới phát hiện ra. Hắn không khỏi có chút xấu hổ, tần bồng lại là cười thành tiếng, thai phó ghen, ta rất vui vẻ đó. Lời này làm trong lòng Liễu Thư Ngạn thoải mái rất nhiều, hắn ho nhẹ một tiếng, xoay đầu đi, nhỏ giọng nói thật là xấu. Hai người cùng nhau tới nhà thủy tạ tần bồng xem sổ con, Liễu Thư Ngạn dạy học. Lúc này tần bồng liền cảm thấy trong lòng đặc biệt an tĩnh âm thanh Liễu Thư Ngạn dạy học thật êm dịu tựa như mang theo một cảm giác trấn an lòng người. Tần bồng xem sổ con, lại ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Thư Ngạn. Nàng đột nhiên cảm thấy bản thân luyến tiếp những ngày như vậy. Những ngày bình đạm tốt đẹp an tĩnh như vậy Đến sau khi tan học liễu thư ngạn đột nhiên nói ta đưa ngươi đi du hồ nhé Tần bồng không từ chối liền đi theo liễu thư ngạn đến bờ sông Liễu thư ngạn ngựa quen đường cũ đưa theo nàng lên thuyền chống thuyền nhỏ vào trong hồ Chúng ta đi đâu đây Tần bồng thấy hắn có vẻ có mục tiêu liễu thư ngạn cười cười vào mặt hồ hắn đặt mái chèo sang một bên rồi nhảy vào Bởi vì hắn nhảy lên mà thuyền lắc nhẹ Tần Bồng sợ nước nhịn không được thay đổi sắc mặt Liễu Thư Ngạn thấy nàng có vẻ sợ hãi, động tác chậm lại, ngồi vào đối diện nàng Một tay chống cầm, một tay đặt ở trên đầu gối, đánh giá Tần Bồng, sợ nước Ta không biết bơi, Tần Bồng nghiêm túc trả lời cho nên ta ngã xuống, nhất định sẽ chết đuối Thấy Tần Bồng nói nghiêm túc như vậy, Liễu Thư Ngạn ngẩn người, sau đó cười công chúa, người cũng thật thú vị Ta nghiêm túc Ngươi yên tâm, ánh mắt của liễu thư ngạn Nhu hòa ta ở đây, ngươi sẽ không chết đuối. Vẫn là không nên thử thì tốt hơn. Tần bồng vô cùng nghiêm túc kiến nghỉ. Liễu thư ngạn nhìn nàng, nhịn không được nói. Thật ra khi ở cùng ngươi ta sẽ thường nhớ tới một cố nhân. Cố nhân, ừ, liễu thư ngạn rũ mắt xuống. Có lẽ ngươi cũng biết chính là thê thử tiền nhiệm của tần thư hoài, đồng huyền di. Nghe được lời này, tần bồng sừng sốt. Trong trí nhớ của nàng, tự hồ chưa từng xuất hiện nhân vật liễu thư ngạn này. Sao ngươi lại quen biết đồng huyền Di Tần bồng châm trước dùng từ, nàng chính là thê thử của tần thư hoài mà. Đúng vậy, nụ cười của liễu thư ngạn có chút chua sót, đời này của ta thích hận chuyện này nhất đại khái chính là không thể gặp gỡ nàng ấy sớm hơn một chút. Rốt cuộc là ngươi quen biết nàng như thế nào? Đối với một nam nhân tốt như thế tần bồng cảm thấy mình không nên không có ấn tượng. Liễu thư ngạn nhắm mắt lại, chậm rãi nói, trước kia ta cuồng ngạo cảm thấy văn chương của mình viết rất hay, ai cũng không bỏ ở trong mắt. Khi đó giao tình của ta và đệ đệ của đồng tiểu thư không tồi có một ngày hắn đột nhiên nói với ta có văn của một người cần ta giám định và thưởng thức một hai. Liễu thư ngạn nói tần bồng dần dần nhớ tới. Thời điểm nàng là đồng huyền di, bởi vì bại liệt cho nên rất ít ra cửa, mỗi ngày rảnh rỗi ở nhà không thú vị, liền tiện tay viết rất nhiều thứ. Khi đó nàng cũng không có người đọc liền tìm đệ đệ đồng thư thường tới thăm nàng một lần để hắn đọc rồi đánh giá. Từ trước đến nay đồng thừa là kẻ ngốc ngách thấy sách là to đầu, đừng nói là bình luận văn chương. Nhưng mà vì để bản thân không mất mặt ở trước tỷ tỷ, đồng thừa liền nói sẽ trở về nghiên cứu. Sau khi trở về nghiên cứu, hắn đã trở lại, phong cách biến đổi lớn chỉ chỉ trò trò văn của nàng. Nàng cho rằng đồng thừa không có can đảm này, nên đã truy hỏi là ai, đồng thừa liền công khai những thứ liễu thư ngạn đưa ra, nhưng cũng không nói ra tên của liễu thư ngạn. Không có chủ động báo tên Tần Bồng là người biết điều, ngày thường cũng chính là giết thời gian, đối phương gửi một tin đến, nàng trả lời lại một tin, thường xuyên qua lại cũng coi như quen biết. Thật ra cũng chỉ là có thêm một việc vui trong cuộc sống, nói chuyện xong rồi cũng không cảm thấy có cái gì. Không có liên hệ nhiều, cho nên trọng sinh đến đây, gần như Tần Bồng không hề nghĩ ngợi đến người này. Nhưng mà hiện giờ nói đến Tần Bồng mới biết được thì ra người này, vậy mà lại là liễu thư ngạn sao? Thật ra tần bồng rất thích tâm thái của người bạn qua thư thư kia. Trước kia khi nằm liệt ở trong sân ngắm xuân hoa thu nguyệt, nàng cũng ngẫu nhiên nghĩ tới, người bạn qua thư thư này có thể là một quý nhân đại phú đại quý hay không, có lẽ có một ngày có thể tới cứu nàng đi nhỉ. Hiện giờ nhìn người lại nhảy nói chuyện quá khứ dưới ánh trăng, tần bồng đột nhiên cảm thấy trời cao thật sự rất chi kỳ với nàng. Liễu thư ngạn nói chuyện xưa với đồng huyền di tần bồng ở bên cạnh rót rượu. Vì tần bồng nghiêm túc lắng nghe lại còn suy nghĩ sự tình, nên đã không khống chế tử lượng rượu cứ uống một ly lại một ly, rất nhanh trên mặt liễu thư ngạn liền biến thành một mảnh hồng hồng. Nhưng mà hắn vẫn duy trì thanh tỉnh, nghiêm túc nói, ngươi biết vì sao ta nói với ngươi những chuyện này không? Không biết, tần bồng thành thật trả lời, liễu thư ngạn cười rồi nhưng người qua, nhìn khuôn mặt của tần bồng, ngươi giống nàng, đặc biệt giống. Cho nên ta rất sợ, rốt cuộc là ta thích ngươi, hay là coi ngươi trở thành thế thân? Nếu không phải thích làm sao ta có thể làm ngươi thích ta đây? Vậy bây giờ ngươi cảm thấy như thế nào đây? Tần bồng nhìn người trước mặt cách nàng rất gần, cảm thấy có chút buồn cười. Liễu thư ngạn nhìn nàng, một lúc lâu sau, hắn cúi đầu, vùi đầu ở trong lòng bàn tay của tần bồng. Ta không vui, hả? Động tác trẻ con như vậy làm tần bồng có chút buồn cười. Liễu thư ngạn cúi đầu, giọng buồn giàu, hắn thích ngươi ta không vui. Tần bồng... Giọng của liễu thư ngạn rất nhỏ, ta cảm thấy có lẽ là ta thích ngươi rồi. Tần bồng hơi sừng sốt, nàng không biết nên trả lời như thế nào. Nếu là trước kia liễu thư ngạn nói như vậy, đại khái nàng sẽ rất là vui vẻ. Nhưng giờ này khác này lại không có. dáng vẻ của tần thư hoài vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu nàng, hắn đứng ở trên hành lang dài, cao giọng, nói một câu ta chờ ngươi. Ngươi đang do dự, liễu thư ngạn ngẩn đầu lên, nhìn tần bồng, nếu là trước kia ngươi sẽ không do dự. Ta, e c, t, t, t, liễu thư ngạn đặt ngón tay ở trên môi nàng, ôn nhu nhìn nàng, không quan trọng. Hắn lắc đầu, mang theo mùi rượu, những điều đó đều không quan trọng, tần bồng, ta có thể chờ. Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi có thích ta hay không, vậy là đủ rồi. Tần bồng im lặng, dường như liễu thư ngạn có chút thất vọng, lui về phía sau, ai còn chưa thích sao. Không sao, không có việc gì. Liễu thư ngạn không chút để ý nói, ta chờ đồng huyền di đến khi nàng chết cũng chờ nổi, ngươi. Vẫn là rất thích, tần bồng nghe thấy hắn nói đồng huyền di, không tự chủ được nhớ tới những ngày đêm làm đồng huyền di đó, sự sung sướng và an ủi mà nàng hiếm có được. Nàng không biết vì sao tự dưng cảm thấy, dường như liễu thư ngạn sớm đã không chỉ là một mình. Hắn như là nơi ký thắp tất cả những thứ tốt đẹp trong cuộc sống của nàng. Bình tĩnh ôn nhu ổn định, để nàng không cảm thấy sợ hãi lùi bước một người thích hợp kia. chương 61, nghe thấy tần bồng nói, liễu thư ngạn có chút kinh ngạc. Tần bồng nhìn hắn ngốc ngốc thần sắc mím môi, vốn dĩ tưởng trực tiếp đem chính mình là đồng quyền di sự báo cho hắn, rốt cuộc hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là Khương Y. Nhưng mà rồi lại cảm thấy có chút không thích hợp, nàng từ trước đến nay cảnh giác rất mạnh tổng phải cho chính mình thêm một tầng lại một tầng nói dối, mới cảm thấy có cảm giác an toàn. Liễu thư ngạn đã lâu mới phản ứng lại đây, hơi có chút kinh hỉ nói, người nói chính là thật sự. Đúng vậy. Tần bồng một tay bị hắn nắm, dùng tay chống cầm cười thùm tìm nhìn đối diện người. Nàng nội tâm đột nhiên quyết định xuống dưới. Năm đó tần thứ hoài vì quyền thế từ bỏ nàng, nàng không thể đưa người như vậy. Chẳng sợ nàng đã từng cũng muốn vì quyền thế gả cho phong tranh, nhưng hôm nay tần bồng cũng sớm đã không phải triệu bồng. Như vậy nhiều năm qua đi, đã không có triệu ngọc, đã không có dã tâm, nàng hiện giờ cũng chỉ thường an an ổn ổn, có một đoạn bình tĩnh nửa đời sau. Liễu thư ngạn nhìn nàng, liền minh bạch nàng nói chính là thật sự, hắn trong lòng có mừng như điên vô pháp biểu đạt rớt khoát đứng lên đi tới rồi khoang thuyền bên ngoài đi cầm lấy thuyền mái chèo thét dài một tiếng. Tần bồng nghiêng nằm ở khoang thuyền xem hắn, liễu thư ngạn hát vang dựng lên chống thuyền trở lại. Hai người trở về thời điểm không đi nhờ xe ngựa liền sóng vai đi tới. Liễu thư ngạn nói thú sự tần bồng nhịn không được vẫn luôn cười. Cười cười, liền có giọt mưa rơi xuống. Nha! Liễu thư ngạn kêu sợ hãi ra tiếng, giọt mưa chợt dàn rụa mà xuống, liễu thư ngạn bắt lấy tần bồng tay kêu lên chạy mau. Lúc này ly vệ phủ đã không xa, liễu thư ngạn nắm tay nàng, mang theo nàng liền hướng vệ phủ chạy tới. Vũ thầm tả mà xuống, đánh đến người có điểm đau tần bồng bị người này lôi kéo chạy ở trong mưa cương nhiên cảm thấy có như vậy vài phần sảng khoái cảm giác. Giống như chính mình cũng bị người này đồng hóa, mang theo chút văn nhân hào khí. Liễu thư ngạn quay đầu lại nhìn nàng, tần bồng bị vũ làm ướt quần áo tươi cười lại thập phần trong sáng, hắn nhịn không được qua quơ thần, đột nhiên dừng lại bước chân. Tần bồng ngửa đầu xem hắn, làm sao vậy? Liễu thư ngạn tiến lên một bước, ở trong mưa cúi đầu xem nàng. Tần bồng, hắn nắm tay nàng, tựa hồ là có chút khẩn trương, lớn như vậy ta còn không có thân quá cô nương. Nghe xong lời này, tần bồng hơi hơi sừng sốt, chợt hiểu được. Liễu thư ngạn khẩn trương cúi đầu. Hắn hồ hấp mang theo nóng giựt tần bồng có chút hoảng hốt nhìn người này cúi đầu tới gần, nói không nên lời rốt cuộc là cái gì cảm giác, có chút khẩn trương, có chút tưởng lùi bước lại cảm thấy hẳn là đứng ở chỗ này, nhắm mắt lại. Đó là nàng dễ dụa một lát, Giang Xuân thanh âm đột nhiên truyền đến, vương ra, dù. Liễu Thư ngạn cùng tần bồng đồng thời ngẩn đầu, liền thấy đứng ở ngõ nhỏ tần thứ hoài. Hắn cũng không biết là đứng bao lâu toàn thân đều ướt đẫm cả người nhìn qua có chút chật vật. Tần bồng kinh ngạc nhìn hắn, hắn vẫn luôn nhìn đôi tay dao nắm hai người. Giang Xuân trong tay cầm dù phát hiện không khí không đúng, cũng không biết nên nói cái gì tổng cảm thấy chính mình tựa hồ là làm sai chuyện gì. Tần bồng có chút khẩn trương, nàng nhìn tần thư hoài rũ xuống mắt từ Giang Xuân trong tay lấy quá dù chậm rãi đi đến nàng trước mặt. Nàng có chút tưởng lui về phía sau, nhưng mà liễu thư ngạn cùng nàng dao nắm tay trợt cho nàng dũng khí, nàng đứng ở nơi đó thấy tần thứ hoài đi đến nàng trước mặt tạo ra dù, đem nàng lung ở dưới dù. Nàng cho rằng hắn sẽ giống nàng, hoặc là làm chút cái gì không thể khống sự, nhưng mà sau một hồi, hắn lại chỉ là khàn khàn nói câu, vụ quá lớn, dễ dàng nhiễm phong hàn. Nói, hắn đem dù dao cho tần bồng trong tay. Dù thượng độ ấm tới rồi tần bồng lòng bàn tay tần bồng lúc này mới hoàn hồn, vương ra như thế nào ở chỗ này. Ta đang đợi ngươi, chờ đến một nửa, hạ vũ ta làm giang xuân đi trong xe lấy dù, muốn đi tiếp ngươi. Chính là hắn không nhận được nàng. Hắn nhìn nàng cùng liễu thư ngạn chạy vội trở về, trên mặt nàng tươi cười quá trong sáng, qua tốt đẹp, là cả đời này, hắn hiện thiếu nhìn thấy bộ dáng Hắn đứng ở chỗ tối, không thể rời đi, vô pháp tiến lên, hắn tham lam nhìn nàng tươi cười, lại cảm thấy nội tâm xuyên tim đau đớn. Hắn ái cô nương có trên đời này đẹp nhất miệng cười, chính là lại không phải hắn cấp. Hắn chém giết nửa đời tay cầm quyền cao, lại mới phát hiện, hắn như vậy nỗ lực làm hết thảy, tựa hồ đều không có người kia lôi kéo nàng chạy vội ở trong mưa, làm nàng cảm thấy vui mừng. Hắn có lẽ là không rõ nàng. Ái nàng nửa đời trời mưa, hắn chỉ nghĩ vì nàng che mưa chắn gió, hắn trước nay không nghĩ tới sẽ lôi kéo nàng chạy ở trong mưa bởi vì hắn luyến tiếc. Nhưng giờ phút này hắn lại đột nhiên ý thức được tần bồng chưa bao giờ là phải bị người hộ ở sau người kiều hoa ái nàng nhiều năm như vậy, có lẽ hắn vẫn luôn ái sai rồi phương thức. Tần bồng cầm rụ tần thư hoài rơ tay lau trên mặt nước mưa, khàn khàn nói, người đã trở lại là được. Nói xong tần thứ hoài liền xoay người tính toán rời đi. Đi đến một nửa tần bồng đột nhiên gọi lại nàng, vương ra. Tần Thư Hoài dừng lại bước chân, không có quay đầu lại. Vũ bùm bùm nện ở trên mặt hắn, tần bồng nắm liễu thư ngạn, nhìn người nọ bóng dáng, đột nhiên có lớn lao dũng khí. Nàng hô lớn ra tiếng ta không thể gả người ta có yêu thích người. Tần Thư Hoài siết chặt nắm tay, nhắm mắt lại. trưởng công chúa, người nghĩ kỹ rồi sao? Nghĩ kỹ rồi, tần bồng ngữ điệu ôn nhu xuống dưới, người đời này, không phải chỉ có quyền thế. Ta đừng cái này trưởng công chúa, không phải chỉ có kia hôn nhân tới đổi. Tần Thư Hoài, nàng kêu tên của hắn, phẳng phất là năm đó giống nhau ngữ khí, mang theo ôn nhu tìm cái thích người, người liền minh bạch. Ta minh bạch, Tần Thư Hoài rốt cuộc chống đỡ không được đột nhiên quay đầu lại giống giận ra tiếng ta như thế nào không rõ. Quyền thế không thể lấy hôn nhân tới đổi, hắn như thế nào không rõ. Năm đó hắn làm trò hạt nhân, không phải có không quốc công quý nữ tung ra cành ô liu, nhưng hắn lại đều nhất nhất cự tuyệt. Khi đó là nàng phải gả cho phong tranh, là nàng muốn nảy phân quyền thế. Năm đó nàng vô tâm không phổi, nhưng hôm nay lại phải đối hắn nói thâm tình. Nếu năm đó có thể gả cho phong tranh, vì cái gì không thể gả cho hắn? Nếu là bởi vì nàng thích người khác, kia nàng thích vệ dương, thích liễu thư ngạn, như thế nào liền không thể thích hắn? Hắn làm bạn nàng 11 năm, chờ nàng 6 năm, hắn vì nàng tình nguyện chỉ đương một cái hạt nhân cầu cầu nghề nghiệp, hắn cũng vì nàng có thể không màng tất cả vượt mọi trông gai trở thành nhiếp chính vương quyền khuynh chiều dã Vì cái gì nàng thích mọi người, duy độc không thể thích hắn. Rõ ràng là hắn sớm nhất gặp được, rõ ràng là nàng trước nói nàng thích, rõ ràng là hắn cưới nàng. Tần bồng Hắn run dày thân mình, không cần cùng ta để thích một người, ta thích đến so người thâm so người thật so người thống khổ so người tuyệt vọng so lâu dài, người không xứng ở trước mặt ta, hắn cắn răng từng câu từng chữ, để thích này hai chữ. Tần bồng có chút kinh ngạc nhưng mà nhìn trong mưa cái kia thanh niên, nàng nắm trong lòng bàn tay ấm áp mềm thần sắc. Có lẽ đi, nàng ngữ điệu bình đạm, phẳng phất là cùng người xa lạ nói chuyện ta cũng bất quá chính là nói nói mà thôi, vương gia nhân sinh chung quy là chính mình đi. Tần Thư Hoài không nói chuyện tần bồng xoay người vào vệ phủ. Liễu Thư Ngạn cùng nàng cáo biệt sau, mang theo gã sai vặt đi đến Tần Thư Hoài trước mặt cáo biệt. Tần Thư Hoài sắc mặt bất động nghĩ kỹ rồi. Vương ra, Liễu Thư Ngạn cười cười, không thèm để ý nói, là ngài chính là ngài, không phải ngài đừng cưỡng cầu, bất quá là chút phong hoa tuyết nguyệt sự, đừng vì thế mất phong độ. Liễu Thư Ngạn, Tần Thư Hoài rũ xuống mặt mày, người muốn cưới một nữ nhân chưa bao giờ là chỉ là phong hoa tuyết nguyệt sự. Không phải nói cùng nàng nói vài câu lời hay, bồi nàng nhìn xem phong cảnh sự. Ngươi muốn cùng nàng cùng nhau trải qua cực khổ, trải qua vui mừng. Có lẽ nàng sẽ gây họa, có lẽ ngươi sẽ té ngã, mà khi ngươi nhận định nàng, cả đời này, ngươi phải vì nàng khiêng lên sở hữu nhân nàng mà đến áp lực. Liễu thư ngạn nghe tần thư hoài sắc mặt bình đạm. Ta 14 tuổi thời điểm, ta phu nhân đam mê mẫu đơn, khi đó ta chỉ là hạt nhân, mẫu đơn chỉ có hoàng đế giám tuyển, khi đó ta dám vì nàng đi trích mẫu đơn. Liễu Thư ngạn nghe hiểu Tần Thư hỏi nói, sắc mặt đứng đắn lên. Tần Thư Hoài dương mắt xem hắn, tiếp tục nói, 20 tuổi năm ấy, nàng nói nàng chán ghét cung đình, hướng tới tự do ta mang theo nàng đi vào Bắc Yến ta cự tuyệt quyền quý cầu thân, một lòng quy ẩn núi rừng, bởi vì nàng nói nàng muốn bình tĩnh nhật từ. Sau lại nàng đã chết, chết vào ta vô quyền vô thế, chết vào ta vô năng. Vì cho nàng báo thù ta ngủ đông nhiều năm ta từng bước một bò cho tới hôm nay vị trí ta làm nhiều việc ác ta tháng tận thiên lương có đôi khi liền ta chính mình đều không quen biết ta chính mình chính là hắn thanh âm khàn khàn ta lại chưa từng cảm thấy này không nên. Bởi vì ta thích nàng ta cưới nàng liền nên bảo hộ nàng. Liễu thư ngạn hắn trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo người có làm tốt như vậy chuẩn bị sao. Vương ra liễu thư ngạn cười khổ ra tiếng người là nhất định phải đem chuyện tình cảm liên lụy đến trên chiều đỉnh sao. Ngài không cảm thấy, làm như vậy có chút quá mức không phóng khoáng sao. Ta đi đến hôm nay cũng chỉ là bởi vì một phần cảm tình, liễu thư ngạn ta so không được các ngươi lòng mang tứ phương ta tâm đặc biệt tiểu. Liễu thư ngạn nhất thời cứng học, tần thư hoài cũng không nói nhiều, xoay người rời đi. Chờ tần thư hoài đi xa, bên cạnh người hầu có chút lo lắng nói công tử. Chố yêu, liễu thư ngạn xua xua tay, thả trước nhìn. Mà Tần Thư Hoài lên xe ngựa Giang Xuân nhỏ giọng nói, vương ra chuyện này làm sao bây giờ? Liễu Thạch Châu có phải hay không thà cổ phần ở Kim Thái Tiền Trang? Giang Xuân hơi hơi sừng sốt, Tần Thư Hoài lại là đã xác định chuyện này, nói thẳng, cha. chương 62, Tần bồng về phòng sau, Bạch chỉ đi lên cho nàng thay đổi quần áo, nàng phao tiến nhiệt canh, hồi thường ngày này cảm thấy quá đến thực sự có chút mạo hiểm. Bạch chỉ đứng ở nàng sau lưng, cho nàng đánh bồ kết xoa nàng tóc hôm nay thật cao hứng. Chưa nói tới cao hứng đi. Tần bồng cười cười chính là cảm thấy trong lòng yên ổn. Người tìm được rồi phương hướng liền sẽ không cảm thấy sợ hãi. Bạch chỉ dùng nước ấm tưới nàng tóc đột nhiên nói ta phải đi. Tần bồng hơi hơi sừng sốt theo sau hiểu được. Bạch chỉ mục tiêu là sát tần thư hoài. Hiện giờ nàng đã không có làm tần thư hoài hẳn phải chết chi tâm tự nhiên sẽ không lại lưu tại bên người nàng. Tần Bồng nhất thời nghẹn lời, nàng tưởng lưu lại nàng, rồi lại cảm thấy, năm đó nàng làm Bạch Chỉ lưu tại Bắc Yến, đó là đã tính toán phóng nàng đi rồi. Không có làm bạn ngươi cả đời thì muội, tốt nhất thì muội cũng bất quá chính là đối đãi ngươi tuổi già, sắp chia tay hết sức, nàng có thể ngàn dặm lao tới mà đến, dùng khô gầy tay cuốn lên rèm cửa cùng ngươi nói một câu, công chúa ta tới. Tần Bồng hốc mắt hơi nhiệt, nàng đột nhiên xoay người, giơ tay ôm lấy Bạch Chỉ cổ. Đừng cho triệu bổng báo thù, nàng khàn khàn ra tiếng, ngươi cho ta là triệu bổng đi, ngươi coi như nàng sống, ta là nàng, ngươi hào hảo hồi Bắc yến đi cùng hạ hầu nhan hào hảo sinh hoạt được không? Bạch chỉ không nói chuyện, đã lâu sau, nàng chậm rãi cười rộ lên, có đôi khi ta sẽ thật cảm thấy, ngươi giống như chính là công chúa. Ta chẳng lẽ không thể, người chết là không thể sống lại, bạch chỉ nói được rất bình tĩnh, thủy lạnh, ngươi trước đứng lên đi. Nói, bạch chỉ đi cấp tần bồng lấy quần áo, tần bồng xuyên quần áo, bạch chỉ cho nàng xoa tóc, đạm nói, xuân tố ta cho ngươi dạy ra tới, về sau ngươi việc nhỏ như ngươi khiến cho nàng giúp ngươi. Lục Hữu thường cũng dưỡng hảo, điều đến bên người tới, hắn võ công không tồi. Tần thư hoài hiện giờ thích ngươi, người lớn nhất chướng ngại cũng liền không có, nhưng ngươi cũng không thể quá tin hắn, bất quá này đó cũng không cần ta nói. Ngươi chừng nào thì đi. Tần bồng rũ xuống đôi mắt, xếp chặt tay áo, đi rồi về sau, lại tính toán đi nơi nào. Gần đây ngày đi, nói, bạch chỉ tay dừng một chút người tính toán cùng liễu thư ngạn thành thân sao. Là đi, tần bồng nghĩ nghĩ, còn không có nhanh như vậy, bất quá đây là sớm muộn gì đi. Liễu ra không hảo ở chung, bạch chỉ thở dài, bất quá ngươi hiện giờ đích xác yêu cầu một cái ở trên triều đình giúp ngươi lót đường, liễu thư ngạn là cái hảo lựa chọn trở về sau xem hắn không vừa mắt ngươi liền đem hắn đạp dưỡng hai cái chai lơ. Cái kia xuân sinh trưởng đến hảo ta cảm thấy có thể thu. Nghe xong lời này, tần bồng phục cười ra tới, không nghĩ tới bạch chỉ như vậy đứng đắn người cũng sẽ nói nói như vậy. Bạch chỉ thế nàng đem đầu tóc đánh ru thở dài, ngủ đi. Bạch chỉ, tần bồng giơ tay giữ chặt nàng, trong mắt tất cả đều là khẩn cầu cùng ta quá xong tết khất xảo lại đi đi. Nàng đã rất nhiều năm không cùng bạch chỉ cùng nhau qua tết khất xảo. Niên thiếu thời điểm, đây là các nàng hai mỗi năm nhất chờ mong ngày hội, khi đó các nàng hai đều sẽ quỳ gối Nguyệt Lão trước mặt nghiêm túc đem chính mình dùng tuyến xuyên qua bảy châm đặt ở Nguyệt Lão trước mặt thỉnh Nguyệt Lão cho các nàng một cái hảo nhân duyên. Khi đó bạch chỉ từng nói, nàng không gả chồng, nếu là gả chồng, nàng cũng muốn đem phủ đệ kiến ở công chúa phủ bên cạnh như vậy nàng liền có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng tựa như không gả chồng giống nhau. Bạch chỉ nhìn tần bồng, trong đầu lại cũng là năm đó triệu bồng lôi kéo nàng chuồn ra cung, đi miếu nguyệt lão bái nguyệt lão thời điểm. Nàng ma xuôi quỷ khiến gật đầu tần bồng đột nhiên ôm lấy nàng, cao hứng nói ta biết người rất tốt với ta. Hảo đừng nói nữa, bạch chỉ đen mặt chạy nhanh ngủ, một giấc ngủ tỉnh tần bồng cảm thấy chính mình phá lệ thanh tỉnh thượng chiều đều cảm thấy khí phách hăng hái. Ngược lại là Tần Thứ Hoài, tự hồ là nhiễm phong hàn, lâm chiều thời điểm vẫn luôn ho khan không ngừng, sắc mặt cũng có chút trở nên trắng. Tần Bồng nghe hắn Đức quãng ho khan thanh, nhịn không được nói, bệ hạ hôm nay nhiếp chính vương thân thể ôm bệnh nhẹ, không bằng ban tòa nghe chiều, lấy kỳ săn sóc như thế nào. Tần Minh đối Tần Bồng nói, từ trước đến nay nói gì nghe nấy, Tần Bồng đã mở miệng, Tần Minh liền gật gật đầu, dùng đồng âm ra vẻ uy nghiêm nói, cấp nhiếp chính vương ban tòa. Cảm tạ bệ hạ. Tần Thư Hoài sắc mặt bình tĩnh, ngồi xuống sau, vẫn luôn cúi đầu nghe chiều thần hội báo từ đầu tới đuôi không có xem qua tần bồng liếc mắt một cái. Nhưng mà hắn lại vẫn là ở vẫn luôn đứt quãng ho khan. Chờ hả chiều tần bồng từ mảnh sau đi ra, đi ngang qua tần Thư Hoài khi nhịn không được nói, vương ra nếu là không khỏe, ngày mai liền xin nghỉ đi. Như vậy vẫn luôn ho khan, nghe người khác nói chuyện đều nghe không rõ ràng lắm. Nhưng mà Tần Thư Hoài nghe lời này, lại cảm thấy phá lệ chi kỷ, hắn ngẳng đầu cười cười, nỗ lực nghẹn nói, không sao ta chịu đựng được. Ngươi chịu đựng được, đại gia chịu đựng không nổi a Tần bồng không đem này chát tâm nói ra tới, nghẹn nghẹn khách sáo vài câu uống nhiều điểm dược liền xoay người đi rồi. Chờ ra cửa, Giang Xuân đứng ra, nghi hoặc nói, vương gia sáng nay ho khan còn không có lợi hại như vậy, như thế nào lâm chiều liền khụ thành như vậy. Muốn hay không ta làm thần y hạ ngôn đến xem. Nghe xong lời này, Tần Thư Hoài ý vị thâm trường nhìn Giang Xuân lướt mắt một cái, để lại một câu không cần về sau, liền xoay người đi xa. Giang Xuân gãi gãi tóc không quá minh bạch Tần Thư Hoài kia lướt mắt một cái là có ý thứ gì, chịu nhất từ trên xà nhà đổ chiều treo ở Giang Xuân trước mặt, thở dài nói, người nhưng trường điểm tâm đi, không thấy ra tới đây là vương gia cố ý khụ cấp công chúa nghe sao. Nghe xong lời này, Giang Xuân bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới phát hiện nguyên lai truy cô nương chuyện này thượng Hắn trù tử đã dẫn đầu siêu việt hắn xa như vậy. Như thế tường an không có việc gì qua một thời gian, liễu thư ngạn tìm cơ hội tính toán cùng người trong nhà nói chính mình cùng tần bồng chuyện này. Liễu ra đối tần bồng thái độ, liễu thư ngạn là rõ ràng, tùy tiện nhắc tới, sợ là sẽ thu nhận phản cảm. Hắn nghĩ nghĩ, đem kỳ thi mùa thu quan chủ khảo một chuyện trước cùng phụ thân hắn đề ra một chút từ thăm dò nói công chúa ý tứ, là hy vọng phụ thân đảm nhiệm cái này quan chủ khảo cũng không cần nhiều làm cái gì tuyển cử hiền năng, nên thế nào thế nào. kia làm ta làm cái này quan chủ khảo, lại có cái gì ý nghĩa? Liễu thạch hiền xem đến thông thấu công chúa cụ thể là cái cái gì chương trình, người đến cùng ta nói rõ ràng. Đó là tường tỉnh phụ thân khảo thí khi tương nhìn một ít, nếu là con này đó tốt trước tiên cho bệ hạ một phần danh sách. Lời này nói được rất có thâm ý, khảo thí nơi nào có thể trước tiên biết ai hảo ai không tốt nói là cho hoàng đế danh sách không bằng nói là hoàng đế cho hắn một phần danh sách. Liễu Thạch Hiên cười lạnh ra tiếng tới, liễu gia luôn luôn không trộn lẫn những việc này, ngươi là bị mỡ heo che tâm, nhìn xem này trưởng công chúa làm sự là cái dễ đối phó sao. Ngươi kéo liễu gia cùng nàng cột vào cùng nhau, nếu là xảy ra chuyện ngươi làm liễu gia như thế nào tự xử. Phụ thân, liễu thư ngạn sắc mặt bình tĩnh, liễu gia ra, ra huấn, thư ngạn tự không dám quên, chỉ là liễu gia dù sao cũng là chung với bệ hạ chi thần, hiện giờ bệ hạ tuổi nhỏ, công chúa liền đại biểu cho bệ hạ, chúng ta giúp đỡ công chúa, lại cùng giúp đỡ bệ hạ có gì khác nhau đâu. Liễu thạch hiên mắt lộ trào phúng, hơi có chút khinh thường, ngươi nói lời này trong lòng có vài phần tư tâm chính ngươi ước lượng lược. Thư ngản, Liễu Thạch Hiên trong giọng nói có chút tiếc hận, ngày sau Liễu gia là muốn giao cho người, mọi việc có thể hay không làm, người đến chính mình nghĩ kỹ chút. Liễu Thư ngạn mí môi, không có nhiều lời. Hắn trở về đem Liễu Thạch Hiên ý tứ truyền cho Tần Bồng, Tần Bồng nằm nghiêng ăn quả quyết, đảo cũng không kinh ngạc. Liễu Thạch Hiên sẽ cự tuyệt nàng, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Phôn ra hạt Tần Bồng vỗ vỗ tay, lấy ra một người khác tên tới. Tưởng Sường Liễu thư ngạn hơi có chút ngoài ý muốn, đây là một cái bên ngoài đại nho, rất có thanh danh, làm người cuồng ngạo nhưng cực có tài hoa. Ta thỉnh hắn làm chủ giám khảo như thế nào, thật cũng không phải không thể. Liễu thư ngạn nhíu nhíu mày, nhanh chóng suy nghĩ cái biện pháp ngày gần đây trước đêm hắn dẫn vào kinh thành, ta dẫn hắn trông thấy hàn lâm viện người, chín lúc sau, hắn bản thân thanh danh bên ngoài, đảo cũng có thể làm một cái đặc biệt cho phép. Tần bồng gật đầu, này tưởng sưởng là cái cực có tài hoa người, bình sinh duy nhất tiếc núi chính là không có bắt được hắn lão sư hoa tông thanh cuối cùng văn Trương Hoa thanh tông văn Trương là bị Bắc Yến xếp vào ở tế quốc gián điệp ký lục hạ nấp trong Bắc Yến, sau lại tế quốc đem hoa tông thanh văn chương đều cấm, vì thế hoa tông thanh văn Trương Bắc Yến ngược lại so tế quốc đầy đủ hết. Hắn quan trọng nhất văn chương nấp trong cung đình, hàng năm bị Tần Bồng mượn đọc Tần Bồng chí nhớ cực hào từng cố tình bối quá hoa Thanh Tông văn chương, vì thế nàng viết chính tả áng văn chương này thay đổi tưởng sưởng một cái hứa hẹn. Hiện giờ nàng muốn cho tưởng sưởng đương cái này quan chủ khảo, đã sớm làm Bạch Chỉ đi thông báo tưởng sưởng. Tưởng sưởng cũng không cảm thấy chính mình một bước lên trời bình bộ thanh vân, ở thị vệ đi ngày đầu tiên, trực tiếp liền đem người nhốt ở bên ngoài. Như thế của ngạo thái độ Tần Bồng đảo cũng không thức giận. Nàng tự mình đi thình thường xưởng, kia cung kính thư thái làm thường xưởng cảm kích hơi có chút xuân thu chiến quốc sĩ phu vì quân chủ ân đức, thề sống chết nguyện trung thành cảm giác. Liễu Thạch Hiên có tư lịch, hắn nguyện ý đứng ở tần bồng bên này, tần bồng tự nhiên rất là cao hứng, nhưng nàng cũng không có quá lớn kỳ vọng cho nên đảo cũng không cảm thấy chênh lệch. Đem quan chủ khảo người đỉnh cấp thường xưởng, chuyện này trên triều đỉnh xảo đã lâu cuối cùng vẫn là tần thư hoài đánh nhịp định rồi xuống dưới. Lúc này đã là tháng 6 đế, thời tiết khô nóng đến đáng sợ. Tần bồng xuân sam sử bạc sam, cả người nằm liệt bên hồ, nghe liễu thư ngạn giảng bài thời điểm, liền đều thấy buồn ngủ. Lúc này triệu nhất cũng từ liễu châu trở về, cả người đều phơi đen một vòng. Tần thư hoài biết triệu nhất từ liễu châu trở về, liền lập tức thấy hắn, bình tĩnh nói, sự tình cha đến thế nào. Không ra vương ra sở liệu, triệu nhất uống lên nước miếng. Đem phóng rất nhiều công văn bao vây từ bối thượng tá xuống dưới cảm khái nói, liễu thạch châu quả nhiên động kho lương bạc. Liễu thạch châu là liễu thư ngạn nhị thúc, là liễu gia bổn da liễu châu châu mục. Kim thái tiền trang vốn là tần thư hoài danh nghĩa tiền trang, lại rất ít có người biết. Liễu thạch châu tự nhiên cũng là không biết mấy năm trước kim thái tiền trang ở liễu châu mở, liễu thạch châu chủ động tìm tới yêu cầu nhập cổ Cùng một phương châu mục làm tốt quan hệ đối với một cái tiền trang tới nói lại quan trọng bất kh Vì thế Tần Thứ Hoài liền phê chuyện này. Hiện giờ hắn tưởng động Liễu Thư Ngạn đầu tiên liền chiều Liễu Thạch Châu xuống tay. Mặt khác không hỏi, liền chính là nơi nào tiền nhập cổ một cái tiền trang chuyện này, liền đủ Liễu Thạch Châu giải thích rất nhiều. Nhưng mà một cha tiền, Tần Thứ Hoài lập tức liền cảm giác được chướng mục không đúng. Trực tiếp đem triệu nhất phái hướng Liễu Châu, nhìn xem cụ thể là tình huống như thế nào. Liễu Thạch Châu động quốc khố bạc chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu điền thưởng đại gia tường an không có việc gì cũng không có gì, rốt cuộc liễu châu hàng năm bình thường giao nộp thuế bạc này liền đủ rồi. Nhưng nếu không điền thưởng, hoặc là nói là ở điền thượng phía trước bị người cha được đó chính là tội lớn. Vương gia, triệu nhất có chút thấp thỏm, người thật sự muốn tìm liễu gia phiền toái. Nếu là công chúa đã biết sẽ không cao hứng, ta chỉ là thử xem, thử xem người này có phải hay không thật sự so với hắn càng tốt. Đem sở hữu sổ con, chứng cứ hết thầy chuẩn bị tốt, ở liễu thư ngạn cùng tần bồng còn ở suy thư thết khất xảo như thế nào quá thời điểm, ngự sử đài một chương tham liễu thạch châu sổ con liền tạp xuống dưới. Liễu thư ngạn lẳng lặng nghe ngự sử đài người đọc sổ con, này sổ con nội dung trật tự rõ ràng, rõ ràng là có bị mà đến, hắn nhìn lướt qua cái kia ngự sử đài người. Quả nhiên, là tần thư hoài ngự dụng miệng pháo. Liễu Thư Ngạn trong lòng cân nhắc chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lấy Liễu gia năng lực đem chuyện này áp xuống tới cũng không khó. Nhưng mà này không thể nghi ngờ chỉ là cái bắt đầu, đây là tần thư hoài cảnh cáo, hắn từ trước đến nay nói được thì làm được Liễu Thư Ngạn đối này không chút nghi ngờ. Chờ hả chiều, Liễu Thạch Hiên lập tức tìm tới Liễu Thư Ngạn để thấp thanh nói, hôm nay tham ngươi thúc phụ chính là tần thư hoài người. Bân ta biết, Liễu Thư Ngạn gật gật đầu kia làm sao vậy? Người thúc phụ chạy không được, nghe được lời này, liễu thư ngạn ngẩn người, liễu thạch hiên đi ở liễu thư ngạn bên cạnh, bình tĩnh nói, tần thư hoài không chuẩn bị chưa bao giờ sẽ động thủ, hắn nếu dám tham ngươi nhị thúc tự nhiên là chuẩn bị tốt chứng cứ, hình bộ bên kia đều là bọn họ người. Liễu thư ngạn gật gật đầu, trong lòng có vài phần sầu lo. Liễu thạch hiên nhìn ra xa phương xa, đạm nói có một số việc đừng cho là ta không biết thư ngạn, một nữ nhân mà thôi, làm khiến cho không có gì. Liễu Thư ngạn cúi đầu, nhịn không được cười. Thê từ cũng là như thế sao? Liễu Thạch Hiên nhú mày, người Tổng sẽ không nghĩ thượng công chúa đi. Có gì không thể đâu. Liễu Thư ngạn nhàn nhạt mở miệng ta cũng không hắn cười tính toán, ngành thú công chúa cũng cũng không có cái gì. Hoang đường, Liễu Thạch Hiên đề cao thanh âm ta liễu gia nam nhi, như thế nào có thể đi thưởng công chúa? Ta, hắn có thể hay không thưởng còn không nhất định đâu. Phụ tử hai cãi nhau, có người nhàn nhạt ở bên cạnh cắm miệng. Liễu Thạch Hiên quay đầu lại đi, thấy đứng ở hắn phía sau Tần Thư Hoài. Đã gần đến là mùa hè, Tần Thư Hoài lại như cũ phẳng phất là không có bất luận cái gì biến hóa giống nhau, tay áo rộng hạ Sam phát quan cao thúc, đôi tay lung ở tay áo gian, dáng vẻ đoan chính, phẳng phất thời khắc có thức dây quy thúc, không có mảy may sai lầm. Nghĩ kỹ rồi sao? Tần Thư Hoài đi đến Liễu Thư Ngạn trước mặt, người nhị thuốc công tích vĩ đại, nhưng không ngừng điểm này, ngày mai còn có một phần sổ con, nói liền không chỉ là quốc khố ngân lượng, Liễu Thư Ngạn. Tần Thư Hoài ngẩn đầu xem hắn, thần sắc bình tĩnh, không mang theo nửa phần cảm xúc người nghĩ kỹ rồi sao. chương 63, Liễu Thư Ngạn không nói gì, Liễu Thạch Hiên lập tức tiến lên nói, Vương Gia nói quá rồi, không ngại thì chúng ta rời bước đến Liễu Gia rồi lại nói chuyện, Vương Gia cảm thấy thế nào. Phụ thân, Ngài về trước đi. Tự ta thương lượng với Vương Gia là được, Liễu Thư Ngạn đột nhiên mở miệng, sau đó cung kính làm động tác mời với Tần Thư Hoài, Vương Gia, không ngại thì đến nhà thủy tả. Thư Ngạn, Liễu Thạch Hiên có chút không yên tâm, Tần Thư Hoài giơ tay ngăn cản động tác của Liễu Thạch Hiên, lạnh nhạt nói, Liễu Đại Nhân về trước đi, đây là chuyện riêng của ta và Liễu Huynh, chúng ta tự nói với nhau là được. Nói xong, Tần Thư Hoài hơi không người, nói với Liễu Thư Ngạn, Liễu Huynh, mời. Tần Thư Hoài và Liễu Thư Ngạn đi về phía nhà thủy tả của Ngự Hoa Viên, Tần Bồng hấp tấp quay về phủ đề. Bảo Lục Hữu tới đây, Tần Bồng ra lệnh cho bạch chỉ, sau đó bước vào thư phòng của mình, bắt đầu tự mình tìm Liễu Thạch Châu trong đám thông tin nhân vật ở thư phòng. Liễu Thạch Châu là nhị thuốc của Liễu Thư Ngạn, Liễu Châu Châu Mục một khi Liễu Thạch Châu đổ, Liễu gia chẳng khác nào sụp đổ một nửa. Các thế gia bình thường đều là người trong triều đình, sau đó sử dụng các châu thuộc quyền quản hạt thực tế để chống đỡ, hình thành kết cấu quyền lực ổn định của thế gia. Nếu như Liễu Thạch Châu không phải Liễu Châu Châu Mục, trước Châu Mục kia tất nhiên sẽ trở thành vị trí tranh đoạt trung tâm của Tần Thứ Hoài và Liễu Gia, nếu như vị trí Châu Mục không ở trong tay Liễu Gia, đối với Liễu Gia, điều đó đủ để làm dao động phần căn bản. Tại sao Tần Thứ Hoài làm chuyện này? Đương nhiên Tần bồng hiểu. Đương nhiên cũng vì quyền thế, thứ như quyền lực đều phải tranh giành mới có được tần thư hoài không giành của liễu gia thì cũng muốn dành của người khác. Nhưng tại sao lại muốn giành của liễu ra? Tần bồng cảm thấy, sợ là trong đó có nhân tố là mình. Nàng làm trưởng công chúa, đừng nói hiện giờ thái độ tần thư hoài có khả năng thích nàng. Cho dù không thích nàng, cũng không có khả năng mặc kệ nàng gả cho một thế gia quyền thế. Vừa lên đã động vào Liễu Thạch Châu, dựa vào tính khí của Liễu Thạch Hiên và Liễu Thi Vận mà nàng từng tiếp xúc tất nhiên Liễu gia phải chịu tác động, sợ là Liễu Thư Ngạn phải có lực cản không nhỏ. Mà từ trước đến nay nàng không phải người chờ người khác trả giá, nếu như nàng đã chủ động trêu chọc Liễu Thư Ngạn, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn vào lúc như vậy, bị động chờ đợi. Trong lúc chờ lục Hữu tần bồng cúi đầu nhìn tin tức về Liễu Thạch Châu. Hôm nay Tần Thư Hoài báo cáo về việc Liễu Thạch Châu tham ô quốc khố, nếu như nàng áp chuyện này một chút án này lập tức chỉ trệ 2 ngày, chờ khi tin tức từ triều đình được gửi đi tới Liễu Châu niêm phong ngân khố, sợ phải mất 10 ngày. Đương nhiên hiện giờ Liễu Thạch Châu chắc chắn không biết hắn đã bị tham tấu, sẽ không có bất cứ chuyện gì. Sau khi lục Hữu tiến vào Tần Bồng lập tức nói quen biết Liễu Thạch Châu không? Quen biết. Lục hiểu có chút kỳ quái, tại sao đột nhiên tần bồng lại nhắc tới người này, tần bồng quyết đoán nói, chuẩn bị một chút, đêm nay chúng ta đến vương phủ của Nhiếp chính vương một chuyến, sau đó ngươi ra khỏi thành đến Liễu Châu tìm Liễu Thạch Châu. Nói xong, tần bồng lập tức đứng dậy, mang theo bạch chỉ đi ra ngoài, đến Liễu Phủ. Ngồi trên xe ngựa tần bồng nhắm mắt lại suy nghĩ toàn bộ chuyện. Tiền trang lớn nhất ở Liễu Châu, có phải là tiền trang Kim Thái? Nàng đột nhiên nói, bạch chỉ ngẩn người, nói theo, đúng vậy. Đối với những thứ quan trọng như tiền, lương, muối, quạng linh tinh, bạch chỉ luôn vô cùng chú ý, chưa nói đến nước tề, cho dù là giá cả hạng mục thương gia của chư hầu và những nước nhỏ lân cận, bạch chỉ đều rất rõ ràng. Tần bồng mờ to mắt lập tức nói, bạch chỉ bây giờ ngươi đến tiền trang kim thái tìm trường quầy, bảo hắn ngươi là người Bắc Yến, muốn hợp tác với hắn, dạy bọn họ cho vay nặng lãi ở Bắc Yến. Sợ trường quầy sẽ không đồng ý. Ngươi nói với trường quầy xong. Đóng ấn tiền là cá nhân hắn ta làm, để hắn đóng dấu tay là được. Nhưng ngươi không cần dùng tư khế, ngươi ký thương khế ở phần đầu là được. Tại sao, bạch chỉ có chút nghi ngờ, việc nợ nần giữa các cá nhân luôn dùng tư khế, mà bình thường tài khoản công cũng dùng thương khế như vậy, từ trước đến nay bác Yến luôn như thế. Nhưng ở nước tề cũng không chia thành kinh doanh tư nhân, luôn phải dựa trên khế ước, mà đòi tiền thực chất là cho vay nặng lãi. Pháp lệnh nước Tề đã quy định rõ ràng, nghiêm cấm các thương gia vay nặng lãi, nếu không tất cả những người phụ trách đều bị trừng trị, mà tư nhân cho vay nặng lãi, chỉ bị phạt một chút là xong. Nếu như cho vay nặng lãi ở nước của hắn, thương gia sẽ coi như đồng nghĩa với kẻ thù tư nhân phải phân tích theo tình huống cụ thể. Tiền trang Kim Thái hiện giờ là tiền trang lớn nhất nước Tề và Bắc Yến, trên thực tế năm đó Tần Thứ Hoài ở Bắc Yến tự lén kinh doanh, bản thân Triệu Bồng còn có cổ phần bên trong. Hiện giờ Liễu Thạch Châu bị điều tra, ông ta sẽ bị tra tiền bạc quốc khố Tần Bồng đoán, chắc chắn bởi vì ông ta có hành động gì đó ở trong tiền trang Kim Thái, nên mới khiến Tần Thư Hoài chú ý. Ngân hàng lớn nhất một vùng thường có quan hệ cực tốt với quan phủ địa phương, Tần Bồng hỏi tiền trang lớn nhất Liễu Châu, đương nhiên có thể đoán ra nguyên nhân kết quả. Mà tiền trang Kim Thái năm đó đang thiếu tiền. Thật ra bắt đầu lập nghiệp thử đòi tiền thuê, đại trưởng quầy của bọn họ dường như đều do trưởng quầy bên Bắc Yến dạy ra, một thời gian trước thám tử của Tần Bổng còn nói việc kinh doanh của tiền trang bên kia có vẻ hơi ảm đạm, lúc này là giữa năm Tần Thư Hoài đã quen với việc kiểm tra các khoản một lần vào giữa năm và cuối năm, nếu làm tốt sẽ được thăng chức, làm không tốt có khả năng phải đóng cửa cho nên lúc này những chỗ kinh doanh không tốt đương nhiên rất khẩn trương. Bây giờ nàng bảo bạch chỉ đưa tới cửa, đối phương 89 phần 10 sẽ ký ngay hợp đồng Tuy nhiên hợp đồng này, tất nhiên trưởng quầy sẽ không ký dưới danh nghĩa của tiền trang, đoán chừng sẽ ký dưới danh nghĩa tư nhân, nhưng thật ra vì việc làm ăn của tiền trang. Pháp lệnh triều đình thông qua vài ngày trước bác tính còn chưa rõ ràng lắm, bây giờ thương khế tách khỏi tư khế, nếu dùng thương khế, đó chính là chuyện của tiền trang kim thái bọn họ. Nghe xong lời này, bà chỉ lập tức hiểu ý của Tần Bồng, sợ là muốn khiến Tần Thư Hoài giật nảy mình. Tần Thư Hoài là người cẩn thận, nhưng trong tay có nhiều người như vậy. Sẽ luôn xảy ra chuyện Bạch chỉ thương lượng với tần bồng trong chốc lát Sau khi xác định tiền trang ở cửa bắc Lập tức nhảy lên xe ngựa đi về cửa bắc Mà lúc này tần bồng cũng tới nhà của Liễu Thư Ngạn Sau khi đưa thiệp cho Liễu ra Rồi đi vào Tần bồng vừa vào cửa Đã thấy già trẻ Liễu ra dường như đều ở trong phòng Cùng kính quỳ xuống hành lễ với nàng Tần bồng cười tiến lên nói Mời chư vị đứng lên Ta là bạn tốt của Thư Ngạn Chư vị đều là trưởng bối của ta Không cần đa lễ như vậy Công chúa thịnh tình, Liễu gia thẹn không dám nhận. Liễu Thạch Hiên tựa như cũng không quá vui vẻ, ngữ điệu cưng rắn nói, chỉ là công chúa là quý nữ thiên tử, phượng hoàng cao quý, Ngô Đồng Liễu gia không dám cho đậu. Lời này như ném đá giấu tay, Tần Bồng còn chưa nói gì, ông ta đã nói với Tần Bồng, "Miếu nhỏ của Liễu gia, ngươi đừng tới." Tần Bồng nghe ra cúi đầu cười cười cùng Liễu Thạch Hiên vào phòng, chuyển đề tài nói, "Lần này ta đến đây là vì việc của Liễu Mộc Châu." Vừa nghe lời này, Liễu Thạch Hiên tức giận đến phát run. Liễu Thạch Châu xảy ra chuyện gì, Liễu Thạch Hiên nghĩ đã biết vì Tần bổng nữ nhân này còn dám nhắc đến chuyện này, cả người Liễu Thạch Hiên giận không chịu được. Liễu thì vẫn tiến lên, đỡ Liễu Thạch Hiên nói, phụ thân và công chúa vào phòng nói đi. Để mẫu thân dẫn những người khác lui xuống, các người lui xuống trước đi. Liễu Thạch Hiên ổn định tâm trí, làm động tác mời Tần bổng nói, mời công chúa. Tần bổng gật đầu vào phòng với Liễu Thạch Hiên. Liễu Thi vận bảo tất cả mọi người lui xuống, chỉ để nàng phụng dưỡng trong phòng. Nàng đốt huân hương, mùi hương mắt lạnh, khiến cho lòng người bình tĩnh, sau đó nàng ngồi sang một bên pha trà trước sau vẫn duy trì trạng thái yên tĩnh, lặng lẽ thay đổi chủ đề nói chuyện. Tần Bồng không giấu vết liếc mắt nhìn Liễu Thi vận một cái, sau đó quay đầu nhìn Liễu Thạch Hiên, sắc mặt trịnh trọng nói: "Thời gian khẩn cấp ta đi thẳng vào vấn đề, ta biết trong lòng Liễu đại nhân oán ta cảm thấy chuyện Liễu Châu mục do ta nên mới dựng lên, nhưng Liễu đại nhân có nghĩ tới không, thế gia đại tộc Liễu gia không thể tránh khỏi tranh chấp với người khác, trốn tránh sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy yếu đuối mà bắt nạt. Nhưng không thể trực tiếp đối đầu với Tần Thứ Hoài." Liễu Thạch Hiên đột nhiên cao giọng: "Liễu gia bao đời nay đều như vậy, không cần công chúa chỉ trỏ." Ý của ngài là, liễu gia thật sự không có dã tâm. Tần bồng lạnh lùng mở miệng, liễu thì vận đẩy trả đến trước mặt tần bồng âm thanh liễu thạch hiên lạnh lùng, không có. Liễu gia ta giữ nguyên hiện trạng là đủ rồi. Ta biết, liễu thạch hiên hạ giọng thân phận của công chúa có rất nhiều người muốn nganh thú. Nganh thú công chúa, nếu thành công sẽ thăng chức rất nhanh trong tương lai đệ nhất quý tộc đương nhiên thuộc về phò mã. Nhưng mà thất bại là thất bại thảm hại, sợ là gia tộc khó yên ổn. Liễu ra đứng sừng sững bao nhiêu năm trong triều đình chỉ vì ta không muốn cuốn vào trong thị phi. Hiện giờ công chua đang ép Liễu ra đó. Giọng nói của Liễu Thạch Hiên có chút kích động tính tình của con ta ta biết rõ ràng. Quả thật hắn thông minh, nhưng có tính tình của người có học nếu như kế thừa gia nghiệp cũng sẽ ổn định vững chắc nhưng nếu như khăng khăng cuốn vào trong tranh đấu ta sợ tính mạng của con ta khó được bảo toàn. Tần bồng hơi sửng sốt nàng nhất thời không nói được gì. Liễu Thạch Hiên nói. Thật ra cũng không sai. Dựa vào góc độ khách quan, Liễu Thư Ngạn thật sự có chút lông bông và hiền lành, không có nhiều thủ đoạn tàn khốc như Tần Thư Hoài. Nhưng Tần Bồng chưa bao giờ là người dễ bỏ cuộc nàng muốn cái gì ít nhất phải cố gắng, nàng hít sâu một hơi, không phải còn có ta sao. Nói xong, nàng ngẩn đầu, nhìn Liễu Thạch Hiên, Liễu Đại Nhân, xin ngài tin tưởng ta tuyệt đối không phải người gây rắc rối cho Liễu gia Mấu chốt của chuyện Liễu Châu Mộc là phải lấp đầy quốc khố ta muốn biết ngài tính toán, đại khái Liễu Châu mục thiếu bao nhiêu tiền. Tài khoản của Liễu Gia có lẽ liên quan đến nhau tiền địa phương thường dùng cho việc triều đình, Liễu Thạch Hiên thấy tần bồng nói nghiêm túc hiểu rõ hai bên cùng có lợi, mí môi nói, đại khái, 10 vạn bạc. Hiện giờ Liễu Gia có thể bỏ ra bao nhiêu? Liễu Thạch Hiên dương mắt nhìn Liễu Thi Vận, Liễu Thi Vận cười cười tự hồ sớm có chuẩn bị nhiều nhất 5 vạn. Tần bồng thấy có số như vậy, đoán bây giờ trong nội viện Liễu gia chắc chắn do Liễu Thi vận quản. Nàng gật đầu, nói thẳng, năm vạn còn lại tối nay ta sẽ chuẩn bị đầy đủ ta phiền ngài chuẩn bị ngân lượng sáng sớm ngày mai người của ta sẽ mang tiền lập tức tới Liễu Châu. Lâm chiều ngày mai ta sẽ kéo dài án này một chút chỉ cần quốc khố được bổ sung trước khi người của triều đình tra án, sẽ không có vấn đề lớn gì xảy ra. Liễu Thạch Hiên không nói gì tần bồng dương mắt nhìn ông ta, việc đã đến nước này, liễu đại nhân, hoặc là chấp nhận ta, hoặc là chấp nhận sự trợ giúp của ta. Hoặc là ta thờ ơ lạnh nhạt, liễu gia không có thay đổi gì, ngài nghĩ kỹ. Khi tần bồng bàn bạc với liễu Thạch Hiên, tần thư hoài ngồi ở nhà thủy tạ, rót trà cho liễu thư ngàn. Vốn dĩ ta cho rằng, vương ra là người thông minh. Hiện giờ vương ra và Trương Anh tranh đấu khó phân thắng thua còn rảnh tay gây phiền toái cho liễu gia Không cảm thấy mệt mỏi à. Thuận tay mà thôi cũng không có gì. Tần Thư Hoài đạm nhiên mở miệng, liễu đại nhân không cần khuyên ta đáng hay không, người ta muốn cho dù thế nào cũng không buông tay, chỉ cần ngài hiểu điều này là được. Cho nên, liễu thư ngạn nhấp một ngụm trà chuyện nhị thuốc của ta chẳng qua chỉ là mở đầu, phải không? Đây là đương nhiên, Tần Thư Hoài nói thẳng, ngài từng thấy rắn săn mồi chưa? Tài liễu thư ngạn xoa xoa vành cốc tần thư hoài tiếp tục nói, nó cắn con mồi, sẽ không bao giờ nhả ra cho dù con mồi to lớn như thế nào, dẫy dụ ác liệt đến đâu, nó chỉ cắn chết mà thôi tiêm nòng độc từng chút một. Chẳng sợ bị thợ săn chém thành từng khúc cũng không nhả miệng. Liễu thư ngạn cười lạnh thành tiếng, vương gia tính toán dùng hết toàn lực nhằm vào liễu gia Mặc kệ trương anh, mặc kệ vệ diễn, mặc kệ thanh hà trưởng công chúa, mặc kệ cả chư hầu khác. Mặc kệ. Tần Thư Hoài quyết đoán mở miệng, dương mắt nói, năm đó ngươi đến Bắc Yến đón ta đúng không? Ta là người như thế nào, ngươi không rõ ràng sao? Động tác liễu thư ngạn vuốt ve vành cốc hơi khượng lại, hắn dương mắt nhìn hắn ta trong mắt Tần Thư Hoài hiện lên một mảnh lạnh lẽo. Nhưng hắn hiểu hết sức rõ ràng, đằng sau sự lạnh lẽo này là sức nóng gần như phát điên, chôn giấu sâu như thế nào, khủng khiếp thế nào? Năm đó hắn phụng chỉ ngânh đón Tần Thư Hoài, khi đó Triệu bổng vừa mới chết, sau khi Tần Thư Hoài hạ táng Triệu bổng thì quay về Bác Yến. Khi Liễu Thư ngạn đến gặp Tần Thư Hoài, là ở Khương Phủ, đêm ấy hắn đuổi đến cửa của Khương Phủ, đã nghe thấy một đống âm thanh hỗn đột. Hắn dẫn binh lính tách đám người, chen vào. Sau đó hắn thấy Tần Thư Hoài, hắn bị rất nhiều người vây quanh, trên người đều là vết thương, Khương Nguyên và người của Khương gia đều đứng cách đó không xa, khóe miệng mang theo tiếng cười, lặng lặng nhìn hắn. Có lẽ khi đó là khoảng thời gian chật vật nhất cuộc đời của Tần Thứ Hoài. Khi đó khuôn mặt hắn non nớt vẻ mặt ngây ngô, một mình cầm kiếm toàn thân không còn gì nguyên vẹn, nhưng vẫn từng bước tiến về phía trước. Có người dùng cây gậy đánh gãy xương đùi, hắn buộc phải quỳ xuống, nhưng hắn vẫn thở hồn hển đứng lên. Chân còn lại bị đánh gãy, hắn quỳ dạp trên mặt đất kiếm văng ra ngoài, nhưng hắn vẫn tiến lên từng bước muốn nắm thanh kiếm kia. Lúc đó cho dù hạ nhân nào cũng dám giẫm lên người hắn. Lúc đó không ai có thể nghĩ rằng người đàn ông bị đánh gãy xương chui rúc dưới chân mọi người lại có ngày trở thành nhiếp chính vương quyền khuynh chiều dã như hiện nay. Hắn leo đến ngày hôm nay vì một người, hắn lại vì một người mà không mang tất cả, đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Liễu Thư ngạn nhìn vẻ mặt của Tần Thứ Hoài, không nhịn được cười. Không phải ngươi yêu triệu bồng sao? Trong lòng hắn đầy chua sót, gian nan nói Tần Bồng là do ngươi một tay chiêu chọc người nhường cho ta, hiện giờ lại tranh giành cùng ta, vì sao? Chuyện này không liên quan đến ngươi, tần thư hoài lạnh giọng mở miệng ta chỉ hỏi ngươi, liễu ra tần bồng, ngươi lựa chọn thế nào? Ta, không cần nói chuyện thỏa hiệp gì với ta, tần thư hoài đột nhiên rút con dao găm cắm vào bên cạnh tay liễu thư ngạn, tới gần liễu thư ngạn, gầm nhẹ thành tiếng, chọn thế nào? Liễu thư ngạn không nói gì, tay hắn rôn nhẹ, liễu thạch châu chỉ là bắt đầu, sau này hắn bị tần thư hoài nhìn chăm chăm, đây mới là ác mộng vô tận của liễu gia Đáng giá không? Liễu thư ngạn liều mạng hỏi bản thân, con dao găm của Tần Thư Hoài đã cạnh tay hắn, trong đầu hắn chỉ lặp lại một câu đáng giá không? Không đáng giá, vì một nữ nhân, đền cả gia tộc không đáng. Sự giáo dục mà hắn nhận được từ khi còn nhỏ, lý luận nói cho hắn biết chuyện này không đáng giá. Hắn hơi hé miệng Tần Thư Hoài sáng tỏ. Ta đã biết, hắn thu dao lại, lạnh nhạt nói án này sẽ được áp xuống, người nói rõ với Tần Bồng cắt đứt quan hệ tự mình xin chuyển đi đi. Đợi ta thành thân với nàng. Tần Thư Hoài ngả người lại, bình tĩnh lạnh nhạt nói, rồi điều nhiệm về. Nói xong Tần Thư Hoài lập tức đi xuống lầu. Giang Xuân đi theo Tần Thư Hoài, nhìn tay hắn run nhẹ nhẹ vui vẻ nói, he, vương ra con hàng liễu thư ngạn kia hoàn toàn không phải đối thủ của ngài. Ngài đừng lo lắng, không phải. Tần Thư Hoài nhắm mắt lại, dựa vào xe ngựa. Không phải liễu thư ngạn không tốt, chỉ là ta may mắn mà thôi. May mắn không có ánh sáng trong cuộc đời của hắn, chỉ có mình triệu bồng chạy qua sinh mệnh của hắn. Nếu hắn cũng có gia tộc, nếu hắn cũng có trách nhiệm, nếu hắn cũng từng được nhiều người quan tâm yêu thương, hắn có thể làm việc không trùn bước như vậy không? Có lẽ không, chỉ là Tần Thư Hoài hắn từ đầu đến cuối chỉ có một mình triệu bồng mà thôi. Tần Thư Hoài nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy có vài phần may mắn. Xe ngựa của hắn vừa trở về phủ đệ, đã đụng phải người trong cung tới. Vương Gia Thái giám tiến lên, có chút nôn nóng nói, thân thể bệ hạ không khỏe, khóc nháo không ngừng, nói là bị bóng đè, phiền ngài vào trong cung nhìn xem. Tần Thư Hoài nhú mẩy, nghĩ nếu như Tần Minh không khỏe, đương nhiên Tần Bồng trong cung sẽ lo lắng, lập tức gật đầu, lại vào trong cung. Tần Thư Hoài vừa đi Tần Bồng lập tức quay đầu nói với Lục Hữu ở phía sau, chuẩn bị tốt chưa? Lục Hữu gật đầu. Một canh giờ trước Tần Bồng vừa rời khỏi Liễu phủ, Bảo Xuân Tố mang thư đến cho Lục Hữu, bảo hắn đưa người đến hậu viện phủ để Tần Thứ Hoài, ngay sau đó bảo Bạch chỉ báo với Tần Minh, bảo Tần Minh gọi Tần Thứ Hoài vào cung. Hiện giờ Tần Thứ Hoài đã thành công bị dụ dỗ rời đi, Lục Hữu vô cùng quen thuộc với Hoài An Vương phủ, bọn họ đi vào hậu viện luôn không có người trông coi, đoàn người cũng không có áp lực. Lục Hữu đi vào đầu tiên, đánh ngã nha hoàn hậu viện, rồi sau đó đóng cửa hậu viện. Hậu viện không có ai trông coi, lúc này tần bồng mới đi vào. Sắp 2 năm không thấy, hậu viện thay đổi rất nhiều, cỏ dại mọc rất nhiều, tần bồng phân biệt một chút mới tìm chỗ năm đó chôn cất bạc. chủ từ, ngài đến đây làm gì? Lục Hữu nhỏ giọng nói thầm, tần bồng nhổ sai cỏ dại, nhất thời không thể xác định vị trí, nhưng cũng không quan tâm, đẩy lục Hữu ra, nói, đừng quan tâm nữa, nhanh chóng đào đi. Lục Hữu cũng không nói nhiều, lấy sẻng nhỏ ra, ngồi sồm trên mặt đất với tần bồng, bắt đầu đào bạc. Năm đó Tần Bồng chuẩn bị ngân phiếu chôn vô cùng sâu, hai người đào một lúc lâu, Lục Hữu vừa đào vừa nói, "Chủ tử cuối cùng thì chúng ta đào cái gì?" "Đào tiền, ngài còn giấu tiền cơ à?" Lục Hữu có chút kinh ngạc cảm thán, trong trí nhớ của hắn, Khương Y vẫn luôn thiếu tiền. Tần Bồng nghẹn ngào, khó nói với Lục Hữu, Khương Y nghèo 3 năm, Đồng huyền Di lại cực kỳ giàu có, nàng không có gì ngoài tiền. Hai người đào cái hố sâu gần 10 thước cuối cùng Tần Bồng cũng chọc được thứ gì đó cứng rắn. Tìm được rồi, tần bồng vui vẻ nói, đầy lục Hữu ra kéo hộp ra, vỗ buồn đất lúc này nàng nghe được âm thanh dịu dàng hỏi một câu tìm cái gì. Bạc, nói còn chưa dứt lời, tần bồng cảm thấy không đúng, đột nhiên ngẩn đầu, đã thấy tần thư hoài đứng trước mặt nàng, hắn không nhịn được cười cúi đầu nhìn nàng. Lục Hữu bị Giang Xuân khống chế, vẻ mặt lo lắng đứng sang một bên, Tần Bồng ngơ ngác nhìn Tần thư Hoài đột nhiên xuất hiện, Tần thư Hoài lấy khăn tay từ trong áo, lau bùn đất trên mặt nàng, ôn hòa nói: "Muốn vào phụ ta đào đồ, chỉ cần nói với ta là được, ta cho người đào giúp nàng." "Nàng đào hố sâu như vậy, tay đau lắm nhỉ? Tần Bồng, có lẽ xong đời rồi." Phần 3 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com